Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện lưu ly mỹ nhân sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Quyền năm Phượng Hoàng nở hoa, chương một cùng quân cộng rất hoàng tuyển nhất. Trung mẫn môn hai mắt đều đồng dạng thất thần, nhìn nàng một hồi, sau đó mới nhỏ giọng nói, làm muội Toàn cơ sở run một hồi, tay cầm kiếm buông xuống, nhóm yêu quái bên cạnh vừa rồi còn sợ hãi, thấy nàng đột nhiên phát ngốc liền đồng loạt lao đến, đều bị đằng xà hòa thiếu thành cho. Hắn, bọn hắn ở bên ngoài. Toàn cơ thì thao nói, thấy hắn gật gật đầu, xoay người từ trên thạch bích nhảy xuống, sắc mặt trắng bạch không chút huyết sắc đôi mắt phẳng phất một tia đau đớn. Nàng theo bản năng rũi tay ra định dìu hắn, hỏi nhỏ, lục sư huynh, huynh ổn chứ? Ngón tay vừa mới chạm được đến tay áo hắn, hắn đã co rụt lại, toàn cơ lúc này mới nhớ ra hắn chẳng hề thích nàng đụng hắn, đang ngượng ngùng muốn rụt tay về, lại nghe thấy hắn thở dài một tiếng, nâng tay trụ vào bờ vai nhỏ gầy của nàng, cơ hồ đem trọng lượng toàn thân dựa trên vai nàng. Tim toàn cơ thịch thịch nhảy loạn có chút lúng túng, lại có điểm mờ mịt thấp giọng nói, lục sư huynh huynh, huynh thế nào rồi? Đừng nói chuyện ta có chút không thoải mái, đỡ ta vào trong được không? Nhiệt khí từ miệng hắn phả vào lỗ tai nàng, mặt toàn cơ nhất thời hiện lên một mảng hồng nhạt luống cuống tay chân đỡ hắn hướng về phía minh hà động. Đằng xà phía sau đã xử lý xong tất cả yêu ma, dường như còn chưa thỏa mãn, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn những cỗ thi thể đã bị mình thiêu đến đen thui nằm la liệt trên mặt đất liếm liếm làn môi, thở dài một hơi thực chưa đã nghiền mà quay đầu lại thấy hai người kia đã sớm đi xa căn bản là không chú ý đến mình, vội vàng đuổi theo, đồng thời cũng kêu lên quá không nghĩa khí đi. Lão từ giúp ngươi trừ hết lũ tạp nham này, thúi tiểu nương ngươi lại gặp sắc quên nghĩa khoan đã, ngươi, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Toàn thân đều là máu như vậy. chung mẫn ngôn đánh gãy lời nói của hắn, nói ta chỉ là bị tiêu chảy, đối với ngươi là tin tức quan trọng vậy sao? Phi đằng xà giận dỗi không thèm đáp. Toàn cơ nói, được rồi, được rồi, tình trang của lục sư huynh bây giờ không ổn lắm. Đợi chút nữa uống chút thuốc viên liền tốt thôi. chung mẫn ngôn không nói chuyện nữa. Trở lại Minh Hà Độc, mọi người nghe nói yêu ma đã bị tiêu diệt không khỏi hết sức vui mừng. Hoàn Dương cùng Pháp Dương mang theo mười mấy đệ tử thân thủ không tệ đi tuần tra núi xem xem còn yêu ma lần trốn nữa không, những người còn lại đều lưu lại trong động chờ tin tức. Linh Lùng thấy chung Mẫn ngôn rốt cục cũng trở về, vội vàng nhào lên, cười nói, giỏi cho tiểu lục tử nhà ngươi. Tiêu chảy mà cũng đi lâu như vậy, ta thấy ngươi nhất định là nhát gan, thấy yêu ma đột kích liền sợ đến chân dính trên mặt đất, không đi tìm chỗ trốn đúng không? Trùng Mẫn môn sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười một cái, nàng dám cười nhạo ta. Nói rồi, nhẹ nhàng buông toàn cơ ra, bám lên bờ vai Linh Lung, cơ hồ cả người áp lên thân nàng, bất chấp bao người xung quanh ôm trọn nàng vào trong ngực. Hai người bọn họ tuy rằng đã được coi là một đôi tiểu tình nhân nhưng là Linh Lung ra mặt mỏng, trước kia cũng chưa từng cùng hắn ban ngày ban mặt làm hành động thân mật như vậy, nay lại còn trước mặt nhiều người hắn hành động như vậy khiến gò má nàng nhất thời đỏ ửng như dáng chiều thấp giọng khiển trách đừng như vậy mà mọi người đều đang nhìn kìa. Trung mẫn ngôn thấp giọng cười một tiếng, lại nhẹ giọng nói thì ra nàng dễ ngượng ngùng như vậy a đừng động Linh Lung, nàng hảo thơm a Linh Lung vừa lúng tùng vừa bối rồi. Chỉ hẳn không có cái lỗ để chui xuống, nàng không dám ngẩn đầu nhìn biểu tình của mọi người, rỗi tay dùng lực đem hắn đẩy ra chung mẫn môn lảo đảo một cái, nàng dường như không nỡ đành vội vàng dùng tay vịt lấy hắn, dầu môi giận rồi, người đứng đắn một chút đi. Không ngờ chung mẫn môn rỗi tay ôm trầm lấy nàng, vòng tay hắn siết chặt lại, tựa hồ muốn khảm nàng vào thân thể hắn. Rồi đột nhiên hắn cúi đầu xuống áp môi lên môi nàng, mốt lấy đôi môi nàng, cùng nàng điên cuồng dây dưa. Phản phất như hắn cùng nàng xa cách ngàn vạn lần sinh từ luân hồi, bây giờ mới gặp lại nhau, phản phất như mã thượng muốn long trời lở đất, hắn dường như cảm thấy không đủ, hận không thể cùng người trong lòng chiền miên đến chết. Mọi người cùng quanh liên tiếp hốt khi, liên tiếp thán phục đôi trẻ nồng nhiệt không câu nệ này, linh lung sợ đến dựng tóc gáy, nhưng lại không muốn giãi rụa tâm trung không có lấy một tia bài xích cơ hồ là lưu luyến vòng ôm ấm áp chặt chẽ này, chẳng muốn lìa xa. Hắn lại đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn gò má đang đỏ lượng của nàng, lưu lại cảm giác ướt át cùng một mùi tanh khó chịu. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc ly khai hai cánh môi nàng, run giọng Linh Lung, nàng hôm này liền cấp tốc gà cho ta đi. Linh Lung ngơ ngẩn nhìn hắn, chỉ thấy nhãn tình hắn đen đến thâm túy, bên trong giường như ánh lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy, gần như tuyệt vọng nhìn nàng. Hắn thình lình nhắm mắt lại thấp giọng nói. Không nàng đang nói gì cả để cho ta ngắm lại nàng nào vẫn xinh đẹp như vậy hứa với ta phải sống thật tốt. Nàng cảm thấy chất lòng nhớp nháp trên mặt mình ngày cành dính thập phần khó chịu liền dùng tay sờ một cái cúi đầu nhìn một cái bàn tay nàng đầy máu tươi. Nàng kinh ngạc thở dốc trong lòng sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt nhìn lại thì thấy người vừa ôm mình đã mềm nhũn ngã trên mặt đất trái tim chợt thắt lại. Nàng kêu lên thất thanh tiểu lục từ. Dưới chân hắn là một vũng máu tươi, màu đỏ tươi như cây kim châm vào mắt nàng, vào tim nàng khiến nàng toàn thân nàng đau đớn kịch liệt. Nguyên lai, like, hắn dùng dễ cỏ bùn nhét vào miệng vết thương tay nàng gắt gao ấn vết máu hắn lưu lại trên mặt nàng, mọi người cư nhiên đều không phát giác. Chữ lỗi bất chấp vết thương đau nhức vô cùng, đứng dậy kêu lên, mau mang dược đến đây. Cả nước sạch nữa, nói lớn liến mấy tiếng, đám đệ tử vừa bị dọa ngốc mới hốt hoảng chạy đi tìm nước. Không cần hoảng. Để ta xem thương thế cho hắn. Chữ lỗi trầm giọng nói, nhưng thanh âm vẫn không giấu được một tia run dày. Từ từ mở y phục của chung Mẫn môn ra, dưới xương sườn hắn loang lổ máu khiến mọi người lắp bắp kinh hãi. Máu tê từ việc vết thương trào ra liên tục xung quanh vết thương còn được chát bùn loãng và dễ cỏ, nhìn qua bê bết vô cùng. Hỏa dương dễ mọi người ra tiến lại gần, la lên, để ta nhìn xem. Lúc này có một người đưa tay điểm huyệt cầm máu của hắn, máu lập tức chảy chậm lại. Một nhóm đệ tử đã mang nước tới, Hòa Dương dùng nước rửa sạch miệng vết thương, nhìn kỹ lại, thở dốc vì kinh ngạc, vị trí vết thương thể này rất nguy hiểm đến nội tạng. Là ai xuống tay ngoan độc như vậy? Nói xong bỗng cảm thấy thủ pháp kiếm đâm này có phần quen thuộc, hắn khẽ cay mày suy nghĩ, lập tức nhớ ra, lần trước tư phượng bị trọng thương, cũng là người này hạ thủ đi là đệ tử ly chạy cung, kêu là cái gì Ngọc? Nhược Ngọc toàn cơ bỗng nhiên thốt lên. Sở ảnh hồng thấy sắc mặt nàng tái nhợt thần tình lại thập phần quái dị, tự tiếu phi thiếu thì không khỏi lấy làm kinh ngạc tâm trung sinh ra chút lo sợ. Bọn nhỏ này cùng nhau lớn lên từ bé đã thân thiết luôn cùng nhau ở một chỗ tình nghĩa tự nhiên là vô cùng thân thiết, vô cùng sâu nặng. Toàn cơ vừa chịu đà kích lớn trên phù ngọc đào hiện tại đã bình ổn được vài phần, nếu tiếp tục phải chịu thêm kích thích này thì e rằng sợ ảnh hồng vội vàng kéo toàn cơ tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, truyền cho nàng chút ấm áp bình ổn ôn nhu nói, không sao, không sao đâu, có hòa dương sư bá của con ở chỗ này, mẫn ngôn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Toàn cơ không nói gì, chỉ ngây người nhìn vết thương dưới sương sườn của trung mẫn ngôn, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, phẳng phất như trở về khách điếm cách nhĩ mộc năm đó, tư phượng nằm ở trên giường, toàn thân loang lổ máu tươi, hô hấp nặng nề, sinh tử chưa rõ. Trái tim nàng run dày kịch liệt miệng thì thảo nói, nhược ngọc nhược ngọc ô đồng ô đồng. Hỏa dương lấy thuốc đắp lên miệng vết thương, nhưng thuốc lập tức bị máu tươi từ miệng vết thương làm trôi đi. Lòng hắn nóng như lửa đốt vết đứt trên cổ tay chưa được xử lý càng đau âm ỉ trên chán đầy mồ hôi lạnh. Chữ lỗi thấp giọng nói, để ta xem. Hòa Dương khẽ gật đầu, lại nói tình trạng hiện tại của hai từ này rất nguy hiểm, nếu được ăn dược hoàn xoay truyền thiên địa thì may ra mới có thể cứu vãn được. Linh Lung vừa nghe thấy bốn chữ xoay truyền thiên địa, sắc mặt càng tái nhợt. Nàng biết rõ đó là thứ đan dược chân quý đến nhường nào. Thiếu dương phái không tinh thông y dược và châm cứu, dược hoàn xoay chuyển thiên địa là linh đan do điểm tình cốc luyện ra. Chỉ khi thụ trọng thương, bước đến bên bờ sinh tử, người sắp chết mới được ăn một viên, nhưng cũng đủ để đoạn đường đến quỷ môn quan chậm lại. Nàng bỗng nhiên phát hiện ra dù mình kiềm chế thế nào cũng không thể khiến cơ thể ngừng run dày, toàn thân nàng đều run rẩy mỗi thấp thịt đều run dày, đều lo sợ, không cách nào ngừng được. Hắn sẽ chết sẽ chết ư, chung mẫn ngôn sẽ rời bỏ nàng mà ra đi ư. Cái ý nghĩ đáng sợ ấy không ngừng xuất hiện quần quanh trong tâm trí nàng, xoắn lấy trái tim vẫn đang không ngừng yếu ớt run dày của nàng. Chỉ vừa mới đây thôi, hắn còn cười hì hì cầu hôn nàng, còn nói bọn họ vĩnh viễn sẽ bên nhau đến đầu bạc giang long, mãi mãi không chia tách thế mà bây giờ hắn lại định bỏ lại nàng cô độc nơi đây sao? Thế nào lại như vậy? Linh lung chung mẫn ngôn vừa mới ngất đi lại bị cơn đau làm cho tỉnh táo lại. Ánh mắt rối loạn miệng thì thào gọi tên nàng. Ta ta là trừng phạt đúng tội cho nên cho nên mới có ngày hôm nay. Hòa dương nhíu mày trách cứ, không cần nói gì cả. Nhưng mà vô luận là dùng biện pháp gì, máu vẫn không chịu ngừng chảy. Chữ lỗi đem dược hoàn xoay truyền thiên địa nhét vào miệng hắn chính là viên đan dược kia không làm sao mà trôi xuống được. Tình trạng của hắn đã bị một kiếm kia tàn phá đến thê thảm, nội tạng đều biến dạng trọng thương chẳng còn lành lặn, hắn rốt cuộc cũng không còn cứu được nữa. Linh lung mờ mịt nghe từng lời thi thảo của hắn, trái ngược với thể ước nàng dường như trở lại cái thời trẻ con vô yêu vô lo kia, nàng từng cùng chung mẫn ngôn lập lời thề, hắn nói, nếu có một ngày ta ly khái thiếu dương phái, liền bị phạt miệng không còn răng, trở thành một lão công công không răng. Nói xong, hai đứa trẻ vui vẻ ngoác tay nhau, lão công công không răng không, hắn không làm lão công công không răng mà là hắn muốn chết muốn rời xa nàng. Chết, chết. Từ chết ấy chiếm giữ đầu óc nàng, tạo âm ồn ào khiến lòng nàng càng sợ hãi. Không tốt, Hòa Dương thấy bộ dạng của Trung Mẫn môn ngày càng tệ hơn, khí thức yếu ớt, ánh mắt tán loạn, hiển nhiên là bộ dạng sắp ra đi, vội vàng đè đỉnh đầu hắn lại để truyền chân khí vào. Hải từ này thương thế quá nặng, nếu kéo dài lâu hơn, trưởng môn ta thúc thủ vô sách. Linh lùng chấn động tai nàng không dung được bất cứ âm thanh nào nữa, nàng ngơ ngẩn nhìn chung mẫn ngôn, sắc mặt hắn xám trắng nhưng đôi mắt lại như ngọn lửa gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, phẳng phất như vừa mới nhận thức nàng đã muốn yêu nàng mãnh liệt. Đôi mắt kia đột nhiên chớp chớp bỗng nhiên có một dòng nước nhỏ trong suốt chảy ra từ khóe mắt hắn, hắn thấp giọng nói, linh lung nàng quên ta đi. Linh lùng thấy mắt hắn đang dần dần nhắm lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình cũng như bị rút cạn từng luồng sinh khí. Nàng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống, ánh mắt vô định tựa như đứa trẻ bị lạc đường, chỉ biết đứng một chỗ chơ chọi cô độc, không biết phải đi đâu, không biết phải về chốn nào. Tất cả mọi người đều vội vàng giúp chung mẫn môn cầm máu hoặc là quan sát toàn cơ, sợ nàng xảy ra tình huống gì không tốt, không ai tới an ủi nàng. Linh lung bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới, giống như vừa đưa ra quyết định gì quan trọng, bỗng nhiên rút chùy thủ ra dùng lực cứa lên cổ. Hà Đan Bình sợ hãi kêu lên, rất nhanh đoạt được chùy thủ trên tay con gái, nhưng động tác vừa rồi của Linh Lung vẫn để lại trên cổ nàng một vết cắt máu tươi từ vết cắt tràn ra, loang lổ trên cần cổ và áo nàng. Nàng vô lực ngồi phịch xuống dưới chân Hà Đan Bình, xung quanh truyền đến một trận ồn ào, vô số người đang gọi tên nàng, có người đang chạy lại cũng có người bàn tán thảo luận, nhưng nàng tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Có người dừng lực giữ vết thương trên cổ nàng để cầm máu tay người đó cực lạnh, lạnh như băng tuyết ngàn năm. Linh lung nửa tỉnh nửa mê cũng không cảm thấy đau đớn, mờ mịt nhìn người đó. Là toàn cơ, hai mặt mờ to, giống như là lần đầu tiên nhận thức được thế giới này, hết thảy đều cảm thấy xa lại. Nửa buổi toàn cơ mới thấp giọng nói, muốn đồng sinh cộng từ phải không? Linh lung tâm trung đau xót trên mặt lại nở một nụ cười sâu thảm, rồi ngay lập tức hôn mê. Toàn cơ chậm rãi đứng lên, nhìn linh lung, lại nhìn chung mẫn môn đang hấp hối, ánh mắt còn phần xa lạ, dường nhưng không nhận thức hai người đã cùng mình lớn lên kia. Sở ảnh hồng thấy thần sắc nàng quái dị, vội vàng tiến lại dìu nàng, nói, không sao đâu. Hai đứa sẽ không có chuyện gì cả. Toàn cơ còn không nên vọng động. Toàn cơ ngơ ngẩn nói, không con không xúc động con muốn đi giết một người, đừng cản con. Nàng đến sở ảnh hồng nhẹ nhàng đẩy ra, xoay người chậm rãi đi về phía cửa đồng. Sở ảnh hồng vội vã ngăn nàng lại con nơi nào cũng không được đi. Lưu lại chỗ này, thư thư và hòa sư huynh đều đang thụ thương, con còn muốn đi nơi nào? Muốn khiến cho cha mẹ con và ta lo lắng đến chết sao? Con muốn đi giết một người rất nhanh sẽ trở về thôi. Nàng đạm đạm nói, thân hình vừa chuyển, liền nhanh chóng lướt qua sở ảnh hồng, không thèm ngoái đầu lại. Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo không cần gấp để ta trị thương cho hai hài từ này. Mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy đình nồ lấy ra trong ngực một cái túi tơ nhỏ, đổ ra hai trái cây to bằng ngón cái, sắc mặt hồng hào tươi sang, giống như chưa từng thụ thương. Hắn cầm hai trái cây lên ôn nhu nói, làm phiền một chút có thể đem hắn tới đây được không? Chữ lỗi biết rõ đối phương có dị thuật, không chừng còn có thể khởi tử hồi sinh, vội ôm chung mẫn ngôn đến gần, cậy mở miệng hắn. Đình nô đem một trái vỏ nát nước từ trái cây kia chảy vào miệng trung mẫn ngôn, làm liên tiếp 3 lần, xong cũng không vứt trái cây đi mà lại đem bỏ vào túi thơ. Đến lượt linh lung, hắn xem xét một chút cười nói, vết thương của nàng không làm nguy hại đến tính mạng, không cần dung trái cây này, băng bó miệng vết thương lại là được. Toàn cơ thấy trái cây này màu đỏ tươi như máu, không khỏi thấp giọng nói quả của cây bất tử. Đỉnh nô gật đầu, không sai, là cây bất tử ở núi Côn Luân. Thời điểm ta phi thăng, được thiên đế ban thưởng cho hai quả vẫn chưa dùng đến. Hôm nay liền phát huy công dụng, trái cây này không thể tùy tiên cho bọn họ ăn, ăn tất sẽ trường sinh bất lão, chỉ cần 3 lần liên tiếp chích nước là đủ để hắn sống lại. Trong khi hai người nói chuyện, trung mẫn ngôn đã dần có chút ý thức nhẹ nhàng rên rỉ, gương mặt xám trắng cũng dần lấy lại huyết sắc, máu từ vết thương dưới xương giường cũng dần dần ngừng chảy. Chữ lỗi vội vàng dùng thuốc băng bó lại miệng vết thương, ngẳng đầu cảm kích Đình Nô, nói các hạ quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều. Đình Nô cười cười không nói, liệu ý hoàn vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng cười, nói tốt rồi tiểu hài từ này xem như qua một kiếp nạn. Thật khiến nhiều đại quý nhân mệt mỏi vì hắn a ta nói hắn sẽ bị người khác lừa gạt, nói toạc ra như vậy mà hắn vẫn không thông, đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Đình nô nói, việc không liên quá đến bản thân, ngươi nói nặng nhẹ thế nào mà chẳng được. Đổi lại nếu tình huống này là ngươi gặp phải cũng chưa chắc đã có thể xử lý tốt. Cái miệng này của ngươi cũng thật tổn nhân bất lợi kỳ. Hại người không lợi mình. Liệu ý hoan cuộn bách nhìn đình nô, lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện. Đằng xa nghe toàn cơ nói muốn đi giết người cao hứng không thôi, nhanh chóng đổi theo nàng, không ngờ có người đứng chắn ngoài cửa động, người có điểm động, mục đích chính là không muốn cho hai người xuất động. Đằng xà kêu lên, tới cùng là có đi giết người không một lời thống khoái đi. Hắn giống to như vậy rõ ràng là không có ý muốn thảo hiệp tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Đằng xà bẻ tay răng rắc lại kêu lên, thúi tiểu nương, rốt cuộc là có đi không đây. Toàn cơ khẽ gật đầu, nói chúng ta đi. Đằng xà đại hỉ, xoay người liền chạy đi. Sở ảnh hồng phi thân đến chắn trước người toàn cơ, ngăn cản nàng đi, trừ lỗi cao mày nói, không muốn sống nữa sao lúc này còn định đi giết người nào. Hà đan bình vì chuyện vừa rồi của Linh Lung khó đến đỏ con mắt, lúc này lại không nhịn được nước mắt thi nhau chảy xuống, nắm lấy tay áo toàn cơ, nói liên miên cằn nhằn một hồi chính là không muốn cho nàng đi mạo hiểm. Toàn cơ hít một hơi sâu, giọng bình thản nói tù này không báo con sẽ luôn cảm thấy bất an. Không cần ngăn cản con, con rất nhanh sẽ trở lại. Con muốn đi bất chu sơn. Trừ lỗi lắp đầu nói, nơi đó không phải nơi phạm nhân chúng ta có thể tùy ý ra vào, nếu con có sự cố gì, muốn chúng ta phải làm sao đây tóm lại, bất kỳ ai cũng không được ra ngoài, tất cả đều lưu lại đây. Toàn cơ thấp giọng nói con muốn đi, con sẽ không cho phép sự việc hôm nay tái diễn một lần nào nữa, không ai được phá phá hủy thứ quý giá nhất trong lòng con. Chỗ này chắc ETC là không cho phép ai được phá hủy thiếu dương, làm hại những người chị ấy yêu quý. Mọi người thấy giọng nói của nàng thập phần kiên quyết không khỏi ngẩn người, không biết phải nói gì. Mũi chân toàn cơ điểm trên mặt đất một cái, phi thân lên, đã đi được mấy trượng, mang theo đằng xà ra khỏi động Phía sau, bỗng nhiên có người đuổi theo, vừa chạy vừa la lên, ta cũng đi. Mang ta theo cùng với, là từ hồ, không biết là kích động cái gì mà mặt đỏ bừng, kêu lên, ta cũng muốn đi bất chu sơn. Lần này nhất định sẽ thành công. Toàn cơ thấp giọng cười một cái, nói, đồng sinh cộng từ phải hay không? Tử hồ sửng sốt lại la lớn, không sai. Vì hắn ta chết cũng cam lòng. Toàn cơ không biết nghĩ đến cái gì, sợ run một hồi, lúc này mới gật đầu. chương 2 cùng quân cộng rớt hoàng tuyền nhị Trên đường đi tử hồ thấy toàn cơ không nói một lời, đôi môi mím chặt thần sắc không mấy vui vẻ. Nàng không kìm được liền đến bên cạnh nhẹ nhàng khuyên giải đôi câu toàn cơ, người yên tâm đi. Tỷ tỷ và sư huynh của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Có đình nô bên cạnh hai người họ mà, bọn họ tuyệt không thể chết được. Đừng lo lắng nữa, toàn cơ ân một tiếng, vẫn không nói chuyện. Tử hồ lại nói, ngươi cũng đừng tức giận nữa nha. Bại hoại chung quy vẫn là bại hoại, nhất định không thể chết từ tế được. Lần này ta nhất định giúp ngươi đập bọn hắn một trận như từ. Nàng vẫn như trước ân một tiếng không hơn. Tử hồ không thể hiểu nàng hiện tại đang suy nghĩ điều gì, nên không thể khuyên bảo hay an ủi gì được đành đứng ngốc bên cạnh lo lắng nhìn nàng. Từ hồ nào biết rằng, trong tâm tư toàn cơ bây giờ không phải là ô đồng, cũng không phải việc nhóm người bị thương. Tâm tưởng của nàng đã chạy ngược thời gian rơi vào khoảng không ký ức thuở thiếu thời, ngày ấy thời tiết thật đẹp, tại linh tuyền của Tiểu Dương Phong, đại sư huynh chăm chú ngồi nướng cá, khói bếp mù mịt vương vít mùi khen khét vẫn còn đọng lại đây trên đầu lưỡi mùi vị món cá nướng ấy. Hồi ức ngày nào trong nàng vẫn như mới, vẫn in đậm trong từng giác quan của nàng, trong cảm nhận của nàng, sâu sắc đến độ ngỡ như sự việc ấy mới xảy ra ngày hôm qua. Linh lung cùng tư phượng lúc ấy vì con chim chỉ bị bắn hạ bởi cây ná, mà tranh chấp không ngừng, tiếng hét toáng, tiếng hoa hoa ăn vả của linh lung, tiếng bức tức lạnh lùng của tư phượng tất cả vẫn rõ ràng bên tai nàng. Hôm đó bầu trời thật trong xanh, ánh nắng ôn hòa, chỉ có vài thiên nắng rực rỡ lạc bước xuyên qua áng mây bạc mỏng manh yêu kiều chậm rãi nhảy múa trên thảm thực vật phong phú, diễm lệ của nhân gian. Ánh nắng trong suốt thong rong lướt trên mặt nước tựa như hàng ngàn bụi vàng kim lấp lánh phủ lên dòng chảy một chiếc áo lộng lẫy. Có người thiếu niên nọ vì giận dỗi mà trốn tránh trong nước không chịu bước ra ngoài, nàng nôn nóng chờ ở bên ngoài thúc thủ vô sách. Nàng không phải linh lung, nàng không biết làm thế nào để biểu lộ sự quan tâm của mình dành cho người khác. Thứ nàng am hiểu nhất chính là phát ngốc vụng về, bo bo giữ bản thân trong vỏ. Cho nên nàng tuyệt đối không bao giờ xuống nước trước, nàng chỉ có thể đứng ngốc ở đó, chờ hắn bước ra, chờ hắn thấy bộ dáng không biết làm gì lại cố chấp của nàng. Hắn rốt cuộc cũng đi ra thấy nàng. Trong mắt hắn chỉ có bóng hình người đối diện, chỉ có một mình nàng. Hắn cười dài ném qua phía nàng mấy con phi ngư tươi giói vẫn đang nhảy tương tương. Bọt nước nghịch ngợm theo đường nét tuấn lãng trên khuôn mặt hắn trượt xuống, hàng lông mi đen dày ước đẫm làm đôi nhãn thần phía dưới phá lệ càng thêm trong trèo. Hắn lần đầu tiên trước mặt nàng thể hiện nét ôn nhu ấm áp gần gũi như vậy. Nhưng ôn nhu kia lại mang theo ba phần giảo hoạt hai phần không thèm đếm xỉa tiếp được. Tiểu nha đầu, sư huynh giúp ngươi mò chút cá nha. giây phút ấy tâm nhỏ bé của nàng cho rằng bản thân mình khi đó tiếp được không chỉ là mấy con cá tươi ngon kia mà còn vài thứ khác nữa. Nàng cứ vậy ngốc ngách chờ đợi nhưng vẫn là chờ không được. Nàng cho rằng chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Nhưng là nàng sai. Nàng thật sự cái gì cũng chờ không được. Thời điểm hắn sắp chết máu tươi đầy mặt nhưng đôi nhãn tình lại sáng tựa vầng thái dương trên cao ánh mắt hắn dường như chỉ rung nạp một người duy nhất mà người đó không phải là nàng. Quả thật hắn lúc ấy dù là một tiên nhìn cũng không lưu thoáng qua trên người nàng, cả thể xác và tinh thần, cả hồn phách và trái tim hắn lúc ấy chỉ vì một người mà nồng nhiệt mà say đắm, chỉ vì người đó mà thiêu đốt. Toàn cơ, tử hồ nhút nhát kêu tên nàng, nàng lại phản phất không nghe thấy, chỉ nghe tiếng từng giọt lệ tí tách từ hai hốc mắt không ngừng rơi xuống. Thật kỳ quái, nàng kỳ thật một chút cũng không bi thương, thậm chí còn vì họ mà cao hứng. Hai người họ đều sẽ không việc gì, về sau họ sẽ sống bên nhau, cả cuộc đời tay trong tay mà vượt qua tất thảy tình nhân sẽ thành thân thuộc, mọi sự đều kết thúc tốt đẹp, thật sự quá tốt. Chính là nàng vẫn không cầm được nước mắt đang thi nhau tràn ra. Khóc không phải vì hắn, nàng vì tiểu nha đầu vụn vệ xưa kia mà rơi lệ Ai cũng không biết có một tiểu cô nương không bao giờ chịu tiến bộ, lúc nào cũng hủy hoài, lười biếng, lại ngang ngạnh, nàng lặng lẽ đem một bí mật thật lớn giấu xuống thật sâu, thật sâu ở trong đáy lòng, im ắng chờ đợi, im lặng chờ người nào đó nhận ra. Đóa hoa đào xinh đẹp, e ấp của thời tuổi trẻ chưa kịp sinh trường đã không tiếng động héo tàn, có một vài hồi ức nhất định phải chôn vùi xuống dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian, nhưng đó không có nghĩa là đoạn tuyệt mất đi vài thứ ta lại có vài thứ khác trong tay, ví như kinh nghiệm ký ức của một đoạn rung động đẹp đẽ, sẽ sống mãi trong quá khứ, mãi mãi in dấu chân cho thấy sự tồn tại của nó trong cuộc đời nàng. Quan trọng từ những tình cảm đẹp đẻ ấy, giấc mơ trong nàng sẽ ngày một lớn dần hơn, nàng mơ ước một ngày nàng có thể chân chính yêu một người, toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn cũng thương nàng, hai người cùng nhau đồng xanh cộng từ tay nắm tay đến già Nàng bỗng nhiên dừng lại giữa không trung từ hồ và đằng xà cùng dừng theo kỳ quái quay lại nhìn nàng. Toàn cơ cười cười, nói chúng ta trước hạ xuống. Ta có chút việc muốn xử lý. Đằng xà gấp đến độ kêu lên, lão thiên gia A Người có phải là không có việc gì làm nên muốn vẽ thêm việc hay không không nhanh đi sảng khoái giết người đi còn phiền toái muốn xử lý việc này việc kia nữa. Toàn cơ đạm đạm nói, người có thể không cần đi cùng. Ở chỗ này chờ ta, ta đi chút sẽ trở về. Đằng xà làm sao có thể dễ dàng đáp ứng. Vạn nhất nàng lén lút chạy trốn thì xử lý thế nào. Ta đi ta đi, mau chút chính hắn mau lẹ thả mình ráng xuống một đụn mây. Tử hồ quay qua nàng hỏi là việc rất quan trọng sao. Toàn cơ cười, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, phải cực kỳ quan trọng, điều quan trọng nhất trong hồi ức của ta. Cái gì kêu đoạn hồi ức quan trọng nhất, tử hồ nghe không hiểu. Nơi bọn họ dáng xuống là một mảnh rừng núi sâu mút thăm thẳng, mút ngàn một màu xanh, đen trùng điệp, ngàn dặm hoang vu không lấy một bóng dáng con người hay như đằng xà miêu tả chính là địa phương đến cướp chim cũng không có. Toàn cơ đi đến một ngọn cây hạ, rút băng ngọc bên hông bắt đầu đào đất. Có thể hăm hở dùng thần khí đào hố đại khái cũng chỉ có nàng. Tử hồ và đăng xà đều không biết nàng đang làm cái quỷ gì, chỉ biết đứng ngốc ở phía sau nhìn. Nàng thoáng cái đã đào được một cái lỗ khá sâu, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một trùy thù tinh xảo Cái trùy thù kia cũng thập phần mới, hiển nhiên đã được chủ nhân bảo toàn hoàn hảo, một lần cũng chưa dùng qua. Bọn đằng xà đương nhiên không biết vật này, đây là vật trung mẫn ngôn tặng nàng ngày ấy sau khi nàng bị ô đồng đâm bị thương, các sư vinh đệ đến thăm non tặng lễ vật khiến nàng vui vẻ. Từ đó đến nay nàng vẫn luôn đem trùy thủ này theo người, nhưng lại không dùng đến. Có lẽ trong lòng nàng nó không phải chỉ đơn thuần là một kiện vũ khí, mà là món quà chân quý. Bây giờ đã đến lúc phải buông nó xuống, vùi lấp đi. Toàn cơ đem trùy thủ nhẹ nhàng bỏ vào trong hố, ngắm nghĩa một hồi, rồi từ từ đem hố lấp kín, vĩnh viễn đem nó mai táng. Hảo chúng ta đi, nàng như tự thông suốt được điều gì, bỏ xuống được tâm sự gì đó tâm trạng đột nhiên theo đó mà nhẹ nhàng hẳn, quay đầu hì hì cười. Làm cái quỷ gì mà đằng xà nói thầm, tiểu nữ hài mới lớn tâm tình phức tạp, hắn đến nửa điểm cũng chả thể hiểu nổi, chỉ thấy nàng cổ quái hết sức. Từ Hồ lại dường như hiểu ra điều gì, ôn nhu vỗ vỗ bờ vai toàn cơ, nói, "Được rồi, những chuyện trong quá khứ hãy để nó lại quá khứ." Về sau hết thảy đều hướng về phía trước mà tiến tới. Toàn Cơ a a cười lên, trong óc bỗng hiện ra thân ảnh một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, trên cổ tay có một con bạch xà luôn quấn quýt không rời, mắt đen như mực, khóe miệng lúc nào cũng hơi mỉm cười nhìn nàng. Hắn cho nàng thứ cảm giác ấm áp êm dịu tựa như nước bên hắn không có nguy hiểm, không có uy hiếp tất thầy đều hết sức yên bình, hắn cứ như vậy hiền dịu yên lặng nắm lấy tay nàng cùng nhau vượt qua mọi sự. Bất quá có lẽ nàng lại sai lầm rồi, từ phượng hắn cũng không ấm áp như gió xuân êm dịu như thua thủy. Có lẽ tại bề ngoài ôn hòa của hắn đã tạo ra cho nàng ảo tưởng như vậy, sau vẻ tĩnh lặng, mềm mại, dịu dàng ấy là một thứ tình cảm cuồng nhiệt làm người ta phải sự hãi. Khi hắn đã xác định điều gì, muốn cho đi cái gì, đó là toàn bộ, là tất thải, cho nên hắn cũng yêu cầu được đối phương đối xử lại như vậy, nếu chỉ là thứ tình cảm hời hợt, thứ tình cảm san sẻ một chút, một chút đều không được. Tính tình tiềm tàng trong hắn chính là thứ liệt hòa mãnh liệt thiêu đốt nàng cho đến bây giờ mới thật sự thông suốt. Nếu không hắn sẽ không đoạn tuyệt đến vậy, rước khoát rời đi, một chút cũng không lưu luyến. Trong mối quan hệ của hai người nàng và hắn, vẫn luôn là hắn chủ động. Nàng nhờn như tự đắc hưởng thụ sự sủng ái, yêu chiều, bao bọc của hắn, hiện tại mất đi hơi ấm ôn nhu ấy, trong khoảnh khắc đó nàng mới biết thì ra với nàng hắn quan trọng biết bao. Lúc quay đầu lại, hay khi vông tay lên, thậm chí chỉ xoay người một cái nàng đều không tự chủ được bật lên tiếng gọi tư phượng, nàng vẫn tưởng rằng hắn đang ở bên nàng, luôn bên nàng, chưa bao giờ rời đi. Nguyên lai like nàng, hắn... Nàng đã vắng vẻ rất nhiều năm, nhiều đến nỗi nàng cũng không nhớ là bao nhiêu lâu rồi, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một mình nàng. Nàng lớn dần lên, lại một mình đối mặt với thiên binh vạn mã, một mình cô tịch giỏi mắt thấy phong vân loạn tuôn. Rốt cuộc có một người không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tiến vào thế giới cô độc ấy, chiếm một góc trong tâm nàng, bất quá nàng lại hồ đồ không hề phát sát còn cố chấp đuổi theo thứ ánh sáng trói lọi không thuộc về mình, đến tận lúc mất đi hắn trái tim vỡ nát thống khổ đến phát điên, nàng mới đột nhiên minh bạch kia hết thảy là vì cái gì. Quá dễ dàng có được tất sẽ không trân trọng, giờ đây nàng hiểu rõ việc mình cầm và muốn làm, nàng muốn dùng tất cả tâm lực khí lực mang hắn trở về bên mình. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa đuổi theo hắn tìm kiếm hắn, không để cho hắn chạy khỏi nàng lần nữa. Sống, chữ này đối với ô đồng ý nghĩa rất đơn giản, chính là báo thù Hắn đã bao nhiêu lần từ cửa quỷ môn quan chạy về dù chỉ còn một nửa mụn khí cũng quyết phải sống, chính là vì báo thù Chính vì vậy thừa dịp hai vị đường chủ không có mặt hắn lén lút triệu tập yêu ma, bí mật thao luyện ở bất chu sơn chờ thời điểm thích hợp tấn công thiếu dương, chỉ có như thế trong tim hắn mới cảm thấy tột cùng khoái hoạt, thoải mái. Vậy mà dù đã đạt được mục đích trong khoảnh khắc cái cảm giác thập phần vui vẻ kia liền biến thành hư không rồi từ từ chết lặng. Báo thù xong hắn còn lý do gì tiếp tục sống? Sống vì cái gì? Dù hắn có làm cho cả thiên hạ này điên đảo vì hắn mà sợ hãi, liệu có thể vì thế mà nhớ hắn cả đời? Hiện giờ hắn vì thù hận mà có thể đảm lượng tất cả, nhưng sau khi mọi việc đều kết thúc, hắn sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại học lũ phàm nhân theo đuổi cái gì gọi là hạnh phúc? Phó công trù từng ở sau lưng hình dung hắn, ác quỷ từ địa ngục trốn tới, hình ảnh này để minh họa cho lòng dạ âm ngoan, hiểm độc tác phong làm việc lạnh lùng, ngoan tuyệt của hắn. Hắn còn đắc chí cho rằng như vậy không có gì là không tốt như vậy chứng minh hắn nửa khắc cũng chưa từng buông xuống cừu hận. Thù hận đã ăn sâu vào tim hắn, không bao giờ có thể gỡ bỏ được. Chính là hận xong rồi thì thế nào? Người hắn hận đều đã chết vậy hắn còn có thể hận cái gì? Ngọn nguồn sinh mệnh của hắn chính là cựu hận một khi mất đi, hắn còn có trong tay cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ tới linh lung người con gái với dung nhan kiểu diễm tuyệt luôn đó, nghĩ đến nàng đáy lòng hắn không khỏi nóng lên, có một loại mùi vị đặc biệt theo tâm tư hắn nổi lên, nhức nhối trong lòng. Kỳ thật hắn có lúc thật vui vẻ đó là thời gian ngắn ngủi dạo trước đêm bắt giam nàng tại bất Chu sơn, đối với sinh mệnh nhuống mùi tanh tửi của thù hận như hắn, nàng như thứ ánh sáng duy nhất rực rỡ mà mê hoặc sáng ngời trong tâm hắn. Tuy rằng hắn hận nàng thấu xương, không lấy nửa điểm hào cảm nhưng là nàng linh động tươi mát tràn đầy sức sống tinh thuần đẹp đẽ cùng với thứ màu sắc ảm đạm bao trùm hắn, hai sắc thái hoàn toàn bất đồng làm hắn vừa yêu vừa hận. Nghĩ sẽ hung hăng phá hủy nàng, đập nát thứ ánh sáng trên người nàng, nhưng thủy chung không thể xuống tay, lại sùng bái dõi theo. Hắn chính là thứ ác quỷ bỏ ra từ địa ngục bừa bãi lại độc ác. Một khi ly khai địa ngục hắn cái gì cũng không có. Hắn cũng có suy nghĩ về một số điều, nghĩ chặt chẽ chộp lấy nắm trong lòng bàn tay. Nhưng mà thứ đó, hắn minh bạch rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ thuộc về hắn. Đã không thuộc về mình, vậy thì chỉ cần phá hủy đi. Trên mặt hắn lộ ra tia cười âm ngoan cay độc, chân lý sinh tồn của một con ác quỷ chính là mình không có được người khác cũng đừng mơ có được. Thời điểm này ước tính thiếu dương phái đã bị tiêu diệt sạch sẽ, linh lung kiều diễm lại có chút bộ ránh đanh đá, nóng tính, lúc nào cũng mang trên mình ánh sáng rực rỡ như vầng dương kia có lẽ đang hấp hối trong vũng máu, rốt cuộc chút hơi thở cuối cùng, đánh dấu sự kết thúc của một sinh mệnh sáng ngời, vậy mà trong lòng hắn lại không thể đạt được niềm hân hoan cuồng nhiệt mà hắn đã hình dung trước đó. Những thứ cảm xúc trong hắn lúc này phức tạp lẫn lộn, đan trồng vào nhau tựa như có chút thiệt vọng, hoặc lại như cuồng hỉ có lúc lại giấy lên thứ tình dục bừng bừng đầy khoái cảm và đê mê tới cực điểm. Loại cảm giác này làm đôi tay hắn khẽ rung lên, móng tay dài, sắc bén như tiểu đao không cẩn thận rạch lên khóe miệng. Cơn đau đớn tình lình ập đến làm hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào việt máu đang chậm rãi chảy xuống một hồi, mới dùng tay chậm rãi chùi đi. Về sau muốn xử lý thế nào? Rất nhiều kẻ bày tôi đến trước mặt hắn hỏi câu này nhưng chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tiếp đến sẽ làm gì tiếp theo, hắn chỉ muốn tận hưởng hiện tại, tắm trong niềm khoái lạc của việc kế hoạch báo thù thành công. Bên ngoài truyền tới một trận tiếng gầm rú tựa như ngâm sướng, còn có tiếng sét đánh xuống dữ dội. Âu Đồng chỉnh sửa lại móng tay, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, bên ngoài lập tức có thuộc hạ vào bẩm báo, thần đỗ Úc Lũy hiện thân, cửa âm phủ tại Bất Chu Sơn chuẩn bị mở cửa. Hắn cười nói thế nào còn chưa đến tháng 2, đặng không được đã muốn phóng suốt ác quỷ sao. Thuộc hạ kia cùng kính đáp nghe nói thiên đế ra lệnh đặc xá, phàm là âm phủ, địa lao thiên giới dù là ác quỷ hay phạm nhân đều được phóng thích trả lại tư do. Này quả là chuyện năm khó gặp, cái gì mà ô đồng cười lạnh mấy tiếng cũng không biết hắn là đang cười thiên đế hay cười đợt đại xá này. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, không muốn đứng ở cái chính sảnh âm u này nữa, liền nói từ khi đến bất chu sơn đến nay ta chưa lần nào được ngắm nghĩa qua thần độ ốc lũy mở cửa âm phủ ra sao. Lần này cũng muốn đi xem một chút, người kia thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười liền hiểu hôm nay tâm tình hắn không tốt tốt nhất là ngàn vạn lần không nên nói lời gì làm hắn mất hứng tránh để cái miệng làm hại cái thân. Vị phó đường chủ này dù mới đến đây không được mấy năm nhưng độ âm độc thủ đoạn tầng tầng, lớp lớp ngoan tuyệt, lạnh lùng tuyệt không thể khinh thường. Trước kia có mấy thuộc hạ không phục để một tên người Phàm quản chế quyết định tạo phản kết quả nhanh chóng bị phát giác. Hắn chẳng tốn chút hơi sức sai người gom cả đám kia lại. Ở trước mặt mọi người đem mấy tên thuộc hạ đó đầy đoạ trí từ thủ đoạn quyết tuyệt sặc mùi máu tươi quang cảnh hôm đó. Đến hôm nay nghĩ lại vẫn làm tất thảy những kẻ chứng kiến không khỏi dùng mình kinh sở. Đều nói yêu ma hung tàn, nhưng phàm nhân có thể quản thúc chế chủ yêu ma lại càng thâm độc, hung tàn hơn gấp vạn. Hiển nhiên, ô đồng đối với đạo lý này vô cùng minh bạch. Yêu ma tại Bất Chu Sơn đều bị hắn phái đi tấn công thiếu dương phái và hiên viên phái, còn một vài yêu ma khác cũng đã theo đại công chủ đi xử lý mấy việc ở phù Ngọc Đào. Hiện tại nơi này chỉ còn lắc đắc vài thị vệ thấy hắn đi ra ngoài liền nhau nhau đuổi theo bảo vệ xa xa hai người khổng lồ lực lưỡng mang trên mình kim Quang sáng lạn từ trên trời đáp xuống bất chu Sơn hung bạo đem ngọn núi hùng vị keo nứt đôi từ khe nứt lớn dần những âm phong gào khóc theo đó lọt ra từ bên trong nghn nhị từng đoàn ác quỷ chạy ra như điên mùi hôi nồng nặ bốc lên cách chăm dặm vẫn người thấy ủ đồng che mũi mỉa mai nói thực thúi nơi này quả thực tương xứng với ác quỷ vừa dứt lời một thị vệ từ đằng xa vẻ mặt kinh hoàng thất thố chạy tới giọng nói vì hoảng hốt mà the the cất lên Hữu phó đường chủ Có địch đột kích, Nga, địch nhân, ủ đồng tư tưởng không tập trung hỏi một câu, hắn cho rằng là lũ á quỷ nhãi nhép không có mắt chạy loạn đến. Người kia vội la lên, vâng là tiểu cô nương lần trước tới đây huynh đệ gác ở ngoại vi đều đã bị giết sạch. Tiểu cô nương, ủ đồng nhất thời không phản ứng kịp bỗng nhiên nghĩ đến linh lung. Có thể hay không là nàng. ha ha hắn cưng nhiên nhẫn không được muốn cười, vui sướng cực kỳ. Nàng không chết kia thật sự là quá tốt. Ân, nàng cứ như vậy liều lĩnh xông vào bất chua sơn, chẳng lẽ là vì muốn báo thù cho cha mẹ và tình lang. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, đem áo tràng trên vai vung lên, quay người, cười nói, cái gì mà đại cô nương với trả tiểu cô nương, đưa ta đến đó xem. Lần này hắn nhất định đem nàng đoạt lấy, nhốt lại, chết cũng không buông tay. chương 3 cùng quân cộng rớt hoàng tuyển tam, ổ đồng không ngờ rằng người đến không phải là linh lung mà là toàn cơ. Hắn đối với tiểu cô nương này có chút kiêm kỵ, nàng từ xa đáp tới, một thân áo trắng phiêu phiêu giữa trời không toàn thân vụt sáng, trong óc hắn bỗng thoáng qua một ý nghĩ rằng nàng không phải người thường Bất quá sau khi thấy khuôn mặt trừng trừng sát khí, vẫn hận như muốn nghiền nát tất thảy của cô nương bạch kỳ kia, kia, lòng hắn tình lình cảm thấy vô cùng khoái hoạt. Ô! Hắn kêu lên một thanh, nhàn nhã tựa vào thụ thượng hài lòng thỏa dã nhìn chằm chằm toàn cơ mùng một lãnh khí đang tiến đến, nàng từ ngạc nhiên truyền thành thống hận cực độ, sát khí không kìm được phát ra mạnh mẽ, không nói một lời vông kiếm đi lên. Ú đồng vẫn yên lặng, một chút cũng không muốn động, nhưng thuộc hạ phía sau hắn đã sớm nhào lên chống trọi với công kích mãnh liệt của toàn cơ. Tìm chết, toàn cơ mày liễu dựng đứng. Đang muốn một nhát tiêu diệt gọn gãy đám yêu ma không biết trời cao đất rộng đang lao đến không ngừng này thì băng ngọc trong tay nàng bỗng nhiện ông ông rung mạnh ngân lên một trận âm thanh thanh quý, vang vọng. Nàng vì điều này mà ngây người một chút xém chút đã bị một yêu ma chém đôi mặt. Đăng xà tưởng rằng tới nơi này sẽ được một trận huyết vũ thông khoái chém giết một hồi, ai ngờ đâu ở bất chu sơn này chỉ còn sót lại mấy vụn mèo chó lặt vặt làm hắn nhất thời hứng thú sụt giảm trầm trọng chẳng buồn nhét mắt. Hắn khoát tay, vui vẻ hạnh phúc ngồi thiền định, mê mẩn, mãn nguyện bên Mỹ thực. Toàn cơ phát ngốc đằng xà bỏ bằng hữu chạy theo Mỹ thực cuối cùng chỉ còn lại từ hồ chiến đấu cũng lũ yêu ma, nàng cũng không am hiểu lối đánh của bọn chúng lắm, chỉ thấy chúng đánh hai ba cái rồi ngoan ngoãn rút lui cũng không ý định có đuổi theo ngăn cản bọn nàng nhập sao huyệt chỉ thận trọng lùi dần rồi nhất tề vây quanh ô đồng, đề phòng nhìn bọn nàng. Các ngươi như vậy là sao vừa rồi còn đằng đằng sát khí, đồng lòng hăng hái, chiến khí bừng bừng đi. Tử hồ không rõ nguyên nhân nhăn nhăn mi dò hỏi. Nàng hiển nhiên càng không hiểu ý hai người đồng bọn của mình, không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa. Đằng xà thiết một tiếng, buồn bực kêu lên không làm, không làm ta không muốn làm. Có mỗi vài tên tép siêu như vậy cũng đến lượt lão từ đây phải ra tay sao các ngươi tự mình giải quyết đi, lão từ không phụng bồi. Tử hồ đối với đằng xà nhất mực tôn kính không dám ngỗ ngược làm trái lời hắn, đành phải quay đầu nhìn toàn cơ. Nàng đang đứng ngơ ngác một chỗ nhìn chăm chú băng ngọc kiếm trên tay, không biết đang nghĩ gì ngươi sao vậy lần nào đến đây cũng kêu lên. Tử hồ đưa mắt nhìn băng ngọc trong tay toàn cơ không ngừng ngân nga, thần kiếm phát ra những ánh bạc lấp lánh, nhẫn không được băn khoăn nghi vẫn trong lòng. Toàn cơ sờ sờ đầu trần chờ nói ta cũng không rõ nữa. Có lẽ nó đang nhắc nhở ta không được dùng thần lực ở chỗ này. Kỳ quái, lần trước cũng đâu có. Đăng xà diễu cợt nói đúng là ngốc nữ lần trước đến đây ngươi vẫn là một phàm nhân hồ đồ. Lần này đến với lần trước đến tất nhiên là không giống nhau rồi. Toàn cơ biết rõ hắn đang nói đến cái gì, chính là nàng đối với kiếp trước cũng chỉ thoáng thấy một vài đoạn ngắn ký ức tỉ như nàng chiến đấu như thế nào cuối cùng vì lý do gì mà bị đẩy xuống hạ giới, sau mỗi lẫn luân hồi nàng trải qua cuộc sống cực khổ ra sao, sau này chiếu theo vận mệnh mà chết thế nào. Về đại khái nàng cũng đã nhớ ra gần hết. Nhưng còn một vài chi tiết nàng dù thế nào cũng không nhớ ra nổi tỉ như nàng từ đâu tới, rốt cuộc đã phạm phải tội gì, vì lý do gì mà vĩnh viễn chỉ có thể đơn độc một mình, một mình sinh tồn, một mình chiến đấu tất cả như vần vũ trong đầu nàng, lờ mờ hiện ra, rồi lại đột một biến mất, khiến nàng hồ đồ tựa như nắm được một đầu mối nào đó, lại tựa như cái gì cũng không thể biết được. Tuy rằng đã tìm lại được ký ức kiếp trước nhưng với nàng những điều đó lại chẳng hề mang cho nàng chút cảm xúc chân thật. Trừ toàn cơ vốn là trừ toàn cơ cho dù trên lưng đeo bao nhiêu ân oán, trách nhiệm tội nghiệt trầm trọng của quá khứ, nàng vẫn là trừ toàn cơ. Nàng cảm thấy kia đơn thuần chỉ là hồi ức khác của mình, dù cùng nàng có liên quan nhưng chẳng phải là nàng. Đây là một loại cảm giác thật phần kỳ dị tựa như là bên trong nàng đây tồn tại hai con người khác biệt nhưng lại cùng dung hợp lại một chỗ tuy nhiên một chút không thích hợp cũng không có, lại với cái con người khác đó cũng không ghét bỏ. Thần Đỗ Úc Lý đang ở đây chúng ta nên hành động kín kẽ một chút. Đằng xà nhìn về phương xa chế môi, không nói ngươi, ngay đến ta cũng không thể dùng thần lực. Bất chu sơn là lãnh địa chết chóc, là vùng đất của địa phủ, đương nhiên không đến phiên chúng ta đùa giỡn. Thiên đế đối với hậu thổ đại đế cũng muốn cấp cho hắn mấy phần mặt mũi, nên chúng ta không thể hành động tuy tiện được. Ai, bằng không ta đã sớm cùng hai tên canh cử kia đánh đấm một trận sảng khoái rồi, nghe đồn bọn hắn thân thù tuyệt vời. Lời cảm thán của hắn rất nhanh bị ô đồng đánh gãy. Hắn cười nói xem vẻ mặt ngươi như có thâm cựu đại hận muốn tìm ta tính sổ vậy. Thế nào thiếu dương phái phải chăng đã bị diệt sạch rồi. Toàn cơ lạnh lẽo quét cái nhìn băng lãnh, rét bút về phía hắn, nói rất xin lỗi, hại ngươi lao tâm khổ tứ phái đi nhiều yêu ma như vậy, mà không có người nào chết cả. ổ đồng như có chút ngoài ý muốn, lông mày tà tà nhướng lên, cười hỏi lời này là thật kia cả một đội quân mấy ngàn yêu ma nha, so với tất cả trên dưới đệ từ thiếu dương cộng lại cũng không bằng đâu. Toàn cơ hừ một tiếng nói dù có một đội như vậy đến cũng chỉ có thể chuốc lấy cái chết. Ồ đồng thấy biểu tình trên mặt nàng không giống như đang nói dối, liền thấp giọng nói thật không nghĩ tới a a a. Hắn cười được thập phần quỷ dị, làm người khác phải sợ hãi. Tử hồ lớn tiếng nói ngươi cười cái gì. Ngươi cùng ly chạy cung đúng là một lũ biến thái đi ngươi đây là đang xài chiêu dương đông kích tây không sai nha, đáng tiếp thuộc hạ của ngươi đều bị tiêu diệt sạch sẽ rồi ngươi liền ở đó mà chờ người ly chạy cung đem ngươi ngũ mã phanh thay đi. Ô đồng một mặt cười một mặt gật đầu, nói không sai. Không sai, ha ha ha, các ngươi giải quyết thật tốt chiêu này thực sự đã ép ô đồng ta vào từ lộ. Rất tốt, rất tốt. Tử hồ thấy biểu hiện ô đồng quả thật kỳ dị, không khỏi sờn tóc gáy, quay đầu vô thối nhìn toàn cơ, toàn cơ thập phần chấn định, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không nói một lời. Ô đồng chậm rãi dừng tiếng cười, khóe miệng vẫn còn vương nét tiêu ý, nhưng nhãn tình một chút ý cười cũng không có, lãnh băng, rét bút hơn tuyết phủ ngàn năm. Hắn nhờn như nói, người nói dối, nếu không chết người, ngươi như thế nào lại ngàn giảm xa xôi chạy tới bất chu sơn. Người không sợ lần này lại có người thổi tắt ngọn nến của các ngươi Toàn cơ đạm nói, không sợ bởi vì lần này đến đây chúng ta căn bản không cần ngọn nến đó. Nàng nâng cổ tay lên, trên ngón tay mảnh khảnh, trắng ngần nổi bật một chiếc nhẫn làm từ hắc thiết bên cạnh tử hồ cũng đắc ý hả hê đem chiếc nhẫn hơ hơ trước mặt ô đồng, cười nói, ngươi là kẻ ngốc sao. chung mẫn ngôn cùng tên nhược ngọc gì gì đó đều mang trên mình chiếc nhẫn này rời khỏi bất chua sơn. Nhược ngọc hắn vừa đi ra ngoài liền đưa cho chung mẫn ngôn, trước mắt chúng ta mượn dùng tạm. Ú đồng không khỏi thoáng cả kinh một phen, khẽ nặn ra một nụ cười nhẹ, nói thì ra là như thế. Tất cả đều do sơ sót của ta. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua đằng xà đứng một bên, trên bàn tay không có một đồ trang sức nào, hắn ta cùng tử hồ và toàn cơ tiến vào đây, tại sao trên thân lại không có nhẫn, vậy hắn tiến vào bằng cách nào. Hình dáng bề ngoài của hắn cũng thật cầu quái tóc bài kim óng ánh, con người đen như mặc ngọc toàn thân toát lên hung thần khí, nhìn qua tựa như vô cùng quen mắt, không lẽ hắn là hung tinh trên trời hạ Phàm Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bởi có nghĩ nữa thì hắn vẫn sẽ hành động như kế hoạch ban đầu. Huyết tẩy thiếu dương thất bại, xem ra trận thanh trừ phù ngọc Đảo cũng không thành công, vị đường chủ cũng chưa thấy trở về. Cũng tốt nếu bọn họ trở về, hắn thực sự có khả năng bị ngũ mã phanh thây thiên đao vạn nhát. Hắn khe khẽ mỉm cười, sự việc đã đến mức này nhưng hắn cũng không thấy sợ hãi. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Có lẽ hắn cũng nên bắt đầu tin tưởng câu nói này. Hắn thấp giọng nói, nói đi trận đánh trên thiếu dương ai đã chết nhìn ngươi phong trần mệt mỏi như vậy đuổi tới ta đoán là người cha anh Minh uy phong của ngươi. Bằng không là nương của ngươi, Nga chẳng lẽ lại là người ngươi thầm thương trộm nhớ lục sư huynh. Vẫn không phải à vậy là thư thư của ngươi linh lung. Mỗi cái tên hắn thốt ra lại làm sắc mặt toàn cơ trầm xuống một phân, khi từ miệng hắn phun ra tên linh lung, lông mày nàng đột nhiên nhíu lại không hề báo trước bà kiếm phi thân và phía ô đồng. Ô đồng một sợi tóc cũng không bị tổn thương, bình bình an an an tọa trong vòng bảo vệ của đám thuộc hạ khuôn mặt hắn điềm nhiên, như thể chưa hề phát sinh chuyện gì. Toàn cơ lúc này mặc kệ cái gì không được dùng thần lực, mặc kệ cái quy định cầu giám gì đó của thiên đình, mặc cho băng ngọc trên tay đang ông ông kêu lên cảnh báo, nàng coi như không nghe thấy, thân kiếm đột nhiên sáng ngời, tam muội chân hỏa thoát ra từ thân kiếm, nhanh chóng, uyển chuyển bùng lên, cuốn lấy kẻ thù, len canh, len canh mấy tiếng, đem tay lũ yêu ma hộ vệ bên ô đồng một loạt chém xuống. Ngay lúc đó nàng khẽ điểm mũi chân, thẳng tắp hướng ô đồng đâm tới, bọn hộ vệ dù mất binh khí và bị thương vẫn muốn sông lên bảo vệ chủ, lại chọc đúng tâm tình đang bực tức hỏa khí của nàng, trong phút chốc kiếm quang vũ lộng đem mấy tên thi vệ chặt thành chục khúc. Ô đồng bình tĩnh ngay đón đường kiếm đang xé gió bay tới, bỗng nhiên thấp giọng nói, Linh Lung chết rồi, đúng không? Toàn cơ cổ tay khẽ run lên, lạnh lùng nói, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Kẻ phải chết chỉ có mình ngươi mà thôi. Nàng dừng tay truyền thần lực vào kiếm phốc một âm thanh vang lên, đường kiếm hung bạo không nhân nhượng chém thẳng xuống vai hắn. Nàng tưởng rằng hắn chí ít sẽ phản kháng một chút như lần trước hắn thi triển quái phong hại nàng luống cuống tay chân. Ai biết hắn lặng lặng đứng đó, tựa như một cái cây động cũng không động tùy ý nàng xử trí. Sự tình lần này quả thật có điểm ngoài ý muốn khiến nàng có chút không hạ thù được nhất thời ngẩn người. Trên thân nàng toàn một màu máu, đều là từ trên người các thị vệ lúc trước bắn vào thân thể ô đồng cũng bị nhuộm một màu máu, nhưng đều là của chính hắn. Thế nhưng hắn chỉ hiếp mắt thấp giọng hỏi, nàng chết phải không? Toàn cơ khàn giọng nói, người biết rõ còn cố hỏi. Người biết rõ lục sư huynh cùng nàng là thanh mai trúc mã tương lai ắt sẽ kết làm vợ chồng, vậy mà ngươi lại sai người đi ám sát lục sư huynh. Hắn chết lung linh làm sao sống nổi ngươi cương nhiên còn dám hỏi ta. Ồ đồng hơi hơi ngạc nhiên, làm như không thể tin, bỗng chốc nhãn thần đột nhiên sáng ngời, hắn cười lên ha ha, người chết là chung mẫn ngôn. Ha ha ha, ha ha ha, chết tốt lắm, chết rất tốt, giết được rất tốt à. Người còn giả ngu, toàn cơ giận dữ, rút kiếm lần nữa đâm sâu thêm vào vết thương đang dì máu ở vai, hắn rốt cuộc nhẫn không được ấp ủng khẽ hừ theo sát cái rên vì đau đó là biểu tình vui vẻ cực kỳ. Khóe miệng không kìm được nhướng lên phát ra những tiếng ha hà không thể kìm chế vì phấn khích tiếng cười kỳ dị sung sướng tột độ kia lại vương vít một loại thê lương khiến người ta sờn tóc gáy, không sai, chính ta cho người đi ám sát tiểu tạc trung mẫn môn kia. Hắn chết ta thực khoái hoạt, toàn cơ đang muốn một kiếm đem đầu hắn chặt xuống đất chợt nghe phía sau từ hồ sợ hãi kêu lên thất thanh toàn cơ. Hai vị tôn môn thần đang đi về hướng này. Nàng cả kinh vội vàng quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt sáng quắc của hai vị thần đỗ úc lũy đang chiếu đến nơi này, dường như phát giác cái gì không thích hợp, họ nhanh chóng bước tới, mỗi bước đi đều làm rung chuyển cả núi đồi. Tử Hồ đối với hai vị thần này cực kỳ kính sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, lúc này một làn khói đen đột ngột xuất hiện rồi bay nhanh về phía sau toàn cơ, khối khí đen xám chỉ để lộ đôi con mắt chằm chằm nhìn về phía họ. Đằng Xà đột nhiên nhảy dựng lên, bộ dáng hăng máu gà trọi kêu lên phấn khích, hắn đã đến Là muốn đánh nhau tốt lắm tốt lắm, nếu quay về bạch đế có hỏi ta liền nói bọn hắn động thủ trước chứ không phải ta tự giác đến chọc vào ổ phiền toái. Toàn cơ đang muốn nói chuyện, lại nghe ô đồng buồn rười rười cười nói, ta cần phải đi, người có bản lĩnh thì cứ việc đuổi theo. Nàng cả kinh phật một tiếng, một làn gió nhanh như cắt thoáng qua bên tai ô đồng cả người đẫm máu, khinh phiêu ngực kiếm bay lên, động tác hắn rớt khoát tưởng như không thấy hai vị thần tôn khổng lồ coi giữ cửa địa ngục đang tiến tới thẳng hướng cửa bất chua sơn lao ra. Tử hồ trong phút kinh hoàng hô lên một tiếng rồi quay lại xem toàn cơ chỉ thấy thiếu nữ bạch sắc nhanh như tia chớp thả người lên không, chớp mắt đã đuổi theo tên ô đồng kia. Nàng gấp đến độ dầm chân tại chỗ mà hét chói tay quinh quáng không biết xử trí thế nào mới ổn, nhãn thần lại xẹt qua một bóng dáng quen thuộc đằng xà cũng đang hứng chí bừng bừng theo sát sông lên. Tử hồ ngây người nửa ngày cuối cùng bất lực đem bím tóc vung lại phía sau kêu to, đợi ta một chút. Ta cũng đi, chúng ta cùng đi. Trường 4 cùng quân cộng rất hoàng tuyển tứ, ở thiên giới, mỗi người đều có chức trách riêng, thần độ Úc Lý tiếp nhận trông giữa bất chua sơn, không cho phép bất kỳ hiện tượng dị thường nào xảy ra tại đây. Thời điểm băng ngọc trong tay toàn cơ phát sáng, hắn lập tức ý thức được hôm nay đen đùi rồi, là vị chiến thần đại nhân kia đến gây rối Đây quả là nhân vật khiến người ta đau đầu tuy nhiên lực lượng của bọn hắn khá đông, dù là chiến thần cũng không thể một trường đánh chết bọn họ được cho nên thời điểm toàn cơ sông lên, thần đổ Úc Lũy còn ôm một tia hy vọng chiến thắng, chỉ mong nàng đừng bí quá làm liều. Thần độ Úc Lũy hắng giọng một cái quyết định động thủ trước. Ai ngờ toàn cơ chỉ né tránh vòng một vòng qua bọn hắn, sông thẳng đến đại môn âm phủ ở chính giữa bất chu sơn. Tực tiện xông vào âm phủ là tội lớn, là trọng tội, hai người lớn tiếng quát muốn ngăn bọn toàn cơ lại, tướng quân đại nhân. Người chưa chết không thể tùy tiện xâm nhập, lời còn chưa dứt lại nghe thấy tiếng người ha ha cười ở phía dưới, nói thần đồ. Úc lũy, hai người một già một trẻ các ngươi có phải muốn cùng lão tử đùa giỡn chút không? Hai người đồng thời sửng sốt, úc lũy vốn thông minh hơn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn nên nhanh chóng lấy lại bình tình, nhìn lại, lập tức nhận ra cái người đang cười đến vinh váo tự đắc kia không ai khác chính là đằng xà, trong lòng không khỏi thờ dài than một tiếng không tốt. Một vị chiến thân tới cũng đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ còn thêm một đằng xà chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn kia nữa. Hai, làm môn thân thực là mệnh khổ, muốn quản cũng quản không được, không muốn quản cũng vẫn phải quản. Môn thần có trách nhiệm trông coi canh giữ, thần đồ cao mày, thì ra là đằng xà đại nhân đại nhân à, ngài cũng không phải không biết quy củ ở chỗ này, tội gì phải khiến chúng ta khó xử như vậy. Đằng xà kêu lên phi, nửa điểm thành kính cũng không có. Quy củ, quy củ, cả ngày chỉ biết lấy quy củ quy củ ra nói với ta. Bục Lũy thán một tiếng, con người còn có quy củ, nói gì đến tiên nhân chúng ta. Đăng xà đại nhân cao cơ thượng vị càng phải hiểu rõ đạo lý này chứ bất quá đại nhân cùng tướng quân vì cớ gì mà đến đây. Đăng xà lười giải thích bọn hắn đã không bồi lão từ rũi chân rũi tay thư giãn gân cốt việc gì phải nói lý với bọn hắn. Hắn thấy đại môn âm phủ rộng mở bên trong tối đen như mực truyền ra cảm giác rét lạnh. Trong đầu trợt lé ra một biện pháp cười nói chúng ta tới tự nhiên là có công chuyện cần xử lý. Chính là các người chắc cũng biết người kia chẳng phải đang bị nhốt ở âm phủ sao. Thần đồ Úc Lũy thần sắc lập tức thay đổi, vội la lên, người kia thì sao thiên đế có chỉ thị gì sao? Đằng xà cười nói, chẳng qua là phải chúng ta tới xem xét tiện thể nói với hắn vài câu. Úc Lũy không muốn chọc vào rắc rối, lại nghe nói là ý của thiên đế, liền xoay người cho bọn toàn cơ đi. Thần đố vốn đầu óc đơn giản đột nhiên lại hỏi, đã là mệnh lệnh của thiên đế tất phải có tín vật. Nói miệng không thể xác thực, đằng xà hư lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, đầu heo. Chẳng trách mãi mãi chỉ có thể làm môn thần không ngóc lên được. Nếu muốn quang minh chính đại nói với người kia, chẳng phải chỉ cầm lệnh cho các ngươi là xong sao. Cần gì phải nhờ đến người bề bộn công việc như lão tử. Thần đồ nghe vậy thấy cũng có đạo lý, nhưng về phần vì sao lại không quang minh chính đại hắn vẫn không thể hiểu được. Lại thấy bộ dạng đằng xà tựa như hung thần ác sát cũng không dám hỏi, chỉ đành chắp tay cho qua. Hắc hắc, hai đứa ngốc. Đằng xà đắc ý hả hê ngông ngênh khạnh khẳng từ từ bay qua hai vị môn thần. Tử hồ dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm vào đằng xà, một mặt thấp giọng hỏi đằng xà đại nhân thực muốn đi âm phủ thăm Vô Chi Kỳ. Đằng xà liếc nhìn nàng một cái, hừ, nói, đần. Ta ta đâu thừa thời gian mà. Lời vừa nói tới đây, đột nhiên suy nghĩ. Lần này hắn hạ giới, mục đích ban đầu chính là đi âm phủ xem tình trạng hiện tại của Vô Chi Kỳ, lần này thần độ Úc Lũy lại không ngăn cản. Hắn vì sao lại không thừa dịp này mà đi âm phủ một chuyến? Vừa này nói thiên đế có lời muốn nói với vô chi kỳ là nói nhảm, không nghĩ đến hai kẻ kia là tin lời hắn. Quả là cơ hội ngàn năm có một, hắn nói không nắm chắc cơ hội này về sau tất hối hận cả đời. Ta ách tất nhiên là thế rồi, thế nào lại không đi chứ? Hắn ngay lập tức sửa lại, hắc hắc cười, nói đi. Đi ngay bây giờ, thúi tiểu nương kia đâu rồi? Hắn nhìn xung quanh đánh giá một lượt chợt thấy bạch sắc thân ảnh từ dưới mặt đất xuất hiện đại khái là vừa độn thổ, hắn lập tức vui vẻ kêu lên, giết được tên kia chưa? Chúng ta đi âm phủ nha. Toàn cơ vừa thấy lại ô đồng liền chăm chú đuổi theo căn bản không nghe thấy đằng xà đang ồn ào cái gì bên tay mình. Ô đồng tuy bị nàng chém một kiếm rất sâu, nhưng động tác lại vẫn linh hoạt đến khó tin, địa hình bất chu sơn này hắn so với nàng quen thuộc hơn nhiều. Lợi dụng ưu thế đó hắn liền bên này nhữa một chút bên kia xoay vài vòng toàn cơ đuổi theo hắn đến sắp mất bình tĩnh cuối cùng lạnh lùng nói, ngươi đứng lại cho ta. Tiếng nói vừa dứt hắn lập tức dừng lại. Người này hành động kỳ lạ như vậy nhất định trong lòng đã vạch sắn mưu kế rồi. Toàn cơ lại bất chấp cái ý nghĩ đen tối gì trong đầu hắn, hùng hổ sông lên nắm lấy khổ áo hắn. Dù hắn có âm mưu quỳ kế gì, nàng cũng nhất định không buông tay. Ồ đồng tuy bị nàng bắt vẫn nở nụ cười thẳng nhiên như trước trên mặt lại bê bết máu tươi lẫn mồ hôi, nhìn qua cực kỳ đáng sợ thế nhưng thanh âm lại vô cùng ôn nhu, đa tạ người đã mang tin tức tới ta xuống hoàng tuyển còn có người bầu bạn thực viên mãn A. Toàn cơ sừng sốt một hồi, một lúc sau cuối cùng cũng hiểu hắn là đang nói đến chuyện của chung mẫn môn cùng linh lung, lúc này mới lạnh giọng nói, khiến người thất vọng rồi ai cũng không thể xuống bầu bạn với người được. Người tính toán kỹ lượng cẩn thận như vậy, tiếp thay lại không thành công, thật uổng phí làm sao? Ồ đồng toàn thân đau nhức vô cùng ý thức đã sớm trở nên mơ hồ không rõ ràng, hắn tự hồ không nghe thấy toàn cơ nói cái gì, vẫn là cười khanh khách thấp giọng nói ta rốt cuộc cũng minh bạch khi sống luôn đuổi theo những thứ hư vô, những thứ mình muốn mà không được khi chết đi những thứ muốn trước kia lại tự nhiên tìm đến. Toàn cơ thấy hắn tựa tiếu phi thiếu nhãn thần vô định, trong lòng có chút kinh ngạc, muốn đẩy hắn ra, chất nghe từ trên đỉnh đầu tiếng ngâm sướng của thần Đỗ Úc Lũy, theo sát là mấy tiếng trống dồn dập vang vọng giống như muốn khép cánh cổng cào bất chu sơn lại đã đến giờ đại môn âm phủ đóng lại. Nàng đang muốn xoay người ly khai, ai ngờ rằng ô đồng không biết lấy sức mạnh ở đâu ra giữ chặt lấy nàng, như một cái vòng sắt gắt gao níu lấy cổ tay nàng, bàn tay hắn lạnh lẽo thấu xương, nàng thấy vừa đau vừa kinh hãi. Ú đồng thấp giọng nói, ngươi ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi nơi này ngươi còn phải ngoan ngoãn bồi ta xuống hoàng tuyền linh lung. Cái gì, toàn cơ thở dốc vì kinh ngạc chưa kịp nói với hắn mình không phải linh lung, trở thấy đối diện có một lực kéo truyền tới, lực kéo lớn đến nỗi nàng không thể kháng cự, hai người đều bị lực hốt quái dị kia kéo đi. Nhìn kỹ mới thấy đó là vô số ác quỷ đàn kêu gào thảm thiết, than khóc có, giữ tợn có chúng không ngừng kêu la cũng không quên về phía nàng, nhưng chỉ một lúc sau, liền bị lực hút cực lớn từ cổng âm phủ kéo trở về thời gian được tự do đã hết, đã đến lúc phải trở về. Mình nghĩ đoạn này là lúc mà cửa âm phủ mở ra thì một số yêu ma gì gì đó có thể ra ngoài, nhưng đến lúc cửa âm phủ đóng lại rồi thì bắt buộc phải trở về. Hai người bọn họ trong phút chốc bị cỗ lực cực mạnh kia mà bị kéo vào bên trong khá sâu, cuối cùng vẫn là tàn cơ dùng lực vào chân để trụ trên một thạch bích mới có thể ngừng lại một chút. Chỉ là cỗ lực kia càng ngày càng mạnh hiển nhiên là muốn đem tất cả yêu ma vừa được phóng suốt trong chốc lát khi hút hết trở về. Hai cổ tay toàn cơ bị ô đồng gắt gao nắm lấy, dù thế nào cũng không thể rút ra được trước mắt chỉ thấy huyệt động tăm tối âm u không biết sâu rộng thế nào chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét tiếng oán hận la khóc của các linh hồn chung quanh ác quỷ bị hút vào nhiều không kể xiết. Phía trước chính là âm phủ, nàng khàn giọng kêu to, buông ta ra, nói rồi còn hung hăng dùng hai chân đạp hắn không ngừng, nhưng động tác này của nàng lại khiến nàng không còn đứng được trên thạch bích nữa, liền bị kéo bay đi vài thước thật khó khăn mới có thể tìm được chỗ trụ mới. Lực hút từ âm phủ truyền ra ngày càng lớn, trong không gian vẫn còn lờ mờ nghe được tiếng khóc lóc cùng kêu gào thảm thiết. Một hố đen khổng lồ đã xuất hiện ngay trước mắt nàng. Tối đến mức cái gì cũng không nhìn thấy, loại tình cảnh này không khỏi khiến người ta sờn gai ốc. Toàn cơ vẫn bị túm chặt như cũ, trong bóng tối mịt mù tầm mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng nỗ lực trầm giọng nói ta ta không phải linh lung người còn không mau buông tay ra. Ô đồng bị lực hút kia kéo đến chân không chạm đất chỉ là vẫn gắt gao nắm lấy hai bàn tay nàng, thế nào cũng không buông. Nghe toàn cơ nói vậy, hắn cười lên ha hà, khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi khi cười lộ ra hàm răng trắng héo. Hắn dùng âm thanh rét lạnh đạp lại ta chết cũng không buông tay. Nói xong, hắn dần dần thu liễm lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa hơn. Dường như bị rơi vào trong ảo mộng lầm bẩm nói, không sai, không buông, sẽ không buông tay. Lần này ta sẽ không buông ngươi ra nữa linh lung linh lung ngươi ngốc hài từ này còn chưa hiểu rõ sao. Hắn, nhưng ngay lập tức biểu tình nanh ác lại xuất hiện giống như tuyệt vọng, lại cũng giống như cuồng hỉ cao giọng nói chúng ta cùng nhau đi chết đi. Toàn cơ chỉ thấy từ đằng sau có một lực mạnh mẽ đánh tới, nàng không còn đứng trên vật trụ kia nữa tay vẫn bị hắn gắt gao giữ lấy. Hai người trong phút chốc liền bị hút sâu vào trong huyệt động sâu hút túi đen kia bất chu sơn ầm ầm khép lại, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Thời điểm tỉnh lại toàn cơ cảm thấy một mảnh mơ hồ, không biết chính mình hiện tại đang ở chỗ nào trung quanh trống rỗng, chỉ có một mảnh đen kịt u tối. Từ trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng màu hồng từ phía xe truyền đến tựa như ánh lửa. Nàng cảm thấy toàn thân phía dưới cứng ngắc giống như bị người nào đó khóa trụ. Lập tức nghĩ đến ô đồng khuôn mặt đáng sợ nhuống đầy máu tư kia, nàng vội giật mình, một cước đạp lên thân người kia chỉ nghe ối một tiếng, rồi ngay lập tức có người không chút khách khí giống lên, là kẻ nào to gan dám dẫm lên lão tử. Không có mắt sao, là đằng xà, toàn cơ nhanh chóng rút chân ra, xem xét xung quanh, nơi này là một mảnh đất hoang vu, vạn vật đều tối đen, không có lấy một màu sắc tươi sáng, ngoại trừ việc phân biệt đâu là trời, đâu là đất thì cái gì cũng không rõ. Ở bầu trời phía xa kia nổi lên một dài đỏ sầm sáng màu, giống như vừa có ngọn lửa đi qua, vẫn còn vương lại vài mảnh tàn đỏ, chỉ là nhìn mãi cũng không rõ là thứ gì. Nơi đây hết thảy đều mơ hồ, đằng xà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoa xoa đầu, ngạc nhiên nói, nơi này là âm phủ sao? Thế nào lại vừa lạnh vừa tối như vậy? Vô chi kỳ là đang ở đâu trong cái chỗ tồi tàn rách nát này? Toàn cơ lắp đầu, nàng cũng không biết vô chi kỳ kia là ai, càng không biết hắn cụ thể đang ở chỗ nào chỉ là hiện tại chẳng thấy ô đồng và tử hồ đâu cả. Bọn họ không phải cũng bị hút vào cái chỗ quỳ quái này chứ. Vừa nãy ô đồng còn gắt gao giữ chặt tay nàng không buông, nhưng giờ lại là đang xả ở cùng nàng. Toàn cơ mờ mịt bước hai bước nhất thời không thể phân biệt rõ đông tây nam bắc nơi này chính là âm phủ. Thế nào lại so với trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác biệt là nơi này sao? Vậy mấy cái âm sai tiểu quỷ kia đâu? A à, à à bên kia có lửa. Chẳng lẽ chỗ chúng ta đang đứng là địa ngục thế nào lại rơi trúng cái địa phương chết thiệt này? Đằng xà hô to gọi nhỏ, rồi như chợt biết được cái gì lại hô lên, đúng rồi. Bên này là đường mấy ác quỷ đi qua để trở về quả nhiên là địa ngục. Vô chi kỳ tiểu tử kia chắc phải ở mấy tầng phía dưới nữa. Hắn thấy toàn cơ đang ngẩn người, hung hăng trọt nàng một cái, nói, ngươi còn đứng ngốc ra cái gì? Đi thôi. Muốn để bọn phán quan phát hiện rồi hỏng đại sự sao? Đi đi đâu? Toàn cơ ngơ ngẩn hỏi, bị hắn kéo đi về phía trước rất nhanh. Đi tìm Vô Chi Kỳ, xem hắn có chết hay không? Ba chữ Vô Chi Kỳ lần nữa được nhắc tới, toàn cơ chợt thấy có một cỗ cảm xúc dâng lên trong lòng, chỉ cảm thấy cái tên này có điểm quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Khi quái, một hình ảnh nào đó xẹt qua trong đầu nàng, nhưng lại không thể nhìn rõ, giống như nàng vừa quên đi cái gì đó, giống như có một đoạn hồi ước thế nào cũng không nhớ ra được. Vô chi kỳ vô chi kỳ rốt cuộc là ai? Đằng xà ở bên cạnh lại tiếp tục lại nhảy hắn bị nhốt dưới này cũng ngàn năm rồi đi ngày trước hắn náo đến kinh thiên động địa suýt chút nữa thì đến thiên đình diệt sạch. Ứng lòng có nói minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng nếu không phải bạch đế sai người mua trục yêu ma tâm phúc bên cạnh hắn, biết được nhược điểm của hắn, nói không chừng tiểu tử vô chi kỳ kia còn có thể giết cả ông trời, đại náo một trận. Ta vẫn nghĩ đi tìm hắn đánh một trận xem ai lợi hại hơn, nhưng bạch đế kia lại không cho ta hạ phàm. Hắc lần này tìm tới âm phủ, phải tìm hắn thư giãn gân cốt một trận đã rồi nói gì thì nói. Bạch đế cũng không có cách nào cản trở ta. Hắn bày ra điệu bộ hư hỏng vui sướng, lại nghĩ đến có thể được giao đấu với đại yêu ma kinh thiên động địa kia, so với việc đem tất cả Mỹ thực thuyệt Mỹ trên thế gian ném đến trước mặt hắn thì càng làm cho hắn hưng phấn hơn gấp bội. Toàn cơ lúc này vẫn đang tập trung suy nghĩ, tìm kiếm bóng hình vô tri kỳ trong ký ức, mỗi khi được nghe về hắn thế nào cũng cảm thấy rất quen thuộc. Trong đầu cũng lờ mờ xác nhận quả thật có một đại yêu như thế, bất phục thiên điện quấy rối nhiễu loạn khắp nơi. Nàng lầm bẩm nói, cái nhược điểm đó có phải là háo sắc hay không? Đằng xà nhảy dựng lên, trợn tròn mắt ngươi nghe ai nói vậy? Toàn cơ lắc đầu nói, không rõ, chỉ cảm thấy lờ mờ có ấn tượng. Đằng xà thở dài, kỳ thực nội tình bên trong thế nào ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe mấy tên khác nói rằng hắn nháo đến rối tinh rối mù thiên đế lại không cho phép đàm luận về việc này, càng thức hơn là bách đế không cho ta tìm hắn động chân động tay thư giãn gân cốt ta cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi. Ứng lòng nói hắn là tên đại háo sắc hơn nữa còn là háo sắc đến vô phương cứu chữa chỉ cần nhìn thấy nữ nhân có chút tư sắc liền hận không thể sấn tới treo gẹo nàng ta một chút. Tuy rằng đằng xà đối với việc nữ như tình trường này cảm thấy vô cùng nhàm chán, vô luận là tư sắc hay nữ nhân cái vân vân mây mây gì gì đó có thể so với đánh nhau thống khoái sao. Có thể so sánh với cơm ngon canh ngọt sơn hào hải vị ngày ba bữa no sao. Bất quá đây là nhược điểm của vô chi kỳ A, hắn cũng chẳng có biện pháp gì. Nói tới cũng thấy kỳ quái, người lúc đó ở thiên giới cũng coi như là một đại nhân vật vang danh tứ hải, tính ra cũng có chút mỹ mạo, rõ ràng là hoàn toàn hợp với khẩu vị của hắn, thế nào lại không để ngươi đi đối phó với hắn? Không chỉ đằng xà cảm thấy kỳ quái, chính toàn cơ cũng thấy có điểm lạ lùng. Đúng nha, vì cái gì lại không để nàng xuống đối phó với cái tên vô chi kỳ kia? Nếu lần đó để nàng đi không chừng bây giờ có thể nhớ ra hắn là ai? Bất quá trước mắt không phải lúc để suy xét vấn đề này. Hai người lại bay về phía trước một đoạn, đột nhiên phát hiện ánh lửa phía trước càng lúc càng sáng hơn, bầu trời đen kịt âm u dần thay bằng sắc cam hồng, phía dưới cũng nhìn rõ đường đi được phân ra. Nguyên lai like bọn họ lạc trên một vách đá treo leo, phía dưới là từng tảng đá lớn, còn dưới cả đá chính là một biển lửa. Thì ra bọn họ đang đứng trên một biển lửa. Khó trách bọn họ cảm thấy có ánh lửa sáng ngời, nó không chỉ là lửa mà còn là một biển lửa hừng hực. Lửa bốc lên ôm trọn lấy những tảng đá gần chúng, đá bị lửa hôn thành màu đỏ sẫm. Vị trí mà bọn họ đang đứng không phải là vách duy nhất, phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn thấy ba bốn núi đá lớn nữa. Sâu trong biển lửa kia tự hồ còn nghe phản phất thấy tiếng kêu gào, la thét thê lương, một cơn gió tiêu điều thổi ngang qua càng làm lòng người thêm sầu não yêu tư. Toàn cơ cũng đằng xà tuy rằng đều là thượng tiên trên thiên giới, nhưng đối với mấy chuyện ở địa ngục cũng chỉ là được nghe kể lại, nghe người đời gì tai nhau, chưa được tận mắt chứng kiến bao giờ. Lúc này đây, đứng giữa biển lửa bập bùng hừng hực cháy, vô số người quàn quại trong đau đớn cố gắng bám lấy chân núi đá trong tuyệt vọng và khốn cùng, bay phía trên có rất nhiều âm sai tiểu quỷ vung dòi quất vào người bọn họ đẩy bọn họ xuống, nếu vẫn không đuổi được liền ngậm một thứ giống như bánh trẻo đến gần ngọn lửa hơn để đẩy những người kia xuống. Không giống như người sống bị hỏa thiêu rất nhanh chết, sau khi chết cũng mất hết tri giác không còn cảm giác gì thế cũng còn tính là may mắn. Ở địa ngục thì khác những người này đều là vì khi còn tại dương thế làm nhiều điều ác, khi chết sẽ bị đẩy đến đây chịu hình phạt lửa địa ngục tàn khốc ác liệt này. Khi vào biển lửa cũng không thể chết chỉ bị ngọn lửa hung bạo thiêu cháy, hung bạo hôn nóng, bị thiêu đến không còn nhìn ra hình hài, bị thiêu đến huyết nhục lẫn lộn, xương cốt cũng trở thành cặn bã, cuối cùng được nhóm tiểu quỷ ngồi trên bờ xúc lên, đặt trên bờ, một cơn gió nhẹ thổi qua liền khôi phục lại ra thịt tướng mạo không chút mẻ gì, ngay sau đó lại bị đem đến chân núi đá để chịu hình tiếp. Này cũng thật đù thảm đằng xà trợn mắt há mồm, thì thảo nói, Vô Chi Kỳ không phải cũng sẽ bị ngọn lửa hung bạo này thiêu đốt bị bọn quỷ sai này khi phụ chứ? Toàn Cơ nói nhỏ: "Ta từng đọc một cuốn sách có nói quá, địa ngục có 18 tầng, cái này gọi là biển lửa địa ngục, ngoài ra còn có vực dầu sôi này, núi dao này, còn có cái gì bạt lưỡi a?" Bạt lưỡi, phàm người tại thế hay khêu chọc ly gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào bạt thiệt địa ngục. Tiểu quỷ sẽ bặm mồm rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giật một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra. Cái gì rút lưỡi có thể ăn sao? Đằng xà hiển nhiên là không chuyên tâm nghe nàng nói, nhiều tầng như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải đi từng tâm tìm hắn sao? Nếu kéo dài thời gian như vậy, hậu thổ đại đế nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện ra bọn họ. Toàn cơ lắc lắc đầu chúng ta bay tiếp một đoạn nữa đi xem phía trước còn cái gì. chương 5, vô chi kỳ nhất. Rất nhiều phàm nhân đều kháo nhau rằng địa ngục có 18 tầng, mỗi tầng lại có một hình phạt tàn khốc khác nhau để trừng phạt các tội nhiệt mà con người kiếp trước phạm phải, hơn nữa càng xuống dưới, hình phạt phải lãnh càng nặng. Tỉ như vùi mình trong núi đao, biển lửa, hay chảo dầu sôi. Không nơi nào là không máu chảy đầu rơi cảnh tượng cực kỳ thảm khốc ghê giợt. Bất quá toàn cơ cùng đằng xà lại chẳng được tận mắt kiểm chứng những lời miêu tả đầy hấp dẫn này dù cho hai người họ bay tới bay lui trên không với hy vọng nhìn thấy một chút cái gọi là truyền thuyết kia, ngoại trừ biển lửa giữ tợn, mênh mông, khổng lồ trói mắt thì cái gì nổi chảo, cái gì núi kiếm cũng không nhìn thấy. Toàn cơ và đằng xả đều là những hài tử sinh ra và lớn lên trong môi trường giáo dục tốt tất nhiên tinh thần ham học hỏi vô cùng cao, bừng bừng khí thế khám phá, mở mang kiến thức về địa phương có tên địa ngục được nhắc đến ti tỷ, tỷ lần trong truyền thuyết với màu sắc huyền bí thu hút này cơ mà kết quả là thất vọng tràn chề. Cái viễn cảnh hoành tráng, được quệt lên đủ thứ tưởng tượng loài, loài hấp dẫn nơi nơi là khổ hình và tiếng hét tiếng gào thê lương như trong sách sử không có cũng thôi đi, ngay cả vô chi kỳ cũng không tìm ra một màu bóng dáng Đằng xà bay tới bay lùi mấy chuyến, rốt cuộc không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa ngồi vịt xuống núi đá gần đó, lạnh lùng nói, đây không phải tầng 18 sao chả có gì đặc sắc hơn 17 tầng kia, nếu không nói là y như nhau. Hắn vốn là đang sinh khí, không kiềm chế âm lượng phát ra kết quả cũng bởi vì tiếng giống lớn ai oán kia của hắn mà bọn họ thành công thu hút ánh mắt của bao nhiêu là âm sai tiểu quỷ xung quanh, bọn chúng thấy hai người lạ mặt đều là ngẩn người. Mấy người đang xếp hàng chuẩn bị thụ hình phạt biển lửa cũng quay đầu nhìn bọn họ, không hề ngần ngại vỗ tay hô lên, loạn thành một đoàn. Bọn chúng trước nay chưa từng thấy qua ngoại nhân nào ở địa ngục này, chúng ác quỷ chỉ nghĩ rằng là phạm nhân giờ trò hòng thoát khỏi biển lửa này. Bị phát hiện rồi, toàn cơ chừng đằng xà một cái, bất quá cũng không có ý trách cứ gì. Nàng cùng đằng xà là dạng người gì chứ, rất rõ ràng, chính là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Dù sao cũng coi là đang làm chuyện xấu đi, chẳng bằng làm thì làm đến cùng vậy, bỏ giờ nửa chừng đâu phải tác phong của hai người bọn họ chứ. Hai người từ trên vách núi đen nhảy xuống, đáp xuống một núi đá nhỏ gần bờ. Dưới chân là tảng đá bị hun đến nóng đỏ, dày dẫm lên cũng cũng có thể khiến người ta đau đớn tới tận xương. Bất quá, hai người bọn họ nhìn qua đều là thần thanh khí sảng tiêu sái thoải mái, đối với biển lửa hừng hực hung bạo trước mắt đến chân mày cũng không thèm động. Toàn cơ ôm lấy cánh tay, hiếu kỳ đảo mắt một vòng nhìn mọi người âm sai mặt mũi hung tượng kia thấy thế thì ngẩn ra trên đầu là bướu thịt dài trông rất tức cười, lại còn đang nghe răng trợn mắt với nhóm tiểu quỷ đang náo loạn kia. Nàng rất khách khí cất tiếng hỏi, nơi này là địa ngục đi. Tất cả đều ngây người, rồi lại ngây ngốc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Âu cũng vì đây là lần đầu tiên có người lạ xông vào biển lửa địa ngục hơn nữa không biết đây là địa phương nào, hơn nữa nữa chính là còn hỏi một cách chững chặt đường hoàng như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có tiền lệ toàn cơ ước chừng là người duy nhất. Cái kia, xin hỏi chúng ta muốn ra khỏi tầng 17 này, phải làm thế nào? Nàng tiếp tục khách khách khí khí hỏi. Cái tên có bố thịt trên đầu kia theo bản năng tiếp lời các tầng đều được tách riêng, không có thông quan. Người muốn đến nơi khác chi bằng trước đi tìm phán quan xin lệnh bài không đúng. Các người là loại người gì chứ thật to gan, lại dám xông vào địa ngục gây rối Hắn rốt cuộc cũng kịp phản ứng, lớn tiếng quát hỏi, bướu thịt trên đỉnh đầu cũng theo thế mà run lên. Toàn cơ theo bản năng, nâng tay bắt lấy cái bướu thịt ngộ mình kia, giống như cảm thấy đó là một thứ đồ chơi rất thú vị, cầm cũng rất thích tay, không ngờ lại dọa tiểu quỳ kia vừa lăn vừa bò trốn tránh ma chảo của nàng, thét to, điêu phụ. Người muốn gì toàn cơ luyến tiếp bướu thịt đáng yêu lại vừa tay kia, nói giọng nói, làm gì nóng như vậy, tò mò chút không được sao. Đừng hồ nháo nữa. Bên cạnh bỗng có tiếng người hét lớn, ngay lập tức xung quanh có rất nhiều âm sai tụ tập lại, tạo thành vòng tròn vây quanh bọn họ. Cầm đầu là một tên bên thắt lưng đeo một lệnh bài âm sai màu son, chắc hắn là tiểu đầu mục chắc là xếp trên của nơi này, khuôn mặt trầm ổn như nước, bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Ta thấy nhị vị không phải là phàm nhân, nơi đây là tử nhân chi cảnh chỗ của người chết, là nơi mà người chết không thể nhập luân hồi. Vô luận là người nào cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Thỉnh nhị vị mau chóng ly khai. Toàn cơ và đằng xà trao đổi ánh mắt một chút nói, vậy ngươi nói cho chúng ta cách đi ra thế thế nào trước đã. Âm sai kia nghe vậy sắc mặt càng trầm xuống, xem bộ dạng này quả nhiên là tự tiên xông vào. Việc này không thể dễ dàng bỏ qua được ta phải đi thông báo với phán quan đại nhân. Đằng xà cả giận nói, lão tử thấy phiền nhất chính là cái loại thấp kém lại còn to mồm như ngươi. Ngươi cứ đi thông báo đi, kêu lão Diêm Vương nhà các ngươi đến đón tiếp chúng ta đàng hoàng. Tốt nhất là biết điều một chút, đích thân hổ tống chúng ta đi gặp tên vô chi kỳ kia. Mọi người vừa nghe thấy ba chữ vô chi kỳ mặt đều biến sắc bộ dạng hoảng sợ vô cùng. Bân sai kia thần sắc phức tạp nhìn bọn họ cũng không mở miệng nói thêm câu nào, chỉ từ trong ngực lấy ra một lá bùa, dùng hai ngón tay kẹp lại, nhẹ nhàng tung lên, lá bùa kia tốt một cái rồi bốc cháy, chấp mặt liền biến thành cho bụi. Toàn cơ cùng đằng xà vẫn không hiểu hắn đang làm cái quỷ gì, chỉ trượt thấy trên đỉnh đầu bầu trời dần sáng lên, màn đêm u tối kia giống như đã bị ai đó vén lên, lộ ra ánh vàng rực rỡ quang mang, dần dần lộ ra một khe hở. Vô số ác quỷ hét lên rồi ngay lập tức quỷ dạp xuống vái lại. Ngay sau đó từ trên cao kia truyền tới một thanh âm, chuyện gì mà hoảng loạn vậy? Toàn cơ nghe thanh âm kia tâm không khỏi dao động, chỉ thấy xuất hiện cảm giác quen thuộc, rất quen thuộc, vì thế nàng không khỏi quay đầu lại, lại thấy trong luồng kim quang trói loa kia là vài bóng người đứng hiên ngang bệ vệ, người đứng đầu một thân quan bào tay áo rộng thùng tình, mi thanh mục tú, dưới cầm là tròm dâu dê quả thật quen mắt dị thường. Nàng ngây người nửa ngày mới kêu lên thăm dò, phán quan. Người kia nhìn thấy toàn cơ ánh mắt hơi động, lại vui vẻ nói, là toàn cơ sao? Còn đã ngộ đại đạo trở về thiên đình rồi sao? Y quả nhiên nhận thức nàng, toàn cơ thấp giọng nói, phán quan sư phụ, người kia quả nhiên là phán quan, rất lâu trước kia có thời gian toàn cơ lưu lại địa phủ đi theo y học tập mấy tháng, giữa hai người cũng coi như có một đoạn tình thầy trò. Y thấy bộ dạng toàn cơ như hiểu như không, liền than nhẹ một tiếng, nói thì ra vẫn còn chưa giác ngộ này, vị này là đằng xà đại nhân đi. Nhị vị thực thiện xông vào địa phủ, rốt cuộc là vì chuyện gì? Đằng xà còn chưa kịp mở miệng, tên âm sai vẫn cầm như hến nãy giờ bên kia đã lanh tranh cấp lời, sổ thuộc một chàng, đem toàn bộ sự tình nói ra cái gì mà tự tiện xông vào địa ngục, rồi lại cái gì mà uy hiếp âm sai, còn nữa cái gì mà quấy nhiễu hình phạt, tên này dường như chỉ hẳn không thể đem hai người thành tội nhân thiên cổ tội ác tài trời, cần ngay lập tức mang đi chảm, đi lặng trì, đi băng thây vạn mảnh. Đằng xà giận dữ nói, nói cay giám, lời ngươi nói có chỗ nào đúng chứ? Lão từ hôm nay nhất định phải thay ông bà cha mẹ tổ tiên tám đời nhà ngươi dạy ngươi ăn nói cẩn thận. Nói xong liền vuốt vuốt tay áo, bày ra bộ dạng muốn đánh người, mấy tên tiểu quỷ âm sai nhãi nhép kia sớm đã bị dọa cho quỷ khóc sói gào, liền quay đầu bỏ chạy. Toàn cơ giữ đằng xà lại thấp giọng nói, đừng náo loạn nữa. Vị này là sư phụ ta trước kia khi ta còn ở địa phủ người đã dạy ta rất nhiều đạo lý lễ nghĩa. Đằng xà hù một tiếng, một phán quan nho nhỏ có thể có cái đạo lý gì mà dạy ngươi Phán quan nghe thế cũng không hề tỏ ra một chút cáu gắt khó chịu nào chỉ cười nói Toàn cơ lại nhớ lại chuyện cũ kia sao Thực ra ta gặp được con, lệ khí trên người không hiểu sao cũng tiêu tan mấy phần quả thực là song hỷ lâm môn Có lẽ phải qua một thời gian nữa con mới có thể thực sự ngộ ra đại đạo Toàn cơ lắc đầu nói con thực chẳng rõ cái đại đạo tiểu đạo người đang nói đến là gì cả Từ Phượng nói, làm người cần phải sống cho tử tế, không cần suy nghĩ mông lung cái gì quá khứ, cuộc sống hiện tại, cuộc sống trước mắt mới là quan trọng nhất. Lại nói đến sự tình kiếp trước của con kia cũng chỉ là một đoạn thời gian đã qua con muốn cũng không thể vãn hồi, vậy thì cứ gì phải hao tốn tâm tư với nó. Kiếp trước ấy cùng với con bây giờ không quan hệ gì cả. Phán quan lại cao mày nói, không có tiền duyên thì làm sao có hệ quả kiếp này, đây chẳng qua chỉ là lý luận xuông vớ vẩn của tuổi trẻ nông nổi. Càng hướng chi con chính miệng nói con kiếp này cũng kiếp trước không quan hệ, vậy lại vì cớ gì mà vẫn muốn sử dụng thần lực thuộc về kiếp trước này? Kiếp này cùng kiếp trước không phải là hai thế giới khác nhau sao? Toàn cơ thấp giọng nói thực ra con vẫn chưa thực sự minh bạch toàn bộ sự tình, có rất nhiều việc dù nghĩ thế nào cũng không ra cũng không thể hiểu nổi. Chính con cũng không muốn kiếp này của mình lại giống như kiếp trước, chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một vị chiến thần cũng ôm trọn trong lòng cảm giác đơn độc lạnh lẽo kia. Con thực thành tâm hy vọng có thể một đời tự do tự tại vui vẻ khoái hoạt giống như lúc chưa khôi phục một phần trí nhớ này, không cần biết kiếp trước kiếp sau ra sao, chỉ có một gia đình hạnh phúc được mọi người quan tâm chăm sóc, mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập kiếm, cùng nhau nô đùa, thật hạnh phúc biết bao. Phán quan sự phụ, lời vừa rồi của người sai rồi, con không nghĩ sẽ quay lại cuộc sống cô đơn trước kia. Phán quan trầm ngâm nửa buổi, đột nhiên lộ ra nụ cười tươi ôn nhu nói, không ta cảm thấy rất thú vị. Toàn cơ có thể suy nghĩ được như vậy, chứng tỏ con đã thực sự trưởng thành rồi. Nàng không nghĩ đến y sẽ tán dương như vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại nghe thấy y nói tiếp hai người lần này tới, là vì chuyện của vô chi kỳ. Hai người đều sừng sốt, vô chi kỳ làm loạn tam giới hiện tại đang bị nhốt tại âm phủ này, bọn họ có thể đối với mấy tên âm sai đần độn kia uốn ba tắc lưỡi nói bừa, nhưng làm sao dám bị chuyện với vị phán quan trước mặt này đây, nhất thời cứng miệng chưa nghĩ ra phải mượn cớ gì. Chỉ nghe phán quan nói tiếp kỳ thật các ngươi đã sớm có một lần chi hội. Này, nếu các ngươi muốn gặp hắn, ta có thể dẫn đường, bất quá ta có một yêu cầu. Hai người đồng thanh nói, yêu cầu gì? Phán quan chỉ cười không nói, xoay người bước đi, hai vị trước đi theo ta. Chợt nhớ tới cái gì, khoát tay áo với người hầu đứng đằng sau, mang người kia tới đây. Âm sai phía sau rất nhanh đẩy tới một hắc y nhân đang bị trói gô lại cả người toàn máu bê bết nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hồ đồ vô tri như một tiểu hài đồng. Toàn cơ cả kinh cư nhiên là ô đồng. Hắn nguyên lai đã bị phán quan bắt được. Còn tử hồ thì sao? Nàng ấy hiện đang ở đâu? Phải chăng cũng rơi vào tay bọn hắn rồi? Phán quan nói, người này thực thiện xông vào địa phủ, lại rơi chúng bên bờ vong xuyên, bị âm sai bắt được. Vốn là muốn hảo hảo thẩm vấn hắn một phen. Không ngờ hắn lại lập tức tuyệt khí bỏ mình chết ta cho người cha xét bệnh cách của hắn, phát hiện người này sát khí cực cao chứng tỏ khi sinh tiền làm nhiều điều ác. Ngay sau khi hắn chết, hồn phách ngưng tụ cũng là oán khí tận trời cho nên liền cho hắn uống nước của dòng vong xuyên. Ta định hỏi một chút các người biết người này sao? Toàn cơ thấy ô đồng bộ dạng chật vật thảm hại, ngay cả khi thành quỷ hồn cũng vẫn một thân máu tây nhuống đỏ thẫm, đôi mắt từng mang thù hận thấu xương nhìn nàng, bây giờ trở nên mờ mịt mơ hồ Loại ánh mắt vô định vô thần này nàng chẳng hề xa lạ, chỉ có người từng uống nước phong xuyên uống canh mạnh bà quên hết tất thảy đắng cay ngọt bùi tiền kiếp mới có loại ánh mắt này. Miệng hắn mắc máy thì thảo như đang nói gì đó, chỉ là hết thảy đều trở nên mơ hồ, lúc thật lúc ảo. Sâu trong linh hồn chi chít vết thương không bao giờ ngừng gì máu của hắn, vẫn nghĩ đến người con gái kia thiếu nữ xinh đẹp phơi phới, hoạt bát hiếu động, rực rỡ trói mắt như ánh nắng mặt trời. Chỉ là hắn cũng biết mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại gần nàng, cũng vĩnh viễn không còn cơ hội trông thấy nàng bướng bình tinh nghịch, nghe thấy nàng cười vui vẻ trẻ con. Toàn cơ nhìn hắn một hồi, mới thấp giọng nói, không chúng con không biết người này. Phán quan khẽ gật đầu, phân phó các người dẫn hắn xuống đi, dự theo những việc làm ở sinh tiền mà chiếu tội, xử phạt thích đáng. Mấy tiên âm sai lập tức nghe lời kéo ô đồng đi. Phán quan khẽ mỉm cười nhìn toàn cơ nói, đi thôi. Ta mang các người đi gặp vô chi kỳ. chương 6 vô chi kỳ nhịp. Toàn Cơ cùng đằng xả đi theo phán quan trở lại ấp đó, nơi đó cảnh sắc vẫn như cũ, nửa phần cũng không đổi, ngoài cửa thành sông vong xuyên như trước sắc sỡ, đủ sắc màu biến đổi hư ảo, hai bờ sông bị ngạn hoa toát lên vẻ đẹp hừng hực khí thế của thứ hoa độc tôn, cả biển hoa rực rỡ trải dài thành một tấm thảm khổng lồ, yêu mị như được ghép bởi hàng nghìn, hàng vạn dòng máu tươi giói. Toàn Cơ cảm thấy một thứ cảm giác thân thuộc, xen chút tình hoài niệm, hai thứ cảm xúc kỳ lạ ấy đan xen hòa lẫn vào nhau khiến nàng nhịn không được mà mỉm cười. Phán quan đi theo cũng cười nói, còn nhớ lúc ở đây ngươi suốt ngày lưu luyến không rời được cảnh tượng lộng lẫy trên bờ vong xuyên sao. Toàn cơ gật đầu nói ân có chút ấn tượng. Chính là ta có nghĩ thế nào cũng không lôi được mảnh ký ức ấy ra, hiện tại cũng vô cùng mơ hồ mà thôi. Phán quan thấp giọng nói, là tạo hóa, là kiếp nạn, mọi thứ chỉ có thể trông đợi vào chính ngươi. Về sau ngươi sẽ thông suốt tất cả. Đằng xà cả quãng đường nghe bọn họ ta ta, người người toàn những chuyện mặc xanh kỳ diệu mà hắn nghe không hiểu, nên không khỏi mất bình tĩnh lớn tiếng cắt ngang ít nói mấy lời vô ích được hay không. Vô chi kỳ đâu, chẳng lẽ nào hắn bị nhốt tại ấp đó. Hắn mất sức sống to như vậy cũng chẳng làm mất không khí hòa hợp vui vẻ giữa phán quan và toàn cơ nhưng lại có công dụng hiệu quả trong việc dọa cho lũ tiểu quỷ và âm sai gần đó một trận z run Mấy tên đại nhân ở ấp này hiển nhiên đều có chút kiến thức hơn nơi khác một ít hiểu được đằng xa và toàn cơ có thân phận không hề tầm thường, vội vàng chạy chối chết. Mấy cái tiểu quỷ trên đường đi chạm phải ánh mắt lưu luyến, đầy hứng thú của toàn cơ đầu trên cái bướu thịt trên đỉnh đầu bọn hắn hiển nhiên cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm, mải móng dùng tay che đi cái bướu, đồng thời cúi đầu lặng lẽ tìm địa phương kín đáo an toàn trốn đi. Phán quan cười nói người mới quây phá nơi này có vài ngày mà danh tiếng đã lan đến tận đây, đem dân chúng nơi này hù dọa cũng không nhẹ. Hắn cũng không để ý thấy sự nôn nóng của đằng xà, thong thả dẫn bọn họ đến trước một tòa nhà có ban công hoa Mỹ, nơi này quả nhiên mỹ lệ, lộng lẫy lầu cao ngói đỏ tầng lầu điệp thúy, đặc biệt là nét kiến trúc vô cùng kỳ lạ của mái hiên. Đó là một mái hiên cao, hét lên, kiêu ngạo như phượng hoàng tung cánh, đi khắp thế gian tìm mỏi mắt có lẽ cũng không gặp được cái thứ hai có khí thế ngạo nghễ như tòa lầu trước mắt họ. Ta phải đi bẩm báo với hậu thổ đại đế rõ ràng sự việc phải có sự cho phép của ngài, bằng không đến cả ta cũng không thể tùy tiện nhìn thấy vô chi kỳ. Nhị vị xin mời đi theo ta. Đại môn màu đỏ thắm chậm rãi mở ra được người bên trong. Phán quan cùng hai người bọn họ theo kẻ kia đi vào trong, do con đường dẫn đến phòng ốc của hậu thổ đại đế cảnh vật hoa lệ không gì miêu tả hết. Đi đến cuối con đường, đằng xà có chút hoa mắt chóng mặt lưỡi líu cả vào nhau không nói lên lời, quả nhiên lúc trước không nên coi khinh địa phủ, từ bên ngoài nhìn vào bất quá chỉ là một cái tiểu lâu bình thường, đâu biết bên trong ẩn chứa nhiều huyền cơ đến vậy. Phán quan ngừng ở trước một cánh cửa, nói nhị vị có muốn cùng ta vào trong bái kiến hậu thổ đại đế. Đằng xà xưa nay chưa hề tiếp xúc qua với hậu thổ địa đế, hắn lần này một mình chạy xuống hạ giới, lại náo loạn tới tận địa phù tìm vô chi kỳ. Bạch đế tất nhiên sẽ trách hắn hồ nháo, nghĩ đến hậu thổ địa đế cũng cùng một lớp thế hệ với lão Bạch đế kia át sẽ không buông tha cho hắn, lại nhảy liên khúc bên tay hắn. Nghĩ đến đó hắn vội vàng lắc đầu ta không đi. Ta ở bên ngoài chờ. Hắn cực kỳ sợ bị người khác lại nhải đặc biệt là người đó lại là kẻ bề trên cao cao tại thượng nghe cũng không được yên, không nghe cũng không yên. Phán quan cũng không bắt buộc hắn, lúc này liền mang toàn cơ đi vào cánh cửa kia. Đây là một căn phòng không lớn lắm, góc tường có đặt một tấm bình phong, đối diện an trí vài cái ghế dựa kỳ quái là bức tường gần chỗ mấy cái ghế được một tấm màn che màu tối phù kín từ trên xuống, nửa điểm cũng không để lộ ra. Toàn cơ theo sau phán quan đi vào phòng liền nhìn chằm chằm vào tấm màn đó xem xét. Trực giác cho nàng biết người phía sau tấm màn đó tuyệt đối không phải một người tầm thường Thuộc hạ xin tham kiến hậu thổ đại đế Phán quan đứng trước tấm màn che quỳ xuống cung kính hành lễ Toàn cơ tay chân luống cuống cũng làm theo điệu bộ của phán quan ôm quyền xoay người Nhưng một cái quỳ kia nàng thế nào cũng không khom gối xuống được Sau màn che truyền đến đợt âm thanh cổ quái không thể phân biệt nổi nam nữ Nhưng lại thập phần nhu hòa, điềm đạm nói toàn cơ người đến đây là muốn gặp vô chi kỳ Toàn cơ thấy hắn không cần hỏi đã biết chính xác tên mình, không nhịn được ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến danh tự này chẳng phải lúc đó chính hậu thổ đại đế đã ban cho nàng hay sao, liền đáp lời ân, là kỳ thật ta cũng không phải thật sự nghĩ muốn gặp hắn, bất quá ta có mấy người bằng hữu nhất định muốn gặp. Hậu thổ đại đế nói, nhân duyên đúng là trùng hợp vãng lai như thế. Ngày đó chính ngươi bắt giữ hắn, sau đó lại tự tiện thả đi, do đó mà phạm phải đại tội của thiên giới, kể từ khi ấy ngươi đã gieo xuống nhân. Hôm nay người lịch kiếp tới đây, lại cùng hắn tương ngộ, đây là kết quả. Gieo nhân nào gặp quả nấy, sự việc hôm nay cũng theo thuyết nhất nhân nhất quả ấy mà kết thành. Quả nhân hứa sẽ đưa ngươi đi gặp hắn, nhân quả của các ngươi hôm nay hãy tự mình kết thúc. Hắn nho nhã nói chuyện gì nhân nhân, quả quả làm toàn cơ hoàn toàn hoa mắt, chóng mặt, run sợ nửa ngày mới cất được tiếng hỏi, cái gì mà tự mình kết liễu? Các ngươi muốn ta kết liễu cái gì? Phán quan cho mày trước sự vô lễ của nàng, liên tục đưa mắt ra hiệu toàn cơ lại hoàn toàn không phát giác. Hậu thổ đại đế cũng không thèm để ý, chỉ ôn nhu nói, vô trí kỳ phạm phải đại tội thiên địa không thể tha, vốn nên bị cầm tù ngàn năm, mọt kiếp trong gông xiềng. Vì hắn kết liễu kiếp này, tống hắn vào lục đạo luân hồi nhập nhân giới, không phải ngươi thì là ai? Quả nhân nghe nói thế gian có rất nhiều yêu ma dục dịch cố gắng cứu thoát vô chi kỳ tái hiện lên một thời kỳ sóng gió, đáng tiếc hết thảy đều có nhân duyên, có quả ác có nhân, hôm nay người tới đây đó là thiên ý. Cuối cùng thì toàn cơ cũng minh bạch nguyên lại ly Trạch cung cũng được bất chu sơn cũng được thiên bọn họ đều biết rõ những hành vi càn quấy những vẫn như cụ án binh bất động, không chịu hay không có ý định xuất thủ ngăn cản ly chạy cung giết chóc lung tung cuối cùng tất thảy là bởi vì cái đồ bỏ đi có tên nhân quả này. Nguyên lai liệu ý hoan mở miệng là nói cái gì thiên đạo không thể làm trái, rốt cuộc chỉ vì vô chi kỳ phải do nàng tới âm phủ diệt trừ, đó chính là cái gọi là nhân duyên, là thiên đạo. Nàng lạnh nhạt nói ta đã không hề quen biết hắn. Tiếp trước phát sinh sự việc gì cùng với cuộc đời hiện tại của ta nửa điểm cũng không quan hệ ta vì cớ gì mà phải giết hắn các ngươi vì cái gì mà chờ ta đến giết hắn kết liễu đoạn nhân duyên này. Chính vì vậy mà các ngươi nhắm mắt làm ngơ, buông tay không quản yêu ma đến thế gian lộng hành, làm loạn tự do giết người vô tội tắm máu nhân gian hay sao? Đây rốt cuộc là cái đạo lý gì ta không thể hiểu và cũng không muốn hiểu. Toàn cơ, phán quan thấp giọng quát. Hậu thổ đại đế tự hồ chẳng hề trách cứ sự thất lễ của nàng, chỉ nói thế gian ngàn vạn loại đạo lý, người có thể chân chính minh bài có bao nhiêu. Người cùng hắn có nhân quả từ xưa, nếu không hôm nay tại sao người lại có thể đứng tại đây trước mặt quả nhân. Yêu ma tàn sát bừa bãi thế gian, tự nhiên cũng là có nhân có quả của nó, tự thiện nhúng tay thực không phải là cách giải quyết thông minh tận gốc nhất. Người không muốn biết bí ẩn đằng sau thân phận thật sự của mình hay sao? Không nghĩ lý do vì đâu mà mình bị rút đi ký ức sao? Nếu ngươi giết hắn quả nhân sẽ lập tức nói cho ngươi minh bạch mọi bí mật về ngươi Này không phải chính là dụ bắt a Toàn cơ không thể tưởng tượng nổi chừng mắt nhìn tấm màn tre Lầm bẩm nói đây cũng quá khoa trương đi Vì cái gì cứ nhất thiết phải là ta ra tay các ngươi tùy tiện phái một kẻ nào đó không phải có thể kết liễu hắn nhanh gọn sao Tại sao cứ nhất định phải chờ ta Hậu thổ đại đế không trả lời Tâm trí toàn cơ khẽ xoay chuyển Nhớ mi thất thanh nói a Chẳng lẽ là bởi vì trừ ta ra không ai có thể giết được hắn? Cho nên các người mới dù thế nào cũng phải chờ ta tới, đúng hay không? Toàn cơ không thể nhìn thấy sắc mặt hậu thổ đại đế sau tấm màn che liền rời mắt sang thần tình vô cùng phong phú của phán quan lúc này, chỉ thấy trên khuôn mặt có ba phần sợ hãi, ba phần kinh hách biến đổi liên tục rất thú vị, nàng nhất thời sáng tỏ bản thân hiển nhiên đã đoán chúng 08 tỷ 9. Nàng nhướng mày, nói ta cùng hắn không cửu không oán, hạ không được sát thủ. Hậu thổ đại đế ôn nhu nói, nếu hắn và ngươi thật sự không tồn tại cơ duyên vậy thì cứ sao lại có mối xào hợp hôm nay, cớ sao ngươi lại đến địa phủ này thế gian như thế nào lại bỗng dưng sinh ra rất nhiều kiếp nạn. Quả nhân nói qua, đây cũng chính là nhân quả của ngươi và hắn. Ngươi không cần vội vã quyết định, trước hãy nghĩ thật kỹ rồi đi gặp vô chi kỳ sau. Ý thứ chính là nếu nàng không đồng ý giết hắn thì đừng mong nhìn thấy hắn lại phải hao tâm tốn sức ở chốn này làm tù giam lỏng. Toàn cơ nghĩ nghĩ, nói ta có người bằng hữu tên là Tử Hồ. Nàng cũng đi cùng chúng ta tới âm phủ, ta nghĩ ngài biết rõ nàng hiện đang ở đâu. Hậu thổ đại đế cười nói, nàng tự nhiên cũng có nhân quả của bản thân nàng ấy, nàng ta không có việc gì, người không cần lo lắng. Toàn cơ hít một hơi thật sâu, kỳ thật trong lòng nàng đối tên yêu ma vô tri kỳ này thập phần hiếu kỳ. Còn có ân oán giữa nàng và hắn trước kia, nàng căn bản chẳng tài nhớ nổi cho nên tùy tiện bảo nàng đi giết hắn quả thực đối với nàng là điều cực kỳ khó tưởng tượng và chấp nhận. Vì vậy, nàng không đáp ứng, liền nghĩ đến việc không thể trở ra khỏi cái địa phủ này, phụ thân bọn họ nhất định đang mong tin của nàng, chờ nàng mau chóng trở về thiếu dương. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nói, được ta đi giết hắn. Tuy rằng ta hiện tại cái gì cũng không nhớ nổi, bất quá, khả năng sau khi nhìn thấy hắn có thể nhớ ra điểm nào đó. Sau màn che hậu thổ đại đế như khẽ cười nhẹ, phán quan từ trên mặt đất đứng lên, nói, đi theo ta. tử hồ bị một lực đạo cực cổ quái hút vào huyệt động, sau đó hôn hôn mê mê tự hồ đã bị kéo đi qua rất nhiều địa phương cuối cùng lại đập đầu một cái vào một vật cứng vô cùng, khiến nàng lập tức lăn ra bất tỉnh một mạch. Nàng tỉnh lại trong mảng hơi nước mờ mịt mở mắt ra, chớp chớp nhìn xung quanh, trừ một màn xương dày, trắng xóa thì không thể nhìn thấy được cái gì hơn. Tử hồ kinh hoàng nhảy dựng lên, chung quanh mỗi nơi chạy được mấy bước nhỏ giọng kêu lên toàn cơ. Đằng xà đại nhân, các người ở đó sao? Liên tiếp kêu mấy tiếng vậy mà chung quanh không có nửa điểm phản ứng. Nàng càng cảm thấy sợ hãi, không biết đây là đâu. Nàng tuy một lòng muốn đến tìm vô chi kỳ, nhưng không cam tâm cứ thế này mà hồn nhiên lạc đến một địa phương xa lạ rồi cứ vậy vô thanh vô thức mà mất toi một mạng. Nàng cực kỳ không mong muốn kết cục này, cực kỳ không cam tâm. Tuy nói âm phủ không có ban ngày, vĩnh viễn là đêm tối, nhưng mà nơi này lại có chút bất đồng, nơi này có trời, có ban ngày chỉ là bị bao phủ bởi một tầng xương trắng, cái gì cũng nhìn không thấy. Tử hồ trong màn xương mù dạo qua một vòng, thấy chung quanh không có người, gan cũng dần dần lớn lên, cuối cùng hai bàn tay khép tại bờ môi, lớn tiếng hét to, có người ở đây không nơi này là cái địa phương quỳ quái gì à à à Hồi âm lượn lờ truyền đi thật xa, chợt đâu đó có tiếng người cười vọng lại. Từ hồ như bị sét đánh, giậm chân giận dữ, ngoảnh mặt một đường thẳng hướng phát ra âm thanh mà chạy như điên. Xương trắng dần dần tản ra, phía trước ẩn ước lộ ra không hình ảnh một túp lều nhỏ, cỏ tranh dệt thành một tấm thảm ướt đẫm sương, Tự hồ một khu vườn ướp sương đang say sưa ngủ cửa phòng khép hờ, bên trong lờ mờ có bóng người đang đi lại. Từ hồ người được một cỗ hương vị quen thuộc cái kia khiến nàng tưởng nghiệm đến ngàn năm hương vị tuổi thiếu thời xưa kia, một mùi vị không thể quên được dù có chết cũng không thể quên được. Nàng run dậy đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra trong gian phòng nhỏ, có một nam tử với thân hình cao lớn đang đứng đó, chính giữa căn nhà là một tấm gương đồng, nam tử duy nhất ấy trang phục sách dưới, từ đầu đến chân lem luốc tứ chi bị bao trong tầng tầng xích sắt đầy đủ có bát căn, chỗ bát căn này ta không hiểu lắm, nàng nào hiểu chỉ ta với nha. Nhưng kỳ quái là, xích sắt tại trên thân thể hắn cắm ngang, đính dọc vậy mà một điểm cũng không làm người ta cảm thấy chật vật phản phất như là trên đời này các từ ngữ chật vật dơ bẩn gì đó ngự trên người hắn đều không làm người ta cảm thấy chán ghét. Tử hồ hiện tại chỉ cảm thấy nước mắt như hồng thủy gặp đê vỡ, ảo ạt tuôn ra toàn thân không chịu nổi hạnh phúc khổng lồ mà bất chợt này kịch liệt sun dày, nàng hé miệng đang muốn nhẹ giọng kêu lên cái tên của con người mà nàng cực kỳ ái mộ bao lâu nay, đột nhiên, rất nhanh hắn xoay người lại, trên mặt mang theo một vết sẹo thật dài, màu đỏ như máu, nanh ác cực kỳ. Tóc hắn rất dài, tùy ý cột thành một bím hở hững phía sau, y phục trên người tuy rách mướp, nhưng mặt cùng chân tay lại vô cùng sạch sẽ, trên khuôn mặt có một vết sẹo xấu xí như vậy thường tạo hình ảnh hốc hác, hiềm nghi nhưng ở trên mặt hắn lại không khiến người đối diện cảm thấy có gì không ổn hay chán ghét. Hắn mày kiếm, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, làn da màu đồng rắn giỏi, quả thật là dáng vẻ của một hắn từ đầu đội trời, chân đạp đất. Đôi con người đen như mực, trong như nước lại ánh lên cái nhìn uy vũ. Không giận máu y toàn thân luôn toát lên một cỗ khí thức bất kham, hào phóng, như vó ngựa thảo nguyên tự tại mạnh mẽ, khoáng đạt những nét chấm phá hiểu tình cuốn hút lại nằm ở nụ cười ngậm nở trên môi. Cái nét cười mang ba phần tâm tình trẻ con phẳng phất vẻ hồn nhiên, tinh khiết, vô tư, vô nghĩ. Này cũng đủ để cho nữ nhân lâm vào biển tương tư không lối thoát, nếu gặp hắn vô tình trên đường ắt không kìm được hét trói tai thương nhớ đơn phương đến phát điên, nếu như không thể đến gần liền hận, không thể giết chết cái nam nhân nguy hiểm, mị hoặc lòng người này. Chính là hắn hiện tại tô lên mặt một màu sắc hào hứng cực kỳ, hào phóng vông ra nụ cười mê mẩn tỏa sáng, phẳng phất như cấm dục ngàn năm rốt cuộc cũng ngửi được mùi mỹ nữ chân chính thỏa mãn quay đầu, lòng lanh nhìn tử hồ cho thỏa cơn đói khát với vẻ đầy kinh hỉ Hắn cực kỳ cao hứng nói, Mỹ nữ thư thư. Người là tới thăm ta sao? Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 7 Vô Chi Kỳ Tam Tử hồ mặt đầy kinh hỉ, nụ cười hạnh phúc dạng người động lại rực rỡ trên bờ môi. Nàng ngẩn ngơ bất động xa cách ngàn năm, nhung nhớ nghìn năm. Giờ đây đứng đối diện người trong lòng nàng nhất thời nửa chữ cũng không nói nên lời. Vô chi kỳ hồ lên một tiếng, làn da màu đồng dưới cổ và trên mặt bỗng thoáng nổi lên nét ửng hồng thể hiện sự thẹn thùng của chủ nhân, hắn thấp giọng nói thật là quá lâu không nhìn thấy nữ nhân nên thất lễ, thất lễ rồi Mỹ nữ thư thư mời vào, Mỹ nữ thư thư mời ngồi, Mỹ nữ thư thư mời dùng trà. Tử hồ càng nhìn càng thấy không thể lý giải được tiểu hài tử hư hỏng trước mặt với nam nhân khiêu thoát bất kham trong ký ức xưa kia có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Hắn thế nào thế nào cùng tên dâm tặc liệu ý hoan lại có cái đức hạnh giống nhau đến thế. Nàng ngốc ngốc đi vào, ngồi xuống chỉ có một đống cỏ khô trải thành giường uống trà chính là chút nước cặn đựng trong một cái bát tráng men hoa cỏ đơn giản. Hết thầy đều vô cùng đơn sơ, nếu không phải nói là sơ sài, sơ sài đến nỗi làm người ta không dám tin vào mắt mình, một đại yêu quái làm rung chuyển đất trời một thời, ngay cả hiện tại danh tiếng của hắn cũng làm toàn thiên địa run sợ vậy mà cứ nhiên lại một mình đơn độc bị đầy đoạn nơi tăm tối này hơn ngàn năm. Tử hồ thấp thấp ho khan vài tiếng, nghĩ đến phong thái uy phong, lẫm liệt xa xưa đó mà hốc mắt chậm rãi ửng hồng, lờ mờ dâng lên tầng hơi nước. Mỹ nhân thư thư nước không ngon sao. Ai ai, cái này cũng không có biện pháp nha ta ở chỗ này càng không có tốt đâu. Lời nói còn chưa dứt từ hồ đã nhảy vào lòng hắn, gắt gao ôm lấy hắn, anh anh khóc lên. Lần này thì đến lượt vô chi kỳ chân chính luống cuống tay chân, hắn nghĩ tìm một chiếc khăn tay đưa nàng lau nước mắt. Kết quả lần tìm mãi cũng chỉ có kiện áo rách bươm trên người hắn, hắn lúng túng không biết làm sao cuối cùng đành thấp sọc ôn nhu an ủi, đừng khóc đừng khóc. Nơi này quả thật cũng không tệ lắm, một mình ta ở đây được một khoảng thời gian cũng cảm thấy quen, càng quen càng thấy chỗ này quả thực rất được. Tuy không hiểu được người đã làm chuyện xấu gì để bị quăng tới đây, bất quá về sau chúng ta có hai người, tốt xấu gì cũng có thêm quê người bằng hữu cuộc sống cũng bớt tịch mịch. Tử hồ kêu khóc nói tên khỉ lông dày chết tiệt. Khỉ lông dày thối, mới ngàn năm không gặp người thế nào đến ta cũng không nhận ra. Vô Chi Kỳ đột nhiên ngẩn ngơ, bất ngờ nắm lấy bờ vai nàng, dùng lực mở rộng khoảng cách giữa hai người, hắn cúi xuống thận trọng và tinh tế đánh giá nàng, càng nhìn càng kinh ngạc. Cuối cùng hắn đột nhiên la lên, thiên A ngươi, ngươi chính là tiểu hồ ly hồi xưa ư ngươi thế nào lại có thể biến thành một mỹ nữ thư thư. Tử hồ một mặt khóc một mặt rậm chân, đã 1.000 năm trôi qua rồi. Ta cũng không phải kẻ đần đột, đương nhiên là đã tu thành hình người A. Vẻ hứng thú ban đầu của hắn bỗng như tàn biến mất tiêu điều buông vai từ hồ, đôi nhãn tình sáng long lanh nhất thời bị hai hồ mực đen thăm thẳng trong đôi con người nuốt chừng, cái loại thần tình như hoa như si lúc trước nhìn nàng nay bị thay thế bởi một loại u buồn thứ u sầu có cái hình thái biểu hiện độc đáo, lạ lẫm mà hơn nghìn năm sống trên thế gian này từ hồ chưa từng xem qua. Thật ra thì cũng không khó lý giải tâm trạng đó, bất kỳ người nào một thân đơn độc chôn mình trong siềm xích gông cùng tại cái địa phương kỳ quái này đều chẳng thể nào vui vẻ được không phát điên. Tàu hòa nhập ma là may mắn lắm rồi, chưa nói đến một kẻ kiêu ngạo như hắn, một kẻ từng trói lọ như vầng thái dương tiêu sái tự do như gió trên đỉnh tuyết sơn, đẹp đẽ là vậy, rực rỡ là vậy mà cũng tránh khỏi bị dòng chảy nhiệt ngã của thời gian và bóng tối u của chốn địa phủ này bào mòn đến mất đi cả quang mang lấp lánh ngày nào. Tử hồ quan tâm nhào đến bên hắn, gắt gào ôm lấy hắn, nức nở nói ta chưa bao giờ thôi nhớ đến ngươi. Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy ngươi, này không phải nằm mơ đi. Vô chi kỳ, ngươi vẫn còn sống, vẫn rất tốt. Vô chi kỳ hơi hơi động dung, nâng tay nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, giống hệt như trước đây vậy, đôi bàn tay ấm áp mang chút sủng nịnh, lẫn chút ôn nhu cưng chiều, nàng tùy hứng đem chính mình biến thành một sủng vật khả ái quấn quýt bên hắn. Vẫn như ngày đó. Mỗi khi nàng nhất thời sinh khí, chỉ cần hắn như vậy vỗ vỗ đầu nàng thì dù vô luận lúc đó nàng có bao nhiêu nộ khí, bao oán giận cũng theo nhịp vỗ dịu dàng này mà dễ dàng biến mất. Chờ nàng khóc một chút đến khi bình tĩnh trở lại, vô chi kỳ mới hỏi, sao ngươi lại đến nơi này? Cũng phạm phải đại tội gì sao? Tử hồ lắc lắc đầu, đem đầu đôi câu chuyện từ khi còn là một tiểu hồ ly, ngàn năm tu luyện thành người ra sao, như thế nào gặp được nhóm toàn cơ, rồi sự tình phát sinh ra sao để rồi giờ đứng ở âm ti đơn giản kể lại một lần. Cuối cùng thấp giọng nói, ngươi biết không người ly chạy cung vì muốn cứu ngươi mà đang nỗ lực không ngừng. Cho nên ngươi đừng gấp một ngày nào đó bọn hắn nhất định có thể cứu ngươi ra. Trước mắt ta đã tới được đây sẽ tuyệt đối không rời đi ta sẽ ở đây bầu bản với ngươi. Vô chi kỳ nhướng mày, ngạc nhiên nói, ly Trạch cung. Bọn chúng là ai, ta có liên quan gì đến bọn hắn mà bọn hắn lại muốn cứu ta ra. Tử hồ nói nhỏ, người không biết bộ tộc kim sĩ sí điều ở hải ngoài. Ly chạy cung bọn chúng đều là yêu ma. Vô chi kỳ sắc mặt kịch biến, lạnh lùng nói kim sĩ sí điều bọn hắn cương nhiên to gan lớn mật đeo lên khẩu hiệu đánh cứu ta. Tử hồ thấy thần sắc hắn không đổi, lại mang theo chút lạnh lùng, liền ngạc nhiên nói thế nào. Ngươi sao lại phản ứng dữ dội vậy a Vô chi kỳ lạnh lùng nói, bọn tiểu nhân hèn hạ đó. Khi xưa không phải bọn hắn giúp đỡ thượng giới ta như thế nào lại? Lời còn chưa dứt, hắn lập tức ngậm miệng, đem từ hồ từ trên giường kéo tới, thấp giọng phân phó. Người ở chỗ này, đừng lên tiếng. Có người tới. Tử hồ ngoan ngoãn gật đầu tựa vào vòng vai rộng lớn của hắn, chạm vào kiện y phục không có lấy một mảnh lành lặn, nhìn suối tóc kết không ra hình thù của hắn, trái tim bỗng dâng lên một trận chua sót, nàng nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm lấy hắn, thấy hắn không phản kháng, trái tim không nhịn được tắm trong mật ngọt. Nàng liền như vậy dựa vào hắn, một hồi chua chát, một hồi cuồng hỉ, đối với chuyện đã qua trong quá khứ, hay tương lai sắp đến nửa điểm cũng không muốn chú ý đến nữa. Dù sao nàng đã tìm thấy hắn, liền cùng hắn ở cùng một chỗ kia hình phạt khắc nghiệt của thiên địa kia cái chết với nàng thời điểm này đây đã không còn ý nghĩa, chốn hồng trần rực rỡ, bầu trời xanh, nắng âm, nhân gian phù hoa, giây phút cùng hắn tương ngộ, nàng đã không còn lưu luyến. Âm thanh mở cửa kéo kẹt vang lên, cánh cửa nhỏ của ngôi nhà cỏ đơn sơ bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, đợi nửa ngày, một mái đầu nho nhỏ từ ngoài thò vào thăm dò tiếp đến là gương mặt oán ngọc thanh khiết, suối tóc đen huyền mềm mại được cố định gọn gàng bằng một cột tóc phía trên, còn lại thả tùy ý qua vai chảy xuống thắt lưng, dưới đôi mày đen nhánh, đẹp đẽ như một nét vẽ núi xuân là đôi con mắt hắc bạch phân minh, đặc biệt tròng mắt sáng, trong vắt xinh đẹp như thủy tinh, lấp lánh như vì tinh tú lung linh nhất của giải ngân hà lộng lẫy trên thiên giới, điềm đạm mà thu hút. Đôi nhãn tình sống động ấy đưa ánh nhìn dạo chơi một vòng rồi đậu lại trên người vô tri kỳ yên lặng tĩnh tại tựa hồ như đang âm thầm đánh giá. Vô chi kỳ chăm nghĩ, triệu nghĩ cũng không nghĩ đến người tới lại là một tiểu cô nương xinh đẹp đến vậy, khuôn mặt mới đầy sát khí phút chốc liền biến thành đào hoa ngập trời, mỉm cười hướng nàng vẫy tay ôn nhu nói, không cần sợ, nơi này không có gì đáng sợ tới đây nào. Lời còn chưa dứt từ hồ ở sau lưng đã mạnh mẽ nhéo cho hắn một cái. Hắn một phen bị tập kích bất ngờ, đau đến suýt nhảy dựng lên, lại thấy từ hồ nhanh như cắt đã lướt qua người hắn, tươi cười đi đến phía tiểu cô nương kia, nói toàn cơ. Người tới rồi. Mau vào, đây chính là Vô Chi Kỳ. Toàn cờ ở ngoài cửa khẽ gật đầu, đang muốn đẩy cửa đi vào chợt bị một cỗ lực mạnh mẽ phía sau đẩy úp người về phía trước, đằng xà một cước đạp nát cánh cửa nhỏ bé, đơn bạc đáng thương, lạnh lùng nói, Vô Chi Kỳ. Lão tử cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Có giỏi ra đây cùng lão tử đánh nhau 300 hiệp. Tất cả mọi người đều dưới tiếng giống của hắn giật mình, Vô Chi Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn, cuối cùng sơ sờ, sờ đầu, hỏi một câu, ngươi là ai a Đằng xà ho hai tiếng, nhất thời có chút lung túng. Không sai, năm đó khi vô chi kỳ tại hạ giới hô mưa, gọi gió, náo loạn lên đến tận thiên giới, hắn cũng có ý định tìm gặp hắn đánh nhau một trận thật thống khoái, nhưng mà lại bị bạch đế cấm thúc sống chết ngăn cản cuối cùng cũng được gặp hắn, nhưng là lúc hắn bị thiên quân áp tải tới thiên lao thẩm vấn kết tội Cách nhau một bức thường người đông nghìn mịt, hắn chỉ thấy qua bóng dáng chán nản của một con yêu ma toàn thân đầy xích sắt gông cùng, nhưng khí chất ngạo phong, phong thái thong rong, không sợ trời, không sợ đất tự tại của hắn lúc đó lại làm đằng xa từ cao tự đại có chút chấn trụ, mãi không quên được. Hắn trước giờ chưa gặp qua tên yêu ma nào bị thiên giới bắt được xung quanh bị trói bục bởi đủ loại thần binh, lợi khí lợi hại mà còn có thể thoát ra khí khai ấy, đặc biệt là đôi mắt đôi tròng mắt như liệt hỏa rực cháy ấy cho biết hắn tuyệt đối không nói dối Đó tuyệt đối không phải đôi mắt của kẻ ác nhân giả dối, đôi mắt sáng rực tràn đầy khát vọng tự do, sâu trong con người ấy còn có sự hòa ái của một trái tim trong sáng, nét hào sàng của một đấng anh hùng, lại phẳng phất nét hồn nhiên của trẻ thơ, vạn vật được lọc qua đôi nhãn tình ấy dù tốt hay xấu, đen hay trắng đều biến thành sự hiếu kỳ tươi mới trong trèo. Hắn chẳng nề hà vì bại trong tay bọn họ, hắn vô cùng thoải mái như đang chơi một trò chơi vậy, hắn thua keo này, không có vấn đề gì cả chỉ là hắn nhất thời mệt mỏi rồi. Hắn phải tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh lực tái chiến. Đằng xà từ đó trở đi liền có ý nghĩ, vô luận ra sao, nhất định phải tìm hắn đánh nhau một trận, dù thắng, bại thế nào cũng cam tâm. Đối với đằng xà mà nói, đánh nhau là phương pháp giao lưu kết bạn tốt nhất, không cần ngôn ngữ, trên võ đài mọi tình cảm đều có thể bộc lộ một cách chân thật nhất. Đây là đằng xà đại nhân, vô chi kỳ chúng ta đến đây cùng nhau, vừa rồi ta cũng có nói qua với ngươi rồi đó, ngươi quên rồi sao? Còn vị này, là toàn cơ kiếp trước nàng là một nhân vật vô cùng lợi hại Phải từ hồ vội vàng hòa giải Ta biết nàng chẳng phải chính là chiến thần tướng quân sao A vô chi kỳ đột nhiên a a cười lên, đánh gãy nàng lời nói Thời điểm toàn cơ mới đến, hắn chỉ thấy quen mắt nhất thời không nhớ ra được Chỉ vì toàn cơ tuy rằng chuyển thể khuôn mặt không thay đổi là bao Nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, dụng mạo khí chất so với chiến thần cường thịnh vang trấn thiên địa xưa kia vẫn là có không ít khác biệt Nhưng hắn vô cùng cao hứng khi phát giác ra thân phận chân chính của nàng, bởi vì đôi nhãn tình vẫn nhìn chằm chằm hắn kia, vẫn như ngày trước là đôi hắc thủy tinh trong suốt, đẹp đẽ như hút hồn người đối diện trước khi hắn ngắm qua một lần liền mãi mãi không thể quên được, mãi mãi không thể quên được. Đương nhiên đối với ánh mắt không có ý định rời đi của hắn, nàng cũng không ngại ngần mắt đối mắt cứ như vậy nhìn hắn, sâu trong đáy mắt ấy có điểm mờ mịt lại phản phất có chút không đếm xỉa tuy nhiên vẫn thiên thiên sắc bén vô cùng. Giờ cao định khôn trong tay, hắn cho rằng ngay sau đó nàng sẽ không chút do dự mà trẻ hắn thành hai khúc nhưng cuối cùng nàng lại chậm rãi thu kiếm thấp giọng nói thôi, ngươi đi đi. Nói rồi, chính nàng lại xoay người bước đi trước. Hắn ở phía sau lớn tiếng hỏi nàng vì cái gì, lúc ấy nàng quay đầu, rất nghiêm túc nghiền ngẫm suy nghĩ, rốt cuộc mang thoáng qua một nét u buồn nói, người nói rất có đạo lý thiên giới cũng không phải lúc nào cũng đúng. Hắn lần đầu tiên gặp loại người như nàng vậy, con người nàng tâm can nàng tựa như được đúc ra từ một khối ngọc lưu ly vậy, từ xa nhìn lại chỉ thấy bao quanh nàng là hàng vạn ánh hàn quang, lợi hại vô cùng, khiến người ta không dám đến gần. Chính là hơi hơi nhích lại gần một chút xem, mới phát giác thì ra, nàng là một cô nương vô cùng mâu thuẫn. sen lẫn trong cái thiên chân lại có sự tồn tại của lão thành, nhìn qua là một mảng đơn thuần lại thoáng nét u buồn, thật sự không thể nắm bắt được. Mấu chốt quan trọng chính là nàng là một mỹ nhân. Vô chi kỳ nhất thời hứng khởi kêu lên, Mỹ nữ, từ từ đừng đi vội, ngươi xem ngươi nếu không muốn giết ta, ta cũng bỏ không được việc cùng ngươi động thủ, nếu không chúng ta hãy giải quyết thế này đi biến chiến tranh thành tơ lụa, làm bằng hữu tốt thế nào. Hắn tha thiết mong chờ nhìn thấy khuôn mặt ngọc trong suốt kia lộ chút sợ hãi, hoặc một chút trạng thái biến đổi nào đó theo đúng lẽ thường, hoặc giả đột nhiên thay đổi thái độ quay lại giết chính mình. Tuy nhiên nàng do dự một chút rồi đột nhiên hỏi hắn một vấn đề mà chính hắn cũng không thể tưởng tượng được. Nàng hỏi, bằng hiểu là cái gì? Có thể ăn sao? Này đúng là cái đáp án khiến hắn sừng sốt nửa ngày, hắn không nhịn được cười ha hả thế nào cũng không dừng lại được. Bọn hắn cứ như vậy một người trên trời, một người dưới đất, làm bằng hữu linh tinh, nói chuyện thập phần vui vẻ, hòa hợp về sau có một đoạn thời gian rất dài hắn không có gặp nàng, bất quá hắn còn thật sự hâm mộ nàng một nữ nhân độc nhất thiên hạ nha, làm được đến chức vị chiến thần thiên giới, dù nói thế nào cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn thực sự muốn cho mọi người biết hắn tự hào vì người bằng hữu này thế nào, còn muốn cùng nàng kết bái huynh đệ nhưng cuối cùng kết huynh đệ với nàng không thể thành, hắn bị tâm phúc bán đứng, cả thế gian tắm mình trong chướng khí mù mịt các vị thần tiên trên thiên giới cao cao tại thượng kia cư nhiên dùng đến cái hạ sách tên mỹ nhân kế, đem chiến thần tướng quân đẹp tựa ngọc lưu ly kia phái tơ chân áp hắn, hắn thừa nhận đối phó với mỹ nhân hắn không có phương pháp, cũng không cách nào xuống tay, rốt cuộc thua trên tay nàng, kết quả nàng khánh lệnh không giết hắn, chỉ nhìn hắn nói ân ta biết rõ bằng hữu là cái gì. Chúng ta đúng là bằng hữu Câu nói sai thời điểm này làm cầm hắn rớt xuống tâm tình vì câu nói của nàng mà hoảng hốt trong phút chốc giây phút lơ là ấy liền bị một thần tiên khác chấp lấy tấn công khiến hắn không thể phản kháng. Sự tình về sau chính là thẩm vân A, cha tấn A, hình phạt A cuối cùng hắn bị nhốt tại địa phương ẩm ướt dưới đáy âm ty này ngót nghét 1.000 năm. Này đã 1.000 năm qua đi, hồi tưởng lại chuyện cũ, một thời uy vụ ấy bao nhiêu phong quang, khí phái, suýt nữa cùng thiên đình hủy thiên diệt địa trong trận chiến ấy, nhưng giờ suy nghĩ để làm gì, mọi chuyện nên hay không nên qua thì cùng đã trôi qua, nghĩ lại chung quy chỉ tổ hao tổn tinh thần. Hắn đã không còn để tâm nữa, nhưng câu nói của chiến thần tướng quân năm ấy, cho dù biển cả hóa nương dâu, ngàn năm, vạn năm cũng chẳng thể nào dễ dàng quên đi được. Nàng lúc đó là thật lòng sao? Vẫn là màn kỹ xảo phối hợp với thiên đình đùa giỡn hắn, lừa hắn mà thôi. Vô chi kỳ hắc hắc cười, thấy toàn cơ bình tĩnh nhìn chính mình, vẫn cùng một đôi nhãn thần hắc thủy tinh trong sáng, có hồn 1.000 năm trước ấy. Hắn ho hai tiếng, chững chạc đàng hoàng nói, Mỹ nữ, chúng ta làm bằng hữu thế nào? chương 8 vô chi kỳ tứ, toàn cơ sợ run một chút giống như nghĩ đến cái gì, nói nhỏ kỳ quái, hình như từng có người nói với ta như vậy. Cảm giác rất quen thuộc chúng ta ân, trước kia từng gặp nhau sao? Vô chi kỳ hắc hắc cười mấy tiếng cũng chẳng hề đáp lại lời nàng. Tử hồ phía sau ra sức cấu hắn đau đến mức khuôn mặt ngàn năm qua vẫn nhờn nhơ bất cần của hắn cũng muốn biến sắc thủy chung vẫn không thể nhớ ra mình khi nào thì đắc tội tiểu hồ ly tùy hứng này. Kỳ quái quả thật kỳ quái tiểu hồ ly này trước kia chẳng phải vẫn rất ngoan ngoãn khả ái lại nghe lời sao mới 1.000 năm không gặp đã thay đổi thành cái dạng này. Tử hồ phát tiết câu véo hắn một hồi, tâm chính mình cũng cảm thấy đau, rời vào góc áo hắn đến rách nát rồi bắt đầu khóc, vô chi kỳ thấy nàng hết khóc lại cười, hết cười lại khóc không khỏi cảm thấy bất lực, chỉ biết thúc thủ vô sách nhìn nàng, tính tình hắn từ lúc sinh ra đã phóng khoáng bất kham, không quá câu nể, chỉ khi có mỹ nhân xuất hiện mới thu liễm lại mấy phần, bày ra bộ dạng ôn tồn lễ độ, dễ làm quen dễ tiếp cận, nói chính xác hơn chính là bắt chước thư sinh con nhà lành ôn hòa nho nhã. Bất quá cái loại ôn tồn lễ độ này trước mặt tử hồ là hoàn toàn vô dụng đơn giản vì trong lòng hắn tử hồ hoàn toàn không thể gắn với hai chữ mỹ nhân được hồ ly thì chính là hồ ly thôi. Ý bạn vô tri kỳ là bạn tử hồ là hồ ly, không phải người nên không thể dùng hai chữ mỹ nhân người đẹp. Thế là hắn vội la lên, người thế nào lại lúc khóc lúc cười, thay đổi như thời tiết vậy. Có phải phát sốt rồi không? Nói rồi vỗ một cái phách lên cái chán trắng nõn của nàng. Wow! Hắn hắn có biết bốn chữ thương hương tiếc ngọc viết thế nào không vậy? Toàn cơ im lặng nhìn hai người bọn họ, lại đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với tử hồ, nàng ấy thích tên gia hỏa này ngót đã ngàn năm, nguyên lại là thích cái đức tình này của hắn. Tử hồ dầu môi nói, bổn cô nương nhìn thấy người liền vui mừng đến phát khóc không được sao. Cái tên khỉ lông dày vô lương tâm chết thiệt này, ta nhớ thương người một ngàn năm, người chắc chắn một khắc cũng không nghĩ tới ta. Vô Chi Kỳ lười phải cùng nàng bàn luận cái vấn đề nữ như tình trường này liền quay đầu nói chuyện với toàn cơ, người trước kia ở trên thiên giới không phải được cung kính ngưỡng mộ vang danh vô cùng sao. Thế nào lại lưu lạc đến hạ giới lịch kiếp? Phạm phải tội gì sao? Toàn cơ lắc lắc đầu ta cũng không rõ. Nghĩ không ra, Vô Chi Kỳ thương tiếc nhìn nàng, rất nghĩa khí nâng tay vỗ vỗ bảo vai nàng, thở dài, không sao cả. Chuyện trước kia cũng không cần nghĩ làm gì cho nặng óc về sao có ta bảo vệ ngươi. Nếu gặp khó khăn gì chỉ cần kêu ta một tiếng ta lập tức sẽ tới bên cạnh ngươi. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại còn đang bị nhốt tại âm phủ tuy cả người bị xích định hải trói chặt hào khí vẫn như ngàn năm trước ngạo nghẽ không hề suy giảm Toàn cơ thấy khí thế của hắn cũng mờ mịt gật đầu theo đang muốn hảo tâm nhắc nhở hắn hoàn cảnh hiện tại một chút chính hắn bây giờ mới là người cần giúp đỡ đi. Còn chưa kịp mở miệng thì trợt nghe tiếng đằng xà từ phía sau gào lên các ngươi nói xong mấy lời thừa thải chưa đều không nhìn thấy lão tử vẫn đang đứng ở đây sao hắn bị cho ăn bơ một lúc lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bạo phát. Vô chi kỳ nhíu mày lạnh nhạt nói ngươi là cái quái gì mà đòi ở đây ồn ào. Đằng xà thấy thái độ lãnh khóc của hắn không khỏi có chút chán nản, hắn đã đợi một năm, một năm qua không không ngừng đi điều tra tung tích của vô chi kỳ, không ngừng tìm người này người kia hỏi rốt cuộc vô chi kỳ đang bị nhốt tại nơi nào. Đằng xa xưa nay luôn cùng ngạo tự tôn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, run dày chỉ thẳng ngón tay vào mũi hắn, lạnh lùng nói, ra đi. Cùng lão tử đánh một trận thống khoái, vô chi kỳ rũi cái lưng mỏ, đối với sát khí mốt trời của kẻ thách thức làm như không thấy, đạm nhiên nói a Xin lỗi, không có hứng thú, người tự mình tay trái đánh tay phải đi tới đây, chiến thần tướng quân, chúng ta hào hảo ôn lại chút chuyện cũ đi, rõ là ngàn năm rồi không được gặp ngươi. Người càng lúc càng trẻ tuổi sinh đẹp nha vừa nhìn thấy mỹ nữ, thần sắc lãnh đạm vừa rồi liền không cánh mà bay, lập tức bày ra bộ dạng ân cần, đến ngay cả thanh âm nói chuyện cũng có phần thay đổi. Đằng xà giận đến run người, nâng tay bắt lấy vai kẻ kia kêu lên, ta thấy ngươi rõ ràng là có ý trốn tránh nha. Ngàn năm qua chờ chết ở cái chỗ này nên sợ bị ông đây đánh cho quỳ dạp xuống đất xin tha sao. Sợ có thể nói trước cho ông đây nghe. Ngón tay hắn vừa chạm được vào vai vô chi kỳ đã thấy thân mình đối phương chuyển động, nhanh như tia chớp tay hắn đã chạm vào hư không. Ngay sau đó cổ tay liền căng thẳng, rõ ràng là đang bị đối phương xếp mạnh. Trên người vô chi kỳ rõ ràng đang bị xích định hải quấn chặt nhưng lực tay cư nhiên lại không hề giảm đi chút nào tay đằng xa vẫn bị đối phương chế trụ, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Hắn vừa mừng vừa sợ, vội la lên, rốt cuộc cũng chịu cùng ta đánh một trận rồi sao. Vô chi kỳ phủ phàng bỏ tay hắn ra giống như quăng một túi rác, lại phủi phủi tay nói, không đánh. Lại nói ngươi là ai a Là ai phái ngươi tới? Địa bàn của ta chỉ hoan nghênh mỹ như thư thư, cái tên được dựa như ngươi đến chỉ tổ làm bẩn không khí còn không mau cút đi. Ngươi đằng xà lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác tức giận không nói nên lời cảm thấy máu như muốn dồn lên não nhưng chung quy vẫn chỉ biết chừng mắt nhìn đối phương chằm chằm a hắn muốn điên. Tử hồ thấy đằng xà mặt tím ngắt đấy thì là sắp bạo phát rồi vội vàng tiến đến hòa giải, vị này là đằng xà đại nhân. Vô chỉ kỳ ngươi bị bắt cũng không cho ta biết, nếu không phải ta trong lúc chạy khắp nơi tìm ngươi may mắn gặp được đằng xà đại nhân, hôm nay ta quả thật không có khả năng đứng trước mặt ngươi. Ngươi đừng không khách khí như vậy, đằng xà đại nhân này từ khi ngươi bị bắt vẫn ra sức tìm ngươi cũng tốn không ít khí lực đi. Vô tri kỳ cười hát hát nói, tìm ta. Chỉ sợ hắn tìm ta cũng không phải vì cái hào tâm gì, hắn chẳng phải cũng là thần tiên đó sao? Vô tri kỳ ánh mắt khinh thường nhìn đằng xà một lượt từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, thần thái kia giống như muốn nói, hắn là thần tiên, thật làm cho người ta muốn coi khinh, thần tiên chung quy vẫn chẳng có cái gì tốt đẹp. Đằng xà sắc mặt ngày càng khó coi, bộ dạng kia rõ ràng là không nhịn được nữa rồi. Tử hồ vội vàng mở miệng nói ngươi ngươi không nên như vậy đẳng xà đại nhân không giống mấy tên giả nhân giả nghĩa kia. Ngài ấy thực sự là người tốt. Lại nói toàn cơ các người thế nào lại tìm được đến đây. Còn gặp người nào khác không? Còn cả cái tên ô đồng kia nữa? Nàng sợ hai nam nhân này không thể nào vừa mắt nhau được đánh nhanh chóng tìm toàn cơ chuyển đề tài. Toàn cờ ừ một tiếng nói, chúng ta đầu tiên là đi vào biển lửa địa ngục, sau đó lại gặp phán quan ô đồng bị bọn họ mang đi, nói hắn sinh tiền làm nhiều điều ác phải mang về sự phạt thích đáng. Ta và đằng xả nói muốn gặp vô chi kỳ, phán quan liền đưa chúng ta đi gặp hậu thổ đại đế, sau đó chúng ta tới được đây. Hậu thổ đại đế, vẻ bỡn cực tùy tiện trên mặt vô chi kỳ liền trở thành tập trung hơn, hai mắt phát ra tia lạnh dán chặt vào mặt toàn cơ, nửa buổi mới trầm giọng nói ông ta bảo các ngươi tới làm gì. Toàn cơ cũng không né tránh ánh mắt sắc bén của hắn, không gian bỗng nhiên trở nên tịch mịch một lúc sau nàng mới nhỏ giọng nói, hắn bảo ta tới đây giết ngươi kết thúc cái gọi là nhân duyên gì đó. Lời còn chưa dứt từ hồ đã hoảng hốt kéo kéo tay áo nàng một phen vội la lên toàn cơ. Ngươi muốn dọa ta phải không? Không nên nói giỡn như vậy. Toàn cơ lặng lặng lắc đầu, không phải lời đùa, là thật. Tử hồ lại la lên, ngươi vì cớ gì lại phải giết hắn, ngươi cùng hắn trước giờ chưa từng quen biết, vì cái gì lại muốn ngươi tới giết hắn. Toàn cơ không còn lời nào để nói, vô trí kỳ đột nhiên cười nói, thế nào lại là không hề quen biết tiểu hồ ly ngươi có điều không biết. Rồi, hắn ngồi xuống giường tranh sớm đã rách nát bên cạnh bày ra bộ dạng trầm tư, nửa buổi mới nói, chúng ta gặp nhau mới chỉ hai lần nhưng ta thế nào cũng không quên được ngươi. Câu này nói ra, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội Không chỉ toàn cơ sừng sốt đẳng xả nhíu mày từ hồ càng giận dữ hơn, sắc mặt tái nhợt chỉ vào hắn, làn môi run dày, một chữ cũng không thốt ra được. Vô chỉ kỳ sắc mặt không đổi, nói người như người, dù chỉ gặp qua một lần, bất kỳ ai cũng không thể quên được. Bất quá chúng ta lúc đó cũng không phải là bằng hữu nói trắng ra là một chút quan hệ dây mơ dễ má chúng không có. Người phụ mệnh cấp trên tới giết ta, ta đương nhiên không ngốc đến nỗi dâng cổ cho ngươi chém. Một vị mỹ nữ như vậy ta làm sao nỡ ra tay độc ác ta chỉ kêu la, lôi ra một đống lời hay ý đẹp nói bọn thần tiên kia chỉ là nói bậy, phát ngôn bừa bãi, chỉ là không ngờ cuối cùng lại thuyết phục được ngươi. Lúc ấy ta liền nghĩ, mỹ nữ này nha, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn lợi hại có lợi hại, chỉ là đầu óc không thông minh cho lắm, mấy lời hồ ngôn loạn ngữ này mà cũng có thể tin được. Toàn cơ ho một tiếng thấp giọng nói, ngươi bây giờ là đang kể lại công cuộc đùa giỡn vĩ đại của ngươi sao? Vô chi kỳ lắc đầu nói, không tất nhiên không phải rồi. Đại tiểu thư của ta ơi, ngươi nói lời này là hoàn toàn sai lầm, ngươi cường đại như vậy, ngươi dũng mãnh như vậy, từ đầu tới cuối đều là ngươi đùa giỡn ta nha. Ngươi nói giết là giết, nói không giết liền phũ phàng phủi mông bỏ đi ta quả thật không có bản lĩnh đi trêu chọc ngươi. Dù sao ta thấy ngươi bị mấy lời bịa đặt của ta thuyết phục dễ dàng như vậy liền nghĩ ngươi cũng không hoàn toàn giống mấy tên bại hoại giả bộ cao cao tại thượng kia, nên giả bộ có ý thương tiếp đối với Tất nhiên còn có điều kiện tiên quyết đó là người rất xinh đẹp. Tử hồ nghe hắn liên tục nói rất xinh đẹp, gân xanh trên chán không khỏi giật giật mấy cách điểm nhiên nói có dám mau thả. Ít nói mấy lời vô ích đi, vô chi kỳ lại vô tội liếc nhìn nàng một cái, đành tiếp tục nói, sau đó ta liền nghĩ cùng người này kết thành bằng hữu cũng không thể. Nhưng ai mà ngờ được rằng chiến thần đại nhân uy phong lẫm liệt khí thế bức người kia cưng nhiên bằng hữu là cái gì cũng không biết suýt chút nữa khiến ta rớt cả mắt. Lời này nói xong, hắn không khỏi cười to một tiếng. Sau một đoạn hồi tưởng nụ cười bất cần đời luôn thường trực trên môi hắn kia không hiểu vì sao lại chứa thêm một tiêm mỉa mai cùng chua xót Tuy rằng hắn thường xuyên bị mấy vị thần tiên cứu nhân độ thế kia miệt thị gọi là khỉ hoang, nhưng trải rộng cả thiên hạ đâu đâu cũng có bằng hữu của hắn. Tùy tiện đến nơi nào đó, nhắc tới ba chữ vô chi kỳ thì không gì là không thực hiện được cả. Tính tình hắn trời sinh tùy tiện bất kham, luôn là tùy tâm sở dục lại yêu thích việc kết giao bạn bè, cái gì mà tam giáo cửu lưu nhân đều có thể thoải mái mà xưng huynh gọi để. Vì vậy hắn hoàn toàn không thể hiểu được thiên hạ lại còn có người không biết đến hai chữ bằng hiểu. Buồng cho nàng xinh đẹp một thân tuyệt kỹ lại lẻ loi cô độc đến vậy, bình thường muốn tìm một người để tùy tiện tâm sự nói chuyện phiếm cũng không có, như thế làm sao mà sống đây. Hắn quả thực không thể hình dung nổi, ngẫu nhiên lại nghĩ đến mình rằng có với nàng đã ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao trong cơn chém giết liên miên kịch liệt đến thế mà nàng vẫn có thể tỉnh táo kiềm chế, ngay cả sắc mặt lạnh tanh cũng lười thay đổi. Đó là bởi vì nàng đã cô độc quá lâu. Sau đó, mấy vị thần tiên trên thiên giới biết không đánh lại được ta, liền nghĩ ra một phương pháp hèn hạ bị ổi thu mua tâm phúc của ta, sau đó chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Vô chi kỳ đột nhiên ngẩn đầu, hai mắt phát ra tia sáng, ra sức cười với nàng, ta vẫn còn một vấn đề, bị giữ chân ở đây 1.000 năm, luôn đinh ninh rằng nếu có ngày gặp lại được người nhất định phải làm rõ vấn đề này. Bây giờ, người đã ở đây, nhất định phải trả lời ta rõ ràng. Toàn cơ nói, hảo, ngươi hỏi đi, ta nếu biết nhất định sẽ trả lời rõ ràng. Hắn chậm gì gì nói, năm đó ngươi gặp ta, nói cùng ta nói làm bằng hiểu cũng không có gì không tốt, lời đó là thật hay là giả. Toàn cơ nghĩ rất lâu, vô cùng nghiêm túc chuyên chú đến lông mi cũng không động đẩy. Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức tử hồ muốn ngạt thở, nàng mới mở miệng là thật. Vô chi kỳ cười khẽ thật sao, ta chẳng thể nào tin tưởng được thần tiên. Nàng đạm đạm đáp lời hắn là thật ta trước nay trước hề bị chuyện nói dối. Vô chi kỳ trẻ con trợn trợn mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt của hắn phẳng phất như ẩn giấu hai vầng mặt trời nhỏ, ánh mắt hắn không chút che giấu nhãn tình thẳng thắn sáng s Hắn đột nhiên cười lên ha hả tiếng cười sang sàng, căn phòng nhỏ vốn đã tồi tàn lại càng có xu hướng đổ xuống, càng cười lại càng thích thú, bắt đầu lăn qua lăn lại, vui mừng như đứa bé được quà. Rốt cuộc hắn cũng ngừng cười, thừa hồng hộc nằm vật xuống giường có chắc cười nhiều quá nên mệt trên miệng vẫn còn vương lại nét cười, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Tử hồ lại là vừa vui mừng vừa chật vật, đi qua nhẹ nhàng giữ chặt lại búi tóc đã sớm sổ ra của hắn, dùng tay vuốt vuốt bỗng nhiên ngẩn đầu lên nói toàn cơ ta cầu ngươi, van cầu ngươi, đừng giết hắn. Lời này nói ra, không khí vừa mới thoải mái lại lập tức lâm vào tịch mịch. Vô chi kỳ lại bày ra bộ dạng không thèm đếm xỉa đến, điềm nhiên ngồi dậy kéo tay áo nàng, cười nói tiểu hồ ly, bộ dạng xui xẻo chết đi được. Chuyện của ta, người tốt nhất đừng quản. Tử hồ lắc lắc đầu ôn nhu nói, đối với người ta chỉ mãi mãi là một con hồ ly nhỏ bé, thời điểm cao hứng liền gọi lại vuốt ve cưng nựng, không có chuyện gì liền ném ra sau đầu, không thèm quan tâm, không thèm để ý. Bất quá đối với ta, người chính là tất cả, người là hết thảy còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Ta tuyệt đối không cho phép người chết. 1.000 năm trước ta chỉ là một tiểu hồ ly, khi người bị bắt đi ta cũng hiểu tâm vô lực, nhưng bây giờ thì khác ta đã tu thành hình người, ít ra cũng có thể vì người làm cái gì đó. Ngữ khí nàng tuy bình thản không chút gợn sóng nhưng trong đó lại chất chứa bao nhiêu là sâu đậm chân tâm, không có lấy một chút hư tình giả ý. Vô chi kỳ không khỏi ngẩn người, phản phất như người con gái mỹ lệ đứng trước mặt hắn lúc này không phải là tử hồ mà hắn biết. Tử hồ thấp giọng nói toàn cơ chúng ta đều là bạn tốt ta cũng không muốn ngươi khó xử. Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn giết hắn, thỉnh ngươi cho phép ta ta được đi cùng hắn. tâm ý này của ta chắc ngươi cũng hiểu được, không sai, nàng quả thật rất minh bạch. Đồng xanh cộng từ, rất đơn giản, bốn chữ rất đơn giản mà thôi. chương 9 vô chi kỳ ngũ, toàn cơ quay mặt đi tránh ánh mắt từ hồ, nửa buổi, nàng mới nói, kỳ thực có rất nhiều chuyện ta không thể nhớ được. Cho nên cái gì ân oán vướng mắc ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ là nếu như không giết hắn, ta liền không thể quay về. Lại nói vô chi kỳ ngươi, ngươi trước kia bị coi là đại yêu ma nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu phải không? Khi làm chuyện xấu chẳng lẽ ngươi không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình phải trả giá sao? Tử hồ vội la lên, hắn không làm chuyện gì sai cả. Ngươi cái gì cũng không biết. Toàn cơ giọng lạnh nhạt ngươi làm chuyện xấu xa đều có rất nhiều lời ngụy biện cho hành vi sai trái của bản thân. Nhưng vô luận là biện giải thế nào sự thật vẫn chỉ có một. Nếu hắn không làm chuyện gì tổn hại đến người khác thì vì cớ gì lại bị giam cầm ở đây? Tử hồ sắc mặt tái nhật ngơ ngẩn nói. Không sai, sự thật vẫn luôn chỉ có một nhưng đúng sai thì không có tuyệt đối. Người không thể chỉ tin lời của của mấy vị trên thiên giới kia rồi xuống đây bày ra bộ dạng bênh vực kẻ yếu. Lời này tựa hồ có chút quen tay, dường như đã từng có người nói với nàng như vậy, trên đời này không có gì trắng thuần khiết không chút thì vết cũng không có cái gì đen tối sơ bẩn đến tột cùng. Mỗi con người đều có hai mặt trắng đen trong tâm hồn cho nên các sự việc trong mắt mỗi người lại được lý giải khác nhau. Toàn cơ vẫn chỉ luôn kiên trì với quan điểm của chính mình, trước nay chưa từng chịu nghe người khác phân tích đúng sai, đại sư Huynh đã từng nhẹ giọng khuyên nhủ nàng, nói nàng như vậy là không được, đó là một tính xấu, dễ dàng khiến người ta bế tắc chui vào ngõ cụt. Nàng lại vô tâm mà đáp lại, đừng mang suy nghĩ của mình áp đặt lên đầu muội Nhưng, thời gian dần qua đi, lớn hơn một chút, gặp càng nhiều người, cũng xảy ra rất nhiều chuyện nàng mới dần hiểu ra, cứ tâm tâm niệm niệm làm theo ý của riêng mình, không quan tâm đến cảm nhận của người khác có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu đáng sợ. Một người tồn tại giữa dòng nhân sinh này không thể chỉ thu hẹp trong thế giới của riêng mình, giống như nàng vậy, để bây giờ phải chịu một cái giá quá đắt nàng khiến tư phượng mang theo trái tim đau đớn mà ly khai, lúc này nghĩ lại muốn vãn hồi đã không thể được hắn đã sớm đi xa, đi xa rồi chẳng còn hắn ở bên cạnh nàng nữa. Toàn cơ hít một hơi, gục đầu xuống nói nhỏ ta cái gì cũng không nhớ được. Lời còn chưa dứt vô chi kỳ đã đột nhiên nói chen vào cái gì cũng không nhớ được vậy lời nói vừa rồi của ngươi là lừa ta. Toàn cơ sừng sốt nhất thời minh bạch hắn đang nói đến chuyện hai người là bằng hữu kia, liền đáp lại ta không lừa người như người ai lại không nguyện ý làm bằng hữu chứ. Vô Chi Kỳ cười hắc hắc từ trên giường nhảy dựng lên, đi về phía toàn cơ. Tử hồ vội kéo lấy y phục của hắn, kêu nhỏ, Vô Chi Kỳ, ngươi đừng. Hắn dịu dàng vỗ vỗ đầu nàng, thanh âm lại trở nên thập phần ôn nhu hòa ái, không sao đâu tiểu hồ ly. Ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi ta quay lại sẽ tìm hồ đào ngon hảo hạng cho ngươi. Mắt tử hồ có điểm đỏ lên, hắn còn nhớ hắn còn nhớ rõ nàng thích ăn hồ đào. Thời điểm mà bọn họ quen biết cũng chính là bởi vì nàng đang thèm ăn hồ đào. Nàng leo lên giá treo nhà hắn trộm vài quả, không ngờ rằng mấy quả hồ đào đó là hắn dùng để gieo chồng. Nàng tâm không cam tình không nguyện bị hắn bắt giữ, nghĩ trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn nhưng thế nào cũng không thoát khỏi được lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hắn rốt cuộc cũng muốn thả nàng đi nàng lại mặt giày không muốn rời xa hắn. Cho tới nay, đều là hắn bước đi xa xa phía trước, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, phong thái dạng người tỏa sáng như vầng thái dương. Hắn cũng chẳng đặt nàng trong lòng, là nàng tự muốn ở lại, nàng chẳng có quyền gì mà trách hắn. Không sai, bao nhiêu năm qua, nàng chưa bao giờ oán trách hắn, chỉ cần hắn còn sống, ngày ngày có thể nhìn thấy hắn phong lưu khoái lạc đó là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Vô chi kỳ đi đến trước mặt toàn cơ, sờ sờ bím tóc hồ loạn trên đầu nàng, cười nói, được được ta tin ngươi. Đã là bằng hữu ta cũng không thể khiến ngươi khó xử. Không giết được ta liền không thể trở về đúng không? Chỉ bằng chúng ta ở đây động thủ, đánh một trận thống khoái, sống hay chết, liền phó mặc cho ông trời đi. Hắn tiêu sái như vậy, lần nàng đến lượt đờ đẫn, nửa ngày nàng mới lầm bẩm ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải trả lời. Hào, ngươi hỏi, vô chi kỳ nhún nhún vai, bộ dạng thư thái. Toàn cơ ngưng thần nói, vì sao ngươi lại muốn tạo phản? Vô chi kỳ sơ sơ cầm, nghĩ một lát, cười nói, tạo phản thôi mà đó là còn chưa nói đến, bọn họ quả thật khinh người quá đáng, biết không chế trụ được toàn bộ yêu ma liền muốn loại bỏ tất cả. Lại nói, hai mắt hắn sáng long lanh nhìn chằm chằm toàn cơ, mang theo chút tinh nghịch bướng bỉnh của trẻ con ngươi không cảm thấy cái bộ dạng đeo mặt nạ nhân đức của mấy vị xưng là thần tiên trên thiên giới kia rất ngứa mắt sao. Giống như muốn gào thét rằng, mau tới đánh dụng mặt nạ của ta đi vậy. Đáp án này quả thật chỉ vô chi kỳ mới nói ra được. Toàn cơ ngây người nửa ngày đột nhiên khanh khách cười to, vô chi kỳ cũng ha ha cười theo. Hai người nhìn nhau cười sảng khoái thật lâu, khiến cho tử hồ cùng đằng xà cũng chỉ biết đứng ngốc không hiểu gì. Cuối cùng toàn cơ khẽ gật đầu, nói không sai có lúc thật khiến người ta phát ghét. Vô chi kỳ lúc này mới quể oải xoa nắng cánh tay nói, khúc mắc cũng đã giải quyết xong bắt đầu thôi. Toàn cơ đột nhiên lắc đầu, không đánh nữa ta không muốn giết ngươi. Ta sẽ không giết bằng hữu của mình. Vô chi kỳ đối với đáp án này của nàng cũng không có mấy phần kinh ngạc chỉ đưa mắt nhìn nàng nói không giết ta ngươi sẽ không được quay về nhà chỉ có thể giống ta bị nhốt tại nơi này. Không thể quay về ta cũng sẽ không giết ngươi hơn nữa bọn họ cũng có vẻ không muốn ta quay về. Lại nói ta cũng có thể tự mình có biện pháp để ra khỏi đây. Vô chi kỳ xoa xoa ra mặt vươn tấm lưng to lớn mạnh mẽ đã mỏi như cười nói hào. Đáng tiếc ta lại không có biện pháp giúp ngươi. Toàn cơ lại hỏi cái xích sát quân tám vòng trên người ngươi chính là xích định hải sao. Ngươi cũng biết lại nói, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi thế nào lại phải đi truyền thế lịch kiếp chiến thần đại nhân thanh thế rất lớn nha, lập vô số công lao nha. Chẳng lẽ thiên đế lão nhân ra hắn nhìn ngươi không thuận mắt. Toàn cơ thành thành thật thật lắc đầu ta cũng không rõ. Sự việc kiếp trước lúc nhớ lúc quên cũng không rõ ràng lắm. Chuyện ngươi không biết thực ra rất nhiều vô tri kỳ thì thảo, nghĩ một lúc lại nói, đại khái là chí nhớ bị phong ấn lại đi ngươi thử hỏi vài vị tiên hiểu cùng thời chẳng phải rõ sao a vị này, cái vị kêu cái gì xà này này, sao ngươi không hỏi hắn. Vô chi kỳ chỉ vào đằng xà, từ khi đằng xà bước vào, đây mới là lần đầu tiên hắn để ý đến vị thượng thần này nhưng cư nhiên một câu cũng không chịu nói với đối phương. Đằng xà tức giận đến mặt mũi xanh mét tuy vậy vẫn trầm giọng trả lời chuyện ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết là hình như nàng phạm phải tội gì đó nhưng cụ thể là tội danh gì thì chỉ mấy lão ra từ tai to mặt lớn mới rõ. Mắt vô chi kỳ sáng lên, nga nga. Người gọi mấy lão già đó là cái gì? Lão ra từ người này cũng thật thú vị nha. Đằng xà lạnh lẽo lướt nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói ta ngược lại thấy vô chi kỳ được thiên hạ đồn thổi ngươi quả thật thập phần không thú vị. Vô chi kỳ đối với lời này cũng không nổi có chỉ ha ha cười nói, không đánh thì thôi. Người oán hận cái gì chứ? Đằng xà đúng không, ta nhớ được ngươi rồi. Khi nào có dịp sẽ đến tìm ngươi đại chiến 10 ngày 10 đêm, đến lúc đó đừng kêu khổ là được. Đằng xà cũng chẳng phải dạng đơn thuần gì, ngay lập tức trợn mắt la lên, bây giờ liền đánh đi. Vô chi kỳ cùng thân người đang bị xích quấn chặt tựa thiếu phi thiếu ngươi cũng thật không biết xấu hổ nhá, cùng người bị trói chặt như ta giao đấu. Đằng xà không chút để ý, ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm một đoạn xích sắt lên nói, khách khí gì chứ ta giúp ngươi thiêu sạch cái xích chết bầm này Nói xong liền lập tức muốn phóng hỏa toàn cơ vội và ngăn hắn lại lắc đầu nói không thể. Người đốt nó, chúng ta làm sao mà ăn nói với phán quan sư phụ. Ăn nói cái giám, đằng xà chẳng thèm quản 3 nhân 7 có bằng 21 hay không, chỉ chăm chăm nghĩ đến xích định hải vang danh thiên hạ sẽ ngay lập tức bị hắn thiêu hủy. Vô trì kỳ phất tay ngăn động tác của hắn lại cười nói, không cần không cần, ta còn phải chờ một người, trước mắt chưa thể ra ngoài được. Chuyện giao đấu này ta sẽ nhớ kỹ tuyệt không nuốt lời. Chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ đến tìm ngươi, đằng xà. Đằng xà lúc này mới gật đầu được quân tử nhất ngôn. khoái mã nhất tiên, cái này ta cũng không biết nhưng chắc ý của nó vẫn là giữ lời thôi. Ai hiểu khoái mã nhất tiên là gì giúp ta với nhé? Hai người vỗ tay lập lời hứa, giống như hảo Hữu nhìn nhau cười khẽ. Xem ra, bất kể là thiểu khỉ hay thần thú, chỉ cần là giống được tình bạn đều có thể rất nhanh mà tới. Toàn cơ nói ngươi đang chờ người của ly trạch cung sao ngươi cũng biết định hải cái đã bị bọn họ phá hủy mấy phần, chìa khóa cũng đã tìm ra ta nghĩ bọn họ rất nhanh sẽ tới cứu ngươi đi. Ngươi, nàng muốn nói gì đó lại thôi, vô trì kỳ cũng hiểu được ý của nàng, xoa nhẹ ngón tay, ta hiểu ý ngươi rồi. Địa phủ này cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, ta cũng không tính gây họa ở đây. Toàn cơ cười cười, vậy khi chúng ta đi rồi, ngươi nhớ bảo trọng. Ta ở trên kia chờ cùng ngươi thương phùng. Lúc đó nhất định mời người uống rượu, vô chi kỳ lại cười lớn tiểu nữ hoa người có thể có rượu ngon gì được được đa tả thịnh tình. Nhất định nhất định, nói xong lại đột nhiên nhú mày, bất quá phải chờ ta tìm cái bang yêu quái cùng công gì đó tính hết nợ nần đã. Toàn cơ vốn muốn hỏi hắn có ân oán gì với ly trái cung, nhưng xem bộ dạng của hắn liền hiểu được hắn không muốn nói đành khẽ gật đầu xoay người đi. Đi đến cửa mới đột nhiên phát hiện ra tử hồ không theo, nàng thấp giọng nói tử hồ ngươi muốn lưu lại sao. Từ hồ ôn nhu nói ân toàn cơ đằng xà đại nhân cảm ơn hai người ta tiểu hồ ly này ở lại đây cũng tốt ta cô đơn trơ trọi bị nhốt ở đây 1.000 năm người lâu như vậy mới tìm được ta nói muốn đi liền đi dễ dàng vậy sao vô chi kỳ cười hì hì chế trụ bờ vai nàng ra sức lay lay lại giống như đang làm nũng mau nói người không muốn đi đi mau hứa đi người nhất định phải ở lại bồi ta Từ hồ cười cười chậm rãi gật đầu, ngọt ngào nói, đúng vậy ta muốn ở lại đây cùng vô chi kỳ. Toàn cơ đằng xà đại nhân, về sau chúng ta nhất định còn gặp lại. Nhìn biểu tình nàng nghiêm túc như vậy, rõ ràng là đã quyết định trong lòng có lẽ cũng đang thập phần vui vẻ. Là do nơi này có vô chi kỳ sao? Bởi vì có thể cùng hắn ở cùng một chỗ, dù là ngủ trên giường trải rơm tồi tàn ăn uống thất thường, dù chỉ có thể uống sương sớm qua ngày, nàng ấy lại có thể hạnh phúc đến thế sao? Toàn cơ lại lâm vào trầm tư, suy nghĩ trong đầu vẫn quần quanh vấn đề này. Nếu là vũ tư phượng, nàng có phải hay không cũng giống như từ hồ chấp nhận bỏ qua tất thầy, chỉ cần được sớm chiều bên hắn sống những ngày bình dị cũng cảm thấy thỏa mãn. Nàng không thể tưởng tượng nổi, nếu thật sự có ngày phải rời xa chàng thiếu niên ấy, rời xa tư phượng. Kỳ thật hắn mới chỉ ly khai nàng hai ngày thôi, vì cái gì nàng lại cảm thấy hai người đã cách biệt cả một cuộc đời. Hai ngày dài đẳng đẳng, hai ngày chống trải tiêu điều, hai ngày thiếu đi cảm giác an tâm cùng ấm áp chàng thiếu niên anh Tuấn ấy mang lại hai ngày dường như là hai ngày dài nhất cuộc đời nàng. Thời điểm nhìn thấy phán quan, thần tình trên khuôn mặt hắn cho toàn cơ hiểu được y biết tất cả y biết nàng không giết vô chi kỳ thậm chí còn dung túng cho đằng xà làm hỏng xích định hài. Toàn cơ một chữ cũng không nói, nàng cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Thật lâu sau, phán quan mới thở dài một tiếng, thấp giọng nói toàn cơ có một số chuyện đi sai một bước liền không có cách nào vãn hồi. Con không sai, nàng cũng thấp giọng đáp lại. Có thể con cũng sẽ không bao giờ trở về thiên đình được nữa, thậm chí không ngừng luân hồi truyền kiếp. Thực sự trở thành tội nhân của thiên giới, con vẫn không hối hận sao? Con vẫn cho rằng mình không sai sao? Toàn cơ lắc đầu nói, phán quan sư phụ chuyện của con, hãy để thư con quyết định. Một khi đã quyết định thì tuyệt không hối hận. Phán quân chăm chú nhìn nàng thật lâu cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói thôi được rồi, để ta tiễn con trở về. chương 10, truy phượng hành động. Cho đến tấn khi trở về Thiếu Dương Phong, toàn cơ vẫn không thể nào tin được phán quan và hậu thổ đại để có thể dễ dàng thả mình đi như vậy. Lại còn hộ tống nàng đến tận cửa lớn của Thiếu Dương Phái, một phân một hào cũng không có gì sai sót. Trước đó không phải bọn họ bắt nàng kết liễu vô chi kỳ chấm dứt đoạn nhân duyên từ kiếp trước đó sao? Nàng chẳng những không động đến một cọng tóc của hắn lại còn cùng hắn kết thành hào hữu giao hẹn khi nào hắn ra sẽ cùng nhau thưởng rượu. Việc này nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không bình thường. Nàng ngay cả lý do vì sao vô chi kỳ muốn tạo phản cũng chưa làm rõ liền tin tưởng hắn vô điều kiện. Nhãn tình hắn thẳng thắn sáng ngời, người nào tâm địa bất chính tuyệt sẽ không có lại ánh mắt này. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Vì phần tín nhiệm này, nàng còn nghĩ sẽ cùng bọn hậu thổ đại đế làm ẩm ý một phen, ai mà ngờ được bọn họ một chữ cũng không hỏi đến. Thật sự kỳ quái, sao lại vậy chứ? Nàng đi bất chu sơn chuyến này mới chỉ 2 ngày, thiếu dương phái từ trên xuống dưới đã ổn định được phần nào, hà đan bình mỗi ngày đều ở trên đỉnh núi ngóng trong nàng trở về, viền mắt vừa sưng vừa đỏ rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Khi nhìn thấy toàn cơ về đến liền kích động ôm chầm lấy nàng, toàn cơ nói rất nhiều lời chấn an, bà đều không nghe được chỉ ôm giết lấy nàng nghẹn ngào trở về là tốt rồi. Thiếu dương phái lần này bị yêu ma tập kích bất ngờ tuy vậy cũng không tử thương quá nhiều. Trùng quy cũng là vì mọi người phản ứng nhanh nhạy Không có ý định lấy trứng chọi đá, liều mạng với đám yêu ma kia, không thể giúp cho ô đồng một phen thỏa mãn tâm nguyện tuyệt diệt toàn bộ. Toàn cơ lúc này nhớ tới thương thế của Linh Lung cùng chung Mẫn Ngôn, chung Mẫn Ngôn vì đã được uống nước của quả bất tử, dù bị thương nặng hơn Linh Lung nhưng đến sáng này đã có thể mở miệng nói chuyện mà câu đầu tiên thốt ra chính là hỏi đến Linh Lung. Lần này tuy thiếu dương từ trên xuống dưới không hao tổn quá nhiều nhưng lại trở thành một hồi chuông báo động. Thế lực của yêu ma ngày càng mạnh mẽ, phàm nhân đối với bọn chúng lại hoàn toàn không có khả năng chống cự, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra sự thất thàm khốc này. Những người tu tiên như bọn họ thực ra cũng không mạnh như mọi người tưởng tưởng, thiên ngoại hiểu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đây là thời điểm bọn họ thu lại phần kiêu căng ngạo mạn kia của mình, một lần nữa ngộ đào. Liệu ý Hoan từng nói, làm tiên liền muốn phiêu diêu tự tại như thần tiên, làm yêu quái liền muốn có bộ dạng xấu xí khó ưa như yêu quái, làm người cũng phải làm cho ra dáng con người thật sự. Ngay cả làm người cũng chẳng ra gì thì làm sao có thể thua tiên. Chữ lỗi đối với mấy câu nói này suy nghĩ rất nhiều, nhìn lại thiếu dương phái mấy trăm năm cơ nghiệp lại hoàn toàn đi ngược lại với câu nói này. Một người chỉ vì đạt được một thành tựu nào đó mà đắc chí rồi dần dần kiêu ngạo để rồi cuối cùng quên đi mục đích ban đầu của chính mình. Đà kích lần này không chỉ với riêng hắn mà là đối với cả căn cơ mấy trăm năm của thiêu Dương Phái có một số quan niệm đã đến lúc phải sửa đổi. Thiếu Dương thoát khỏi hù lậu để tiến bộ ra sao chẳng phải là mối quan tâm của toàn cơ. Hiện tại, việc quan trọng nhất mà nàng phải làm lúc này là quan tâm vết thương của Linh Lung, mỗi ngày đều thủ bên mép giường nàng chờ nàng tỉnh lại. Hai người đều không nói một câu, chỉ nhìn nhau cười, nghĩ như vậy cũng tốt. Nhưng từ khi chung mẫn ngôn có thể xuống giường đi lại toàn cơ liền không mỗi ngày đều đến thăm Linh Lung. Hai người kia vừa trải qua giây phút sinh từ có nhau nhất định sẽ có vô số lời muốn nói. Chỉ đáng tiếc là một kiếm kia của Linh Lung quá hiểm ước chừng là tổn thương cổ học tiếng nói không thể trong trẻo dễ thương như trước mà trở nên khàn khàn khô khốc khiến chính nàng cũng cảm thấy khó nghe thường rơi lệ ăn năn. Trung mẫn ngôn hết lời an ủi nàng mới có thể khiến nàng cũng phải nín khóc mà mỉm cười. Nếu là trước đây, Linh Lung giờ chút tính trẻ con hắn sẽ vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thấy phiền chán. Nhưng hiện tại lại cảm thấy ngọt ngào ước gì nàng hay phát có một chút muốn hắn đi mỏ ánh trăng cũng được đi hái sao cũng được chỉ cần nàng còn sống. Hai người cầm tay nhau sống vui vẻ hạnh phúc đến trọn đời dù là nàng muốn hắn làm gì hắn cũng làm. Hôm nay toàn cơ lại đến phòng của Linh Lung thăm nàng. Vừa đến cửa liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện, hình như là tiếng của Trung Mẫn Ngôn, nàng hơi ngẩn ra, nhất thời không muốn tiến vào, sợ sẽ quấy dày đôi tiểu tình nhân bọn họ. Đang muốn xoay người đi thì nghe thấy chung Mẫn Ngôn nói, nàng cũng không nên quan tâm quá chuyện của toàn cơ với tư phưởng. Toàn cơ có chủ ý riêng của mình, nàng ấy tuy trên miệng không bao giờ nói ra nhưng trong thâm tâm sẽ tự rõ. Nàng bây giờ chỉ cần an an ổn ổn, ổn dưỡng thương, sau khi thương thế lành, nàng ấy mới có thể yên tâm mà rời đi. Toàn cơ trong lòng rung động, chỉ nghe Linh Lung thấp giọng nói tiếp kỳ thật cũng không còn gì không ổn, chỉ là cổ hỏng ta chàng nói, chúng ta cùng muội ấy đi tìm Tư Phượng có được không? Trung mẫn ngôn cười nói, chuyện của hai người bọn họ chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào. Nếu là cả bọn cùng đi thì hai người bọn họ sao có thể nói chuyện riêng được? Ta thấy Tư Phượng lúc ra đi rất sầu dĩ, nếu không may nói chọc giận hắn, hắn liền không chịu gặp toàn cơ thì thế nào? Toàn cơ nghe bọn họ nói một hồi, đều là nói về chuyện của nàng và tư phượng, mặt không khỏi có chút đỏ lên, nhưng mà nghĩ đến lúc đó vạn nhất tư phượng thực sự không chịu gặp nàng thì sao? Trốn đi, làm sao mới tốt đây? Đang suy nghĩ sất đầu mẻ chán, bỗng nhiên vai bị ai đó vỗ, nàng lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại thì thấy sợ ảnh hồng, liệu ý hoan cùng đỉnh nô đang cười cười nhìn nàng. Sao lại không vào bên trong, ở bên ngoài nghe lén hai người họ nói chuyện làm gì? Sở ảnh hồng cười dài trêu gẹo, hay là thấy đôi tiểu tình nhân bọn họ ngọt ngọt ngào ân ân ái ái nên cảm thấy khó chịu. Toàn cơ vội vàng biện giải con không phải. Được rồi được rồi, tam tư nha đầu người thế nào, hồng cô cô ta còn không rõ sao. Sở ảnh hồng vỗ vỗ đầu nàng, nói tiểu hài từ tư phượng này ngạo khí 10 phần, chỉ là tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi có lúc suy nghĩ không được chua toàn thấu đáo. Về sau nhất định sẽ thông suốt thôi. Toàn cơ sợ run một hồi, thở dài. Hắn là yêu quái, phụ thân cùng nương nhất định sẽ không thích hắn. Sở ảnh hồng cười nói, sao tiểu nha đầu con chẳng tiến bộ chút nào cả. Chính con có thích nó hay không mới là quan trọng nhất. Lại nói, là yêu quái thì sao? Chỉ cần là con người thì đều tốt hơn yêu quái sao? Ta thấy tên khốn ô đồng kia so với yêu quái còn ghê tầm hơn gấp trăm triệu ngàn vạn lần. Nếu cha mẹ con phản đối, hồng cô cô vẫn sẽ đứng về phía con, vẫn sẽ ủng hộ con. Toàn cơ thấp giọng nói con cũng không phải để ý cái này mà là sợ phụ thân cùng nương sẽ không vui vẻ. Sợ ảnh hồng nghiêm mặt nói cha mẹ con cũng không phải người ngoan cố, nữ nhi đã lớn cớ sao cứ phải theo sắp đặt của trưởng bối. Làm cha mẹ lại càng không thể mang tư tưởng của mình áp đặt lên con cái. Toàn cơ cười cười không nói gì. Liệu ý hoan hừ một tiếng, nói đi nói lại, ngươi nên đàng hoàng xin lỗi tiểu phượng hoàng, gặp phải nữ nhân như ngươi, hắn cũng thật xui xẻo liệu ý hoan vẫn luôn cảm thấy toàn cơ có lỗi với vũ tư phượng. Đình nộ ôn nhu nói toàn cơ kế tiếp ngươi định làm gì? Vấn đề này có chút khó trả lời. Ồ đồng cũng đã chết vô chi kỳ nàng cũng gặp được rồi, chuyện của kiếp trước nàng cũng không định tìm hiểu quá nhiều, kế tiếp kế tiếp nàng phải làm gì đây? Toàn Cơ suy nghĩ một lúc mới nói, chờ đến khi thương thế của Linh Lung tốt lên, ta liền xuống núi tìm Tư Phượng, lần này mặc kệ người Ly Trạch cung khiêu khích thế nào, ta cũng quyết không nổi giận, tuyệt không đánh nhau, chỉ cùng bọn họ đàm phán hòa bình. Liệu Ý Hoan cười nói, đàn đột, người muốn hòa khí thì lão nhân ra kia chịu sao? Lại nói tiểu phượng hoàng chịu sao? Toàn Cơ đạm giọng nói, hắn không chịu ta vẫn sẽ chờ hắn, chờ hắn chấp nhận ta mới thôi. Chỗ Ly Trạch cung cũng lớn, ta liền ở lại trên đảo chờ hắn. Hắn một năm không ra ta đợi hắn một năm, hắn cả đời không ra ta đợi hắn cả đời. Liệu ý hoan suy cười một tiếng, nói hắn cũng vì ngươi mà chịu trở lại ly trẻ cung, bây giờ người chờ hắn có nghĩa lý gì? Bất quá ngươi muốn ngàn giảm truy phu như vậy cũng tính là một đoạn giai thoại. Tính trẻ con của toàn cơ bộc phát cười nói, không phải ngàn dặm truy phu ưm lần này ta một mình hành động ta gọi nó là truy phượng hành động. Chân trời góc bể ta nhất định phải đuổi kịp hắn mới cam tâm. Tiếng nàng vừa dứt cửa phòng Linh Lung kéo kẹt mở ra chung mẫn ngôn cười hỏi cái gì hành động cơ. Hình như mọi người vừa nói chuyện đại sự gì đó phải không? Hắn thấy sở ảnh hồng cùng mấy người vây ở đây, vội vàng hành lễ, mời bọn họ vào trong phòng. Cần cổ Linh Lung cuốn băng vải trắng còn có chút suy yếu chống tay bên giường muốn xuống dưới hành lễ lại bị sở ảnh hồng ngăn lại. Chúng ta tới thật không khéo. Sở ảnh hồng treo gẹo, sớm biết có chung mẫn ngôn ở đây, chúng ta đã đến muộn một chút. Lời nàng nói khiến hai người trẻ tuổi đều có chút ngượng ngùng, Linh Lung cất giọng nói, Hồng cô cô người cứ thích trêu gẹo con. Sở ảnh Hồng ha ha cười ta chỉ trêu gọi con còn có người động tác còn quyết liệt hơn cơ. Còn không biết có thể hỏi nó một chút là ai đêm qua quỳ trước phòng trưởng môn cả đêm cầu xin trưởng môn đem gà nữ như nhà mình cho hắn. chung mẫn ngôn tính tình nôn nóng, đợi không được đến lúc mình và Linh Lung hoàn toàn bình phục sớm đã chạy đến chỗ trừ lỗi cầu thân. Lại sợ không được đồng ý, dù sao hắn cũng chỉ là nghịch đồ của thiếu dương phái, đã bị trục xuất khỏi sư môn cho nên đã quỷ ở trước của phòng trừ lỗi chờ người trở về. Ai mà biết được hôm qua trừ lỗi phải xử lý rất nhiều công việc lúc cũng hà đan bình trở về mới phát hiện ra hắn, lúc đó đã là hơn nửa đêm. Chân hắn bị tê cứng không đứng lên nổi kết quả bị trừ lỗi mắng một trận vì tội không biết yêu quý chính mình. May mắn là, mắng một thôi một hồi, hai người vẫn đồng ý hôn sự của hắn với Linh Lung. Trung mẫn ngôn được hai người nuôi từ bé, nhìn hắn lớn lên, đã sớm coi hắn là nửa con trai ruột. Tùy hắn làm việc lỗ mãng, thiếu phần ổn trọng, nhưng dù sao cũng mới chỉ là thiếu niên trẻ tuổi bồng bột chưa trải qua nhiều sóng gió, cộng thêm việc hắn cũng linh lung là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ khi còn nhỏ đã tình thâm nghĩa trọng, hai người sớm cũng đã có ý định thành toàn cho hai đứa. Lần này thấy Trung mẫn ngôn thành khẩn như vậy, bọn họ cũng thuận nước đầy thuyền mà đáp ứng. Chờ thân thể Linh Lung tốt hơn liền chọn một ngày lành tháng tốt tổ chức đính hôn trước. Trung mẫn ngôn còn chưa kịp nói về Linh Lung về chuyện cầu hôn đã bị sợ ảnh hồng chọc phá, mặt không khỏi đỏ lượng lên, lén lút nhìn về phái Linh Lung, chỉ sợ nàng ra mặt mỏng sẽ chối phát đi. Không ngờ nàng chỉ sừng sốt một lúc, sau đó mặt cũng đỏ lên, thở ra một hơi rồi thì thảo nói, đừng đừng nói nữa. Ban ngày ban mặt nói chuyện này làm gì? Mọi người đều vui vẻ cười dáng vẻ then thùng của hai người bọn họ một trận đã đời rồi lại nói về chuyện của Sích Định Hải. Toàn cơ gặp Vô Chi Kỳ ở địa phủ Đại Khái đã từng nói qua một chút về phần ân oán vướng mắc giữa Vô Chi Kỳ cùng Ly Chạch Cung chỉ người trong cuộc bọn họ mới biết rõ. Trung Mẫn Môn nghe nàng nhắc tới Ly Chạch Cung liền nói ta vẫn chưa có cơ hội đến tìm sự phụ nói chuyện trước khi Nhược Ngọc giết ta có nói rất nhiều chuyện về Ly Trạch Cung. Hắn đem lời nhược ngọc từng nói với mình lặp lại một lần cuối cùng nói tư phượng là con của công chủ ly chạy cung cho nên ta nghĩ hắn ở đó sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Mục đích của tộc bọn họ chính là phá hủy xích định hải phóng suất vô chi kỳ. Lúc trước không biết vô chi kỳ là yêu ma quỳ quái phương nào từng làm chuyện ác gì nhưng nghe toàn cơ nói thì có vẻ hắn không phải là người xấu ta nghĩ việc này cũng không cần quá lo lắng. Đại công chủ muốn tiêu diệt tất cả các đại phái tu tiên bằng vài thực lực của một mình hắn cũng chẳng tạo nổi ra sóng gió gì. Liệu ý hoan sắc mặt có chút khó coi, lầm bẩm nói tiểu tử kia sao có thể biết nhiều chuyện như vậy. Còn tới đây nói lung tung, nếu chuyển ra ngoài, đối với tiểu phượng hoàng cũng không phải chuyện tốt gì. Trung mẫn ngôn või nói, ta sẽ không nói với ai khác nữa. Hôm nay chỉ ở đây nói một lần duy nhất, biết ngươi không có bản lĩnh này. Liệu ý hoàn liếc hắn một cái, chỉ có người đần độn như vậy mới bị tiểu tử kia lừa. Còn huynh huynh đệ để cái gì nữa chứ? Huynh đệ có thể đâm ngươi một kiếm chí mạng sao? Chung Mẫn ngôn sắc mặt khó coi, nửa buổi mới nói, hắn hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng muội muội hắn cũng thế. Còn có muội muội nữa sao? Ngươi cương nhiên còn tin tưởng hắn, thực hết thuốc chữa mà. Ngươi làm sao mà biết hắn có thực sự có muội muội hay không lại nói, có muội muội thì sao, cũng không thể thay đổi việc hắn đã lừa ngươi, chua hề dùng chân tâm đối đãi với ngươi. Ngươi đúng là dụng tâm không đúng chỗ. Trung mẫn ngôn không nói gì nữa, liệu ý hoan vừa rồi sinh khí, nói xong liền đứng lên ngoảnh mặt đi thắng, một mặt nói ta có việc gấp, phải rời thiếu dương phái, đại mụi từ ngươi thay ta nói với trừ trưởng môn một tiếng, ta không thể đến tìm hắn nói một câu cáo từ. Sở ảnh hồng vội vàng đáp ứng, lại hỏi Liễu đại ca không ở lại ăn cơm tối rồi hẳn đi sao? Lời vừa dứt bóng hắn đã biến mất, chương 11 Phượng Hoàng cùng bay nhất. Liệu ý hoan thở phì phò đi ra, những người còn lại đứng ngay ra chẳng biết phải phản ứng thế nào. Sở ảnh hồng thấy vị liễu tiên sinh này chính là đang sinh khí, bất quá lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý, mẫn ngôn cần phải chú ý đến mình một chút cũng không thể quá cả tin. Ta cũng phải đi đây, người hào hào chiếu cố linh lung cho tốt. Trung mẫn ngôn gật đầu đồng ý, rồi cùng toàn cơ và đình nô theo ra ngoài. Toàn cơ đang chuẩn bị đi, tay áo đột nhiên bị Linh Lung níu lại, nàng ngầm hiểu, liền ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay Linh Lung, ôn nhu nói có chuyện gì muốn tâm sự cùng muội sao. Linh Lung mím chặt môi, nửa buổi cũng không hé một lời. Khuôn mặt nàng vì vừa nghe chuyện chung mẫn ngôn đi cầu hôn mà đỏ lựng, bây giờ lại có chút tái nhợt nhãn thần mờ mịt nhìn không ra là cảm xúc gì. Toàn cơ hơi kinh ngạc thấp giọng gọi Linh Lung. Nàng chớp chớp mắt mới nhẹ giọng nói, muội nói ô đồng đã chết rồi, chuyện này là thật sao? Cổ hỏng toàn cơ hơi nghẹn lại, nghĩ đến Linh Lung từng bị ô đóng giam giữ một thời gian. Nàng thực ngốc tuy rằng Linh Lung không nói, nhưng nhìn biểu tình đau khổ của ô đồng lúc sắp chết lại thêm bộ dạng không yên của Linh Lung trước mặt đau, nàng ngay lập tức hiểu ra rằng giữa hai người nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn chết như thế nào? Linh Lung cất giọng hỏi, dường như nàng đang cố đè thấp giọng của mình xuống. Toàn cơ thở nhẹ một tiếng rồi đem toàn bộ tình huống lúc ấy kể lại cho Linh Lung. Có lẽ nàng cần phải tô tô vẽ vẽ chuyện này một chút nói rằng ô đồng bị chính mình chém chết lại không cho Linh Lung biết bộ dạng hắn lúc sắp chút hơi thở cuối cùng, nhưng không biết vì cái gì nàng lại nói ra toàn bộ sự thật không sai lệch chút nào. Sắc mặt Linh Lung càng trở nên tái nhợt càng nghe về ô đồng. Bàn tay nàng đang miếu lấy cổ tay toàn cơ càng xét chặt khi nghe ô đồng thời điểm ấy luôn miệng kêu tên nàng, luôn miệng kêu Linh Lung, cánh môi nàng càng run dày kịch liệt. Toàn cơ thấy thần sắc nàng càng ngày càng kém lập tức không nói thêm gì nữa. Linh Lung run dày thật lâu, dường như sợ hãi lại giống như đang cố kìm nén cái gì. Một lúc sau mới nhỏ giọng nói ân chết như vậy cũng tốt. Toàn cơ không nói chuyện, chuyện của Linh Lung cùng ô đồng nàng hoàn toàn không chen vào. Linh lung chậm rãi đưa tay lên, đè lại lồng ngực chính mình trái tim đang nảy lên kịch liệt Nàng thậm chí không thể hiểu cảm giác đang nhen nhúng trong trái tim nàng, len lỏi vào cơ thể nàng lúc này Là vui sướng đến cực độ hay là chấn kinh đến cực độ Hoặc là trong cái vui sướng kia còn mang theo cảm giác mà nàng không thể tin được cái cảm giác mà chính nàng cũng không muốn tin Là thương tâm sao, đau đớn đến tê tâm liệt phế Nàng quả thật không thể hiểu nổi chính mình nữa Loại tình cảm phức tạp như vậy, nàng cũng không biết phải suy nghĩ ra sao. Trong sinh mệnh của nàng, tình cảm mãnh liệt nhất chỉ dành cho hai người. Một người là người nàng yêu thương vô ngần, yêu thương hơn tất thầy, người đó chính là chung Mẫn Ngôn. Người còn lại là người mà nàng căm ghét đến tột cùng, cũng chính là Ô Đồng. Nhưng giờ đây, đột nhiên mất đi một phần, trong lòng nàng lại sinh ra một loại cảm giác mà nàng không thể nào diễn tả nổi. Là hữu tình không phải, là vô tình thì càng không. Tỉ không sao chứ, toàn cơ cúi đầu thật gần nhìn nàng. Nàng lắc lắc đầu, nửa buổi thần sắc mới dần bình tĩnh lại, nói nhỏ ta không sao chỉ là đột nhiên nghe hắn chết thảm như vậy có điểm chấn kinh. Nàng bỗng nhiên khe khẽ nở nụ cười. Nụ cười ấy tuy vẫn xinh đẹp trói lòa như ngày trước nhưng lại mất đi nét trong sáng ngây thơ không nhiễm bụi trần, trong ánh mắt lại nhuống một màu sầu buồn bi lụy ta không sao chỉ là mệt mỏi chút thôi. Ngủ một giấc liền tốt. Toàn Cơ thay nàng kéo chăn lên, đắp lại đàng hoàng rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước đã thấy Chung Mẫn Ngôn đang đứng sẵn ở góc rẽ, hắn tựa vào cột nhìn đam đăm vào bầu trời cao xanh vời vợi, không biết là đang nghĩ cái gì. Nàng chậm rãi bước qua, chỉ nghe hắn gọi một tiếng, "Toàn Cơ." Nàng dừng lại, đứng bên cạnh hắn cũng không nói gì cả. Chung Mẫn Ngôn thấp giọng nói, "Ta cần phải cảm ơn muội về rất nhiều chuyện." Nàng đạm đạm cười, nói, lục sư huynh sao lại đột nhiên trở nên khách khí như thế, chúng ta đều là người một nhà từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. cửu nhân của mọi người cũng chính là cửu nhân của toàn cơ ta. cửu nhân kẻ thù, tại ta thấy để cửu nhân hay hơn, kỳ thật trừ lỗi cũng không có ý định thu nhận lại chung mẫn môn vào thiếu dương phái, nhưng trong lòng toàn cơ, hắn vẫn sẽ mãi là lục sư huynh, người đối với nàng không bao giờ bày ra bộ mặt hiền hòa tỉnh tính tuy nôn nóng như lại thiên lương vô cùng. Trung mẫn môn cũng cười, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói còn có thực xin lỗi, trước giờ luôn tỏ ra khó chịu với muội Đó là lỗi của ta, hoàn toàn không phải do muội làm sai cái gì. muội là cô nương tốt, toàn cơ thấy hắn đột nhiên dùng giọng điệu hòa hoãn nói chuyện với mình, mặt không khỏi đỏ lên á khẩu không biết nói gì chỉ biết chừng mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Trung mẫn môn lại tiếp tục nói ta chỉ muốn nói với muội kỳ thực ta không có chán ghét muội Toàn cơ A một tiếng rồi gục đầu xuống nhỏ giọng nói thật sao? muội vẫn luôn cho rằng, nàng cho rằng chung mẫn ngôn vô cùng vô cùng chán ghét mình, chỉ hẳn không thể khiến nàng nhanh nhanh chóng chóng biến mất khỏi tầm mắt mình. Nguyên lai like không phải như vậy sao? Vậy hắn vì cái gì mà? Tất nhiên là thật, chẳng qua bởi vì ta là một đứa ngốc. Hắn cười một tiếng, thấy nàng vẫn ủ ủ cà cà không hiểu đâu vào với đâu liền vỗ vai nàng nói ân, không sao? muội chẳng phải nói muốn xuống núi tìm tư phượng sao? Chờ vết thương của ta và Linh Lung ổn định hơn nhất định sẽ cùng muội đi tìm hắn. Toàn cơ còn chưa hiểu hết hắn đang nói cái gì chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn lại như chút bỏ được tâm sự tâm tình thoải mái, huyết sáo vui vẻ, nhẹ nhàng xoay người đi. Hắn đã giải tỏa được tâm sự chỉ khổ cho toàn cơ, đau khổ suy tư cả đêm vẫn không hiểu hắn muốn nói cái gì. Tuy mọi người muốn giữ toàn cơ lại. Trời linh lung cùng chung mẫn ngôn đính hôn xong rồi mới đi, nhưng nàng lại nhân lúc trời tối, mang theo đằng xà, vô thanh vô tức xuống núi. Liệu ý hoan sau khi ly khai thiếu dương phái, không biết đã đi đến địa phương nào. Đỉnh nô thì ngược lại tự hồ rất thích không khí ở đây. Thiếu dương vừa bị tập kích bất ngờ, hai vị trưởng lão đã hy sinh, lại thêm hòa dương đang bị trọng thương, trước mắt rất cần một người tài ba và đáng tin cậy mà các trưởng lão đối với đình nô vốn là thập phần bội phục, Đỉnh nô liền lưu lại thiếu dương phái. Toàn cơ vốn cũng không định cùng hai người kia cùng nhau tìm kiếm tư phượng, nàng cảm thấy, đây là chuyện riêng của nàng với tư phượng, không cần liên lụy đến nhiều người, nàng chỉ muốn một mình đi tìm hắn. Chỉ duy có một điều nàng thấy tiếp đó là không được nhìn thấy Linh Lung trong lễ đính hôn, bất quá cũng không sao, phụ thân nói muốn chờ đến lúc Linh Lung 18 tuổi mới chính thức cử hành hôn lễ, đến lúc đó nàng sẽ mang tư phượng cùng đến xem Linh Lung mặc hỷ phục. Đêm khuya tĩnh lặng như nước ánh trăng bàng bạc dịu dàng mà lấp lánh, toàn cơ cùng đằng xà lặng lẽ ngự kiếm rời núi, men theo con đường nhỏ ở sau núi để ra ngoài, rừng cây tĩnh lặng vô cùng, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng cố kêu, gió đêm lành lạnh thổi xào sạc nhánh cây được phủ bởi thứ chất bạc lóng lánh đến từ mặt trăng. Chuyến đi này không biết sao bao lâu mới có thể nhìn trở về, nhìn cảnh vật quen thuộc đã sớm in sâu trong tiềm thức nàng không khỏi cảm khái, nâng tay vuốt nhẹ thân cây. Quay đầu lại thấy đằng xà lặng lặng đứng bên cạnh thái độ có chút khác thường, không ồn ào như mọi ngày. Đã mấy ngày nay hắn đều đặc biệt an tĩnh như vậy, không hồ nháo gì cả, không biết là đang có tâm sự gì. Toàn cơ cười hỏi, khó được khi người lại chịu cùng ta ra đi dễ dàng như vậy, không phải là luyến tiếc mấy mỹ thực kia sao? Đằng xà hừ mũi nói, ngươi có biết ngươi phiền lắm không hả? Chuyện của nam nhân, nữ nhân ngươi thì hiểu cái gì chứ? Toàn cơ cười cười trêu hắn, ngươi sao có thể tính là nam nhân cùng lắm chỉ có thể coi là giả thú giống đực mà thôi. Không lẽ lại nghĩ đến hứa hẹn cùng vô chi kỳ phân thắng bại à? Đằng xà bị nàng nói trúng tâm sự càng buồn bực hơn, vội la lên, liên quan gì tới ngươi? Ta cảnh cáo ngươi chuyện này tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào. Hắn giống như tiểu hài tử vừa có được bảo bối gì, giác sợ bị người khác cướp đi, mà không may thay, người đó bây giờ không ai khác chính là toàn cơ. Hắn ác bá chừng mắt nhìn nàng, bày ra vẻ mặt nếu ngươi dám xen vào ta với ngươi thề không đội trời chung. Toàn cơ lười phải để ý hắn, thản nhiên nói ta mới không thèm để ý chuyện của ngươi. Hai số nam nhân đánh nhau thì có gì vui chứ? Nàng xoay người hướng thẳng về phía con đường xuống núi. Đằng xà nhìn bộ dạng thành thơi của nàng, tâm tình liền tốt lên, nhanh chóng đuổi theo, nói đánh nhau rất sảng khoái đó ngươi không thấy sao. Trước mắt không thể so chiêu cùng hắn, không bằng ta với người tập luyện chút đi. Không muốn, toàn cơ khoát tay cười nói, ta không muốn động thủ với dã thú như ngươi. Đằng xà ra sức rụ dỗ rất thú vị mà tới đi. Người mau đến, toàn cơ dùng lực vỗ đầu hắn một cái, đến cái đầu ngươi. Bỏ đi, cả ngày không nói động tay động chân thì là ăn uống, về sau ra ngoài đừng nói ngươi là linh thú của ta. Nói tới đây, nàng đột nhiên nghĩ đến đằng xà từng nói, muốn nàng đáp ứng, về sau bất cứ lúc nào hắn cũng có thể yêu cầu nàng hủy bỏ khế ước. Nàng không khỏi lên tiếng, đúng rồi, trước kia ngươi không phải luôn muốn hủy bỏ khế ước sao? Cái khế ước này làm sao để phá bỏ đây? Đằng xà nghe nói liền sừng sốt, sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét, lạnh nhạt nói, hỏi làm gì, ngươi muốn hủy bỏ khế ước sao? Được, được lắm, lão từ cầu còn không được, muốn hủy liền hủy đi. Toàn cơ thấy hắn sừng sổ như vậy chỉ biết giờ khóc giờ cười ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. huống chi lời này vốn là ngươi nói trước cơ mà, thế nào? Lã từ tận tâm tận lực giúp ngươi, ngươi lại không biết phải trái như vậy. Hắn già mồm át lời của nàng. Toàn cơ rõ ràng im lặng không tiếp tục cãi lý cùng hắn, im lặng đi một đường, đằng xà lại không nhịn được bắt đầu lại nhảy, một hồi nói nàng vô tâm vô tính, lại nói nàng lãnh khóc vô tình, một hồi nữa lại nói việc hủy bỏ khế ước hắn cầu còn không được cái thái độ bây giờ trái ngược hoàn toàn so với quá khứ. Toàn cơ nghe hắn nói liên mồm đến tay mình cũng cảm thấy bị trai, nàng đột nhiên nắm lấy tay hắn, xoay đầu cười cười nói với hắn, được rồi, đừng nói nữa. Ta không hủy bỏ khế ước là được rồi mà, đằng xà cả giận nói, ai quản người có muốn hay không muốn. Dù sao ta, được rồi, là ta không muốn hủy bỏ, đằng xà đại nhân ngươi giỏi giang như vậy, thần thông quảng đại như vậy, ta sao nỡ hủy bỏ khế ước chứ. Nói lý không xong, nàng bắt đầu ôn nhu dỗ ngọt hắn. Đằng xa quả nhiên ăn mềm không ăn cứng, thấy nàng một phen nhẹ lời mềm giọng bao nhiêu thùy khí liền lập tức bay hết, hắc hắc cười nói, không cần nói quá như vậy, hừ hừ, là ngươi không bỏ được ta ta cũng đành nỗ lực giúp ngươi một phen vậy. Toàn cơ len lén cười, dắt tay hắn thẳng đường xuống núi. Còn đường trước mắt tuy mờ mịt bất quá tư phương người phải chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi trở về chúng ta sẽ lại cùng nhau sống những ngày vui vẻ. Đã liên tiếp mấy ngày nay, gió bão từ biển cứ thổi vào, mang đến cảm giác ẩm ướt khó chịu. Loại thời tiết này tuy đối với nhóm đệ tử ly trạch cung từ nhỏ đã sống trên biển cũng hiếm lạ gì, nhưng quả thật không thể nào yêu thương nổi. Trên bờ biển có mấy đệ tử cũng bị gió biển thổi lạnh đến thấu sưng, run lầy bẩy không chịu được phải quay về cung. Xa xa phẳng phất tiếng có tiếng tiết huyền cầm âm thanh tinh tinh tang tang, hòa quyện cùng gió biển vấn vít vào từng ngọn sóng. Tuy chỉ là một bản nhạc tùy hứng mà sướng lên, hoàn toàn không có kết cấu gì, nhưng nghe tiếng thiết huyền cầm uyển truyền mà triển miên, nhẹ nhàng mà ưu tư liền có thể thấy được người đánh đàn kia đang khổ tâm vô hạn tâm tư dối bời, không thể nào hóa giải. Tuy từng nghe qua rất nhiều Mỹ khúc thiệt diệu, hắn cũng phải công nhận đây quả thực là tiên khúc hiếm có thế gian này chắc ít người may mắn nghe được. Nhưng khúc nhạc hàm chứa hồng trần thế gian, là một khúc nhạc hữu tình, người đánh đàn tất cũng là kẻ trung tình. Ngón tay thon dài chậm rãi khuấy động thất huyền chắc là dây đàn công điệu trầm thấp huyền chuyển, đó là khi nàng dịu dàng dù mi mắt có chút e thẹn ngại ngùng của thiếu nữ tiếng đàn cao vút lên, đó là lúc nàng múa kiếm. Thân hình uyển chuyển mà xinh đẹp, nhanh nhẹn như gió thuyết, tiếng đàn lại ào ào mà dồn rập, hệt như khi có làn gió vào đó vương trên suối tóc đen tuyền mềm mại của nàng, tóc khẽ tung bay, cả người nàng như thỏa ra phong quang rực rỡ, tiếng đàn lại đột nhiên bình thẳng, dóc rách như tiếng suối, đó là khi nàng nở nụ cười lặng lặng nhìn chính mình, đôi mắt hắc bạch phân minh sáng rỡ ánh mắt có chút xịu dàng, ẩn ẩn hai lúng đồng tiền duyên dáng. trong nàng khi đó có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu Khả ái Từng dáng vẻ của nàng cử chỉ hành động cùng vẻ mặt của nàng được hắn tinh tế phát họa từng nét từng nét dưới đầu món tay qua từng nốt nhạc. Hắn đã ngồi trước cửa sổ rất lâu, những hạt mưa từ bên ngoài hát vào, mái tóc ướt nhẹp thả trước ngực trên cặp lông mày thon dài còn vương lại vài giọt hơi nước thỉnh thoảng lại hơi hơi rung động tựa như cánh bướm yếu ớt. Hắn vẫn luôn hồi tưởng, mà có lẽ cũng không phải hồi tưởng, từng nụ cười, từng cái nhăn mày của nàng đều thập phần rõ ràng trong đầu hắn, giống như từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm khảm, hắn liền tưởng tượng nàng đang đứng ngay trước mặt mình, nở nụ cười xinh đẹp như trong trí nhớ của hắn. Hắn tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó rất vui vẻ, cổ tay khẽ chuyển, dây đàn lại rung động, phát ra những âm sắc triền miên sâu lắng, tiếng đàn du dương như mặt sóng gợi vi lan. Nhất thời có tiếng cước bộ tới gần, đánh vỡ âm thanh viền truyền hàm súc đó, ngay sau đó cửa bị ai đó đẩy ra, một thanh âm trầm thấp cất lên tư phương ta muốn con về ly trẻ cung không phải để cả ngày gài đàn. Lời còn chưa dứt chỉ nghe tăng một tiếng, một sợi dây đàn đã đứt. Vũ tư phượng đứng dậy, đem thất huyền cầm để sang một bên, quay đầu đạm giọng nói, vâng, sư phụ. Người vừa rồi chính là đại công chủ, sắc mặt hắn lúc này xanh mét hai hàng lông mày nhíu chặt hiển nhiên là tâm tình không được tốt cho lắm, đi đến cạnh bàn, hung hăng đập mạnh vào con bướm bằng giấy, lạnh lùng nói ô đồng này cũng thật to gan. binh mã ở bất chua sơn có thể cho hắn tuy thiện sử dụng sao? Vũ Tư Phượng cũng không trả lời, nâng con bướm bằng giấy kia lên, nhìn nhìn một chút đột nhiên hơi nhíu mày lại. Nguyên lai ly chạy cung chuẩn bị rất nhiều binh mã ở bất Chu sơn, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ tấn công địa phủ cứu vô chi kỳ ra. Mà nguyên nhân khiến đại công chủ tức giận chính là việc ô đồng tự ý thuyên truyền binh mã đi tấn công Thiếu Dương Phái. Sau khi toàn quân bị diệt mới có tin từ bất Chu sơn chuyển đến, ô đồng sợ bị trừng phạt đã sớm bỏ trốn, nửa đường thì gặp phải truy kích của đệ tử Thiếu Dương, song phương giao chiến kịch liệt rồi cùng tiến vào cử âm phủ, đến bây giờ vẫn chưa rõ, tung tích. Hắn thậm chí không cần đoán cũng biết đệ tử đến truy kích ô đồng kia là ai. Người có thể dễ dàng xâm nhập bất chua sơn, bức ô đồng tiến vào âm phủ kia có thể là ai chứ. Toàn cơ, tay hắn run lên, vụn giấy trong tay rơi trên án. Vũ tư phượng bất động thanh sắc rồi lại lắng nghe lời của đại công chủ, không những tổn hại nhiều nhân mã mà ngay cả cái thiếu dương phái kia cũng chẳng tổn hại gì nhiều tên ô đồng này, chết là tiện nghi cho hắn, nếu còn sống, nhất định phải cho hắn nếm thử thủ đoạn của ly chác công ta. Vũ Tư Phượng nói người xem như đã chết, sư phụ cũng không cần quan tâm quá làm gì. Còn muốn hỏi một vấn đề, ô đồng vốn bị ngũ đại phái truy nã, sau đó vì sao là quê hàng ly Trạch cung. Đại công chú cười một tiếng, thản nhiên nói chỉ là gặp đúng dịp thôi, hắn chẳng qua chỉ là một con chó vô chủ đã cùng đường cứu hắn, hắn liền cuốn lấy phục tùng. Đáng tiếc chó giải cũng chỉ là chó giải cuối cùng vẫn phản mà thôi. Hắn nhìn vũ tư phượng một cái, lại nói con không cần lo lắng quá cô nương kia số mạng lớn vô cùng, không chết được đâu. Vũ tư phượng cũng không trả lời, nửa buổi mới mở miệng nói tiếp theo, sư phụ muốn làm gì? Đại công chủ nói ta định một mình đi âm phủ một chuyến. Lời còn chưa dứt nghe bên ngoài có người đến báo tin, lửa trên đan nha đài vừa châm, phó công chủ đã trở về. Sắc mặt đại công chủ trầm xuống, liền đứng dậy toan đi, lại bỗng nhiên nghĩ ra cái gì quay đầu lại nói tư phượng con đi cùng ta. Còn cũng nên đến tham dự sự kiện này. chương 12, Phượng Hoàng cùng bay nhị ly trài cung gồm hai cung điện lớn, một nơi thuộc quyền của phó công chủ cung điện còn lại do nhị trọng kim quế quản lý. Hai cung điện cách nhau một thạch đài lớn thượng hạ đồ mãn chu sa sắc danh viết đan răng. Mỗi lần có sự vụ trọng yếu cần hai vị cung chủ cùng nhau bàn bạc đưa ra đối sách ngọn lửa trên đan nha đài sẽ được châm lên, đó là tín hiệu. Chỗ viết nghiêng là chỗ ta chả hiểu gì cả, ai biết giúp với nhá. Khi vũ tư phượng cùng đại công chủ đến đan nha đài, phó công chủ đã đứng chờ ở đó, thân hình hắn đón lấy từng cơn gió từ biển thổi vào thanh bào bay phấp phới, nhược ngọc cúi đầu đứng bên cạnh hắn, khi nhìn thấy đại công chủ đến lập tức quỳ xuống hành lễ. Mấy ngày này người biến mất không chút tung tích bây giờ cư nhiên còn dám trở về. Đại công chủ lạnh giọng nói, phó công chủ cười hai tiếng khanh khách quay đầu ôn nhu nói, đại ca đối với những việc để làm đâu cần cay nhiệt như vậy. Vì đại nghiệp của tộc ta chúng ta nhất định phải đồng tâm nghiệp lực để sao có thể phát ngốc ở trong công chứ. Hắn thấy vũ tư phượng đứng sau đại công chủ thanh âm càng trở nên âm nhu cười nói, đại ca sao huynh lại dẫn nó tới chứ. Chẳng phải trước kia đã lập lời thề cùng liệu y hoan. Không cần nói mấy lời thừa thái. Lông mày đại công chủ hơi nhăn lại, ngươi châm lửa trên đan nha đài có chuyện gì quan trọng sao. Phó công chủ cười nói, nhược ngọc đưa chiếc chìa khóa đó cho ta. Nhược ngọc ngay lập tức lấy từ trong tay áo ra một cái túi nhỏ cùng kính dâng lên tay hắn. Việc này chẳng những quan trọng mà còn tuyệt đối là chuyện tốt lành. Đại ca, nhất định huynh cũng nhận ra nó là vật gì chứ. Hắn chậm rãi từ trong chiếc túi nhỏ kia lấy ra một vật ngón tay nhỏ tái nhật nhẹ nhàng vân về đó là một chuỗi gồm 8 chiếc chìa khóa bằng huyền thiết xếp thành hàng như một bàn tay từng chiếc va vào nhau tạo thành những âm thanh dầu dĩ. Đại công chủ nhìn kỹ một lần, nhất thời lắp bắp kinh hãi, đây chẳng phải là chìa khóa của xích định hải sao đệ làm sao mà có được nó. Phó công chủ thấy vẻ thất thố của hắn chỉ a cười, đại ca người luôn cảm thấy sư đệ này không làm được việc gì cần phải có huynh ở đằng sau chỉ bảo nhất nhất nghe lời huynh. Đệ cũng không nguyện ý làm một đứa ngốc như vậy. Chiếc chìa khóa này vì sao lại rơi vào tay đệ, huynh có thể hỏi hài từ này, nó cũng biết rất rõ. Nói xong liền đưa tay chỉ về phía vũ tư phưởng. Đại Công Chủ cũng không phải là không chút hoài nghi, bình tĩnh nhìn đối phương một hồi mới quay sang hỏi Vũ Tư Phượng, Tư Phương, chuyện này là thế nào? Vũ Tư Phượng nói, là lấy được ở Phù Ngọc Đào. Phù Ngọc Đảo tuy không có sách định hải nhưng lại giấu chìa khóa của sách định hải, Phó Công Chủ có lẽ đã mua chuộc Âu Dương Quản sự rồi trộm chìa khóa ra. Vị Âu Dương Quản sự kia thật không ngờ cũng là yêu, bởi vì chịu ân của Đông Phương Đào Chủ nên mới lưu lại báo ân. Phó công chủ cười nói, đại khái là vậy, bất quá ngươi nói sai một điểm. Âu dương quản sự kia không phải ta mua chuộc mà hắn vốn dĩ đã là thù hạ của ta. Vài năm trước hắn xin phép ta nghỉ ngơi một thời gian, nói muốn đi báo một cái ân tình sau đó giải thích cho ta tiền căn hậu quả. Lúc đó trong đầu ta liền nảy ra mưu cái này, nói hắn trong thời gian đến báo ân thì lén trộm chiếc chìa khóa cho ta. Ta còn lo hắn đối với nhiệm vụ này nảy sinh bất mãn, nhưng người này quả là hán tự ân oán phân minh. Ấn đã báo xong liền phủi sạch quan hệ với đông phương đảo chủ, điểm này ngay cả ta cũng thấy bội phục. Đại công chủ cười lạnh nói, đúng A quả thực là đại hán tử. Ta lại không biết đệ có nhiều nghĩa sĩ tài ba dưới chướng như vậy, giỏi lắm. Thời điểm đệ bắt đầu vơ vét chiêu dụ nhân tài khắp trốn, người làm đại ca ta đây lại chẳng hề hay biết gì. Phó công chủ thở dài, đệ biết đại ca vẫn luôn hoài nghi đệ, nhưng chúng ta chẳng phải huynh đệ sao, cần gì phải căng thẳng với nhau đến thế. Chẳng lẽ đệ có thể nhẫn tâm hại đại ca sao? thủ hà của đệ không phải cũng là thủ hà của huynh hay sao? Tất cả những việc đệ làm cũng đều là vì ly chạy cung mà thôi. Còn nữa, đại ca chẳng từng nói qua trong đầu đệ có tiểu tâm tư gì huynh đều thấy rõ hay sao? Vậy thì đệ đâu dám có ý nghĩ sẵn bậy nào chứ? Đại công chủ cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ cười lạnh tiếng cười khiến người ta sờn tóc gáy. Nửa buổi hắn mới ngừng cười, đạm nói chìa khóa đã ở trong tay chúng ta, mọi việc cũng đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đến ngày đại môn âm phủ mở chúng ta liền có thể xông vào trong dễ dàng cứu người. Phó công chủ nói, chỉ là việc lựa chọn nhân lực tham gia cứu người lần này có chút nan dài. Nếu muốn thành đại sự, nhất định phải chọn người ổn trọng, cẩn thận, chịu được sóng gió, thân thù bất phàm nếu có thể là tâm phúc của huynh thì càng tốt. Không biết đại ca có muốn đề cử ai không? Đại công chủ lạnh giọng nói thù hà của đệ không phải toàn cao thủ sao, sao không chọn ra mấy gương mặt yếu tú trước đi. Phí công chủ dường như đã sớm biết đối phương sẽ nói vậy, liền trả lời, nhược ngọc ngươi có nguyện ý đi âm phủ chuyến này không? Lần này đi, xác định rõ là cửu tử nhất sinh, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng rồi hẳn trả lời ta. cửu tử nhất sinh, chín phần chết một phần sống. Nhược ngọc lập tức quỳ xuống, trầm giọng nói, đệ tử muôn lần chết cũng không chối từ. Phó công chủ cười nói, đại ca, ngươi xem hài tử này thế nào. Đại công chủ chưa vội cho ý kiến, chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt vẫn như cũ, bình thản đến lạnh lùng. Nhược ngọc trong lòng không khỏi kinh hãi, không tự chủ được mà gục đầu xuống càng thấp. Một lát sau, chỉ nghe từ trên đỉnh đầu chuyển tới tiếng cười, tiếng cười rét lạnh như băng kết ngàn năm, tiếng cười khiến người ta run dày sợ sệt, thì ra ngươi chính là Nhược ngọc. Vâng, Nhược ngọc, Nhược ngọc thì ra chính là tên muốn sát hại cả đồng môn Nhược Ngọc Trong lòng hắn phát lạnh, trên đỉnh đầu nghe tiếng gió vang xe xẻ, hắn biết là đại công chủ chuẩn bị xuất trường phong, một trường này là muốn thay một kiếm đâm vào lồng ngực Vũ Tư Phượng, khiến Vũ Tư Phượng dạo một vòng quỷ môn quan kia của hắn báo thù Trong nháy mắt trong đầu hắn lướt qua vô số ý nghiệm xoay vòng xoay vòng, rồi bất chợt biến thành hư vô, hóa thành cho tàn biến mất nhắm mắt lại chờ trường phong kia ráng xuống sẽ kết liễu mạng sống của hắn. Phó công chủ vội la lên, đại ca xin hạ thù Lưu tình. Nói rồi cầm lấy cổ tay đang chuẩn bị xuất trường, trường phong kia đã bị hóa giải phân nửa, nhưng phần còn lại vẫn dáng thẳng vào cơ thể nhược ngọc thân thể hắn khẽ run lên, đôi tay đang trống xuống đất cứng đờ kịch liệt thở dốc máu tươi chậm rãi từ trong mặt nả của hắn thấm ra, nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt đất. Đại công chủ điềm nhiên nói, một tên lòng lang dạ sói, đang tay muốn giết đồng môn của chính mình, há có thể ủy nhiệm trọng trách lớn như vậy lại nói, hắn còn tư cách lưu lại ly chạy cung sao. Phó công chủ ôn nhu nói, đại ca huynh không nên qua tức giận trực tiếp nói với đệ là được rồi, sao có thể giận lây sang một đứa bé chứ. Đại công chủ hất tay phó công chủ đang đặt trên cổ ta mình ra, lạnh nhạt nói, lá gan của đệ cũng càng ngày càng lớn. Phó công chủ cười nói, gan của đệ sao có thể nhận chữ lớn này của huynh chứ. Từ nhỏ đến lớn đệ không bao giờ dám làm chuyện gây sự với người khác, nào so được với đại ca, giấu giấu giếm giếm nhiều chuyện như vậy. Cứ nhìn ngồi vững vàng trên môi đại công chủ quyền lực cũng chưa bao giờ lung lay, ai ai cũng đều khen ngợi, nếu bọn họ mà biết những việc tốt huynh đã làm trước đây. Lời này nói cũng nói chưa xong, vì ánh mắt lạnh lẽo như huyền bằng của đại công chủ đang bình tĩnh nhìn thẳng vào người đang nói là phó công chủ hắn đây. Tuy rằng đối phương không nói lấy nửa chữ, nhưng loại ánh mắt này rõ ràng là đang nhắc nhở hắn, nếu nói tiếp đừng nói hắn bất chấp tình huynh đệ bao năm mà động thủ. Phó công chủ chỉ cười một tiếng, nói nhỏ, đại ca, nó muốn đi liền đi, huynh tội gì phải kỳ công ép nó trở về. Vừa muốn che chở nó, lại vừa muốn quản chuyện của vô chi kỳ, huynh cũng thật tốn không ít tâm tư. Đại công chủ cười hắc hắc hai tiếng, bây giờ để nói mấy lời thừa này có tác dụng gì chứ? Để không còn người nào để chọn đi sao? Phó công chủ nhún vai nói, đệ muốn nhược ngọc đi, nhưng bây giờ huynh lại đã thương tiểu hài từ này như vậy ngữ khí này rõ ràng ràng là muốn đổ trách nhiệm lên người đại công chủ. Đại công chủ trầm ngâm nửa buổi kỳ thật đại công chủ muốn tự mình đi chuyến này, công việc hệ trọng này hắn dù giao cho bất kỳ ai cũng cảm thấy không yên tâm. Đang muốn mở miệng nói chính mình sẽ đi thì chợt thấy phó công chủ dù mi mắt xuống, không thèm đếm xỉa đến bộ dạng của bản thân lúc này. Loại bộ dạng này của phó công chủ, hắn rất quen thuộc. Đại công chủ cho rằng bất kỳ người nào làm việc lớn dù đang suy tính cái gì cũng phải bất động thanh sắc như thế mới có thể thành công. Cho nên hắn đối với phó công chủ cũng không quá để trong lòng, vốn là do phó công chủ có một nhược điểm trí mạng không bao giờ sửa đổi được chỉ cần hắn suy tính lừa ai đó hay nghĩ ra chuyện hư hỏng gì đều sẽ rũ mắt xuống, làm ra bộ dạng ngây thơ vô số tội. Giờ khắc này thấy người đối diện đang hạ mi mắt xuống, rõ ràng là đang cẩn thận tính toán. Lời vừa đến môi lại lập tức bị đại công chủ nuốt trở về, suy nghĩ kỹ lại, dường như đã đoán được đôi phần. Đối phương nhất định sẽ thừa dịp mình đi âm phủ cứu người mà gây bất lợi cho tư phưởng. Tên Nhược Ngọc này chẳng qua chỉ là một đệ tử nho nhỏ có chút căn cơ, lại dám cả gan ám sát tư phưởng. Hiển nhiên là có người ở đằng sau phân phó. Không sai, bộ tộc Kim Sý điều rất hiếm mới xuất hiện huyết thống 12 long vũ. Thường thường thì chỉ những ai sở hữu 12 long vũ mới có thể đảm nhiệm chức vụ công chủ. Hắn lần này mang tư phượng trở về mục đích chính là truyền lại ngôi vị công chủ cho nó, bởi ngoại trừ hắn thì hiện tại chỉ còn tư phượng là người mang huyết thống 12 lông vũ. Cho nên, trước là để hắn đi âm phù cừu từ nhất sinh sau đó lại thừa dịp hắn không có ở đây mà diệt trừ vũ tư phượng vẫn còn non nớt như vậy vậy chẳng phải phó công chủ sẽ ngồi vững vàng trên ngôi vị công chủ hay sao? Đây chính là kế hoạch mà trong lòng đối phương đang trù tính hay sao? Đại công chủ bất động thanh sắc nhìn xuống đất trong lòng có chút phân vân. vân. Không, không, đối phương sẽ không suy nghĩ nông cạn như vậy, cây hắn muốn không chỉ có thế chẳng lẽ nào, bí mật tối mật nhất của ly trẻ cung, hắn cũng biết rõ sao. Trong đầu đại công chủ lướt qua vô số ý nghĩ, sau đó nói ân việc liền người đi âm phủ để ta suy xét kỹ càng đã. Trước mắt chìa khóa này ngươi cứ cầm đi, chờ ta chọn được người thích hợp rồi nói tiếp. Chuyện này đã trù tính nhiều năm, không thể nhất thời hành động vội vã rồi hỏng việc được. Càng đến thời điểm máu chốt càng phải cẩn thận. Đại công chủ xoay người bỏ đi, lâm vào trầm tư cũng không chú ý đến biểu tình trên mặt vũ tư phượng lúc này. Vũ tư phượng đi theo được mấy bước tay áo bỗng nhiên bị ai đó kéo lại, phó công chủ rán vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cười dài, người thiếu ta một cái ân tình ta đã giúp ngươi thủ tiêu tên tình địch kia rồi. Tư phượng, người nên cảm tạ ta thế nào đây? Vũ tư phượng trứng lại sừng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại lời của đối phương, sắc mặt nhất thời trắng bạch dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn phó công chủ, run giọng nói, người đã giết mẫn ngôn. Phó công chủ ha ha cười, ngón tay lạnh toát lướt qua gò má hắn, nói nhỏ, ngươi quả thật là một tiểu hài từ thông minh, vừa nhắc tới hai từ tình địch liền biết ngay ta đang nói đến người nào. Bất quá, trong một số chuyện sao ngươi lại có thể ngốc đến vậy? Ý phó công chủ là sao? Vũ Tư Phượng bình tĩnh nhìn người đối diện cũng không nói gì cả. Đại Công Chủ ở phía trước ngoái lại gọi Tư Phượng đi thôi. Hắn đáp ứng một tiếng cuối cùng nhìn Phó Công Chủ một cái, mang một bụng đầy tâm sự xoay người đi. Đến buổi tối, Đại Công Chủ đột nhiên nói một câu tiểu hài từ đó không chết con có thể yên tâm. Câu nói không đầu không đuôi quả thật cũng không hiểu Đại Công Chủ nói gì. Vũ Tư Phượng lại khẽ gật đầu trong lòng cũng có vài phần vui mừng tuy vậy. Hắn lại lâm vào một loại trầm tư khác cả đêm thức trắng. Việc làm của ly chạy cung, vũ tư phượng chẳng hề tán thành nhưng cũng không định nhúng tay vào. Hiện tại toàn bộ binh mã tập hợp ở Bất Chua Sơn đã bị diệt sạch trong thời gian ngắn, tham vọng tiêu diệt toàn bộ các môn phái tu tiên của đại công chủ không thể thực hiện được càng huống chi trong cung còn có vị phó công chủ hành tung quỷ dị lại có hắn kiềm chế, chắc rằng đại công chủ cũng không thể tùy hứng làm bậy. Ngày đó tại Phù Ngọc Đảo, lời mà Phó Công Chủ nói với hắn, trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ trong lòng. Phó Công Chủ nói Đại Công Chủ thời còn trẻ từng phạm phải một sai lầm không thể nào vãn hồi, nhưng nói tới nói lui cũng không biết đó là sai lầm gì, lời nói mơ mơ hồ hồ cũng không nghe ra mấu chốt vấn đề là gì. huống chi quy cụ của ly trẻ cung luôn nghiêm ngặt khắt khe, phạm phải một trong những đại tội thì vô luận tài giỏi cơ chí ra sao cũng không thể ngồi lên ngôi vị Đại Công Chủ một ý nghĩ lướt qua, không đúng. Các đời công chủ ly chạy cung kế nhiệm nhau, người nắm quyền lực tối cao chỉ có duy nhất một mình đại công chủ, cớ sao đến đời này lại xuất hiện một vị phó công chủ chia nhau quản lý đấu cung và kim quế cung? Chẳng lẽ, lão công chủ vì sai lầm lớn mà đại công chủ thừng phạm phải kia mà chia quyền lực làm hai, để người này kiềm chế người kia? Không sai, Đại Công Chủ nhất định phải là người thừa hưởng huyết thống 12 Long Vũ Trân Quý, việc Đại Công Chủ ngồi lên vị trí trường quản vốn là chuyện sớm muộn, nhưng lại vì sai phạm không thể tha thứ kia cho nên Lão Công Chủ trước khi Lâm Trung mới chỉ định ra một vị Phó Công Chủ, rõ ràng là biểu đạt sự bất mãn đối với Đại Công Chủ hiện nay. Rốt cuộc thì Đại Công Chủ đã phạm phải sai lầm gì lại có thể nghiêm trọng đến vậy? Vấn đề này một khi xuất hiện trong đầu hắn, hắn lại không có cách nào ước chế bản thân không được nghĩ đến nó, giống như nước chảy không thể ngừng. Thời điểm tình nhân chú phát tắc, hắn đau đớn vô cùng, nỗi đau như từng bộ phận trên cơ thể hắn bị xé rách. Tuy vậy, tay hắn vẫn còn có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại giữa Đại Công Chủ và Liệu Y Hoan. Cũng bởi vậy mà hắn bắt đầu sinh nghi người cha thân sinh của hắn là ai? Đại Công Chủ từng nói. Mẹ hắn đã sớm qua đời, cha hắn là một nam nhân xấu xa độc ác, bỏ vợ bỏ con, không cần nghĩ đến y. Nhưng sự thật chắc chắn không phải như thế, có rất nhiều điều, rất nhiều chuyện cho hắn biết rằng, đại công chù cùng vị phụ thân đó của hắn có một mối liên hệ không đơn giản. Chẳng lẽ, đại công chù và liệu ý hoan phạm phải cũng một sai lầm có con riêng? Rất nhiều đệ tử trong ly chạy cung đều có gia nhân của chính mình, hàng năm đều tới đây để thăm bọn họ, lúc trước Vũ Tư Phượng luôn không hiểu gia nhân là cái gì, trong đầu hắn chỉ có hai từ quê hương. Đó là nơi xinh đẹp vô ngần với biển xanh mênh mông bao quanh, ảo ảo tiếng gió mát rợi từ ngoài khơi xa thổi vào trong sinh mệnh của hắn, đó là nơi lần đầu tiên hắn giang cánh bay lượt. Hắn từng nói với toàn cơ rằng quê hương của mình chính là ly chạy cung, thời điểm đó chưa suy nghĩ nhiều như bây giờ. Khi đó cả hai đều là tiểu hài từ ngây thơ, nhưng thực tế cái nơi thật sự gọi là quê hương của mình, đáy lòng hắn căn bản chẳng có chút ấn tượng cụ thể. Hắn chỉ biết rằng từ khi mình bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì bản thân đã đang ở tại ly Trạch cung. Có lẽ, đại cung trù thực sự là phụ thân của hắn. Vậy chuyện gì đã xảy ra với mẫu thân của hắn? Vì sao cái tên hảo phượng nghe lại quen tai đến vậy? Vì cái gì hắn một đoạn hồi ước của hắn chỉ một màu trắng xóa? Rất nhiều nghi vấn xoay qua xoay lại khiến vũ tư phượng chăn chờ, không thể nào ngủ được. Thẳng đến lúc trời gần sáng, hắn mới có thể chợp mắt một chút. Chưa ngủ được bao lâu, đã nghe tiếng cửa kéo kẹt bị ai mở ra. Hắn lờ mờ mở mắt ra, đã thấy đại công chủ đứng ở đầu giường, lặng lặng nhìn hắn, trên tay còn cầm theo một hộp thức ăn, mở ra, bên trong khói bay lên, mùi thơm tản ra. Sư phụ vũ tư phượng thấp giọng gọi một tiếng, không hiểu gì cả từ trên giường ngồi dậy. Đại công chủ nhìn hắn một hồi mới thở dài một cái, đem hộp thức ăn để lên mặt bàn, trầm giọng nói tư phượng đây là giải dược của tình nhân chú. Sớm uống nó, làm xong tâm nguyện này ta mới có thể yên tâm giao ly trẻ cung cho con. Vũ tư phượng không khỏi kinh hãi, vội la lên, sư phụ. Người sao lại, đại công chủ thấp giọng nói thành phần giải dược của tình nhân chú vô cùng phức tạp, thậm chí có mấy vị không phải thứ có thể tìm được ở trần gian cho nên trân quý vô cùng. Còn bây giờ đừng hỏi gì cả uống đi rồi nói. Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng lấy chén thuốc ra khỏi hộp đựng đồ ăn, màu sắc của nó xanh thẳng như nước biển, trong suốt mỹ lệ, hơi nóng bốc lên mờ mịt, khiến cổ hỏng hắn tản ra vị ngọt ngọt. Hắn đang định uống, bỗng nhiên thấy nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi chẳng phải lúc trước sư phụ nói tình nhân chú không có thuốc giải hay sao. Đại công chủ Bình Thản nói, trên đời này, không có độc dược nào không có thuốc giải, chẳng qua nếu muốn giải được thì phải trả một cái giá tương đương mà thôi. Tình nhân chú là vì tình cảm mà sinh ra, giải dược này tất nhiên là giải trừ mê trướng, khiến con quên hết tất cả những hồi ức khiến con đau khổ dằn vặt. Còn bây giờ lòng chỉ hướng về cô nương kia tình dược cũng đã an sâu khiến ta vô cùng băn khoăn lo lắng, sợ con ngày sau đi vào vết xe đồ của ta, nhưng bây giờ thời gian không còn nhiều chính sự trọng yếu, còn uống xong giải dược này, ta còn có chuyện muốn giao phó cho con. Vũ Tư Phượng giật mình trong lòng không biết là tư vị gì. Nguyên lại không phải không có giải dược cái gọi là giải dược chính là quên đi tất thầy. Chỉ cần uống nó, hắn sẽ không phải khổ sở đau đớn vì tình cảm trong lòng không có bóng dáng ai kia tình chú tự nhiên cũng tan thành mây khói. Chỉ là hắn làm sao có thể quên, làm sao nỡ quên nàng. Hắn chậm rãi để bắt thuốc xuống, lắc đầu nói con không muốn uống cũng không muốn quên đi. Đại công trù trầm giọng nói tại sao con lại ngốc như vậy? Muốn ta chết cũng không yêu lòng sao? Vũ Tư Phượng chấn động kinh nghi nhìn chằm chằm người đối diện, Đại Công Chủ thấp giọng nói từ xưa đến nay cuộc chiến tranh giành quyền lực là cuộc chiến tàn khốc nhất. Ngày trước Lão Công Chủ thống hận ta làm trái công quy liền chia quyền lực ra làm hai để áp chế ta. Bây giờ Đại sự đã sắp thành ta nhất định phải tự mình đi âm phủ một chuyến ta đi ở ly trái cung liền không còn ai che chờ bảo vệ con, con bị tình nhân chú hành hạ không khỏi khiến ta lo lắng vô cùng. Từ phượng nghe cho kỹ, ly chạy cung tuyệt đối không thể rơi vào tay phó cung chủ. Nếu chuyến này ta đi thất bại, con cũng đừng thương tâm, chỉ cần dùng mọi cách thay ta bảo vệ ly chạy cung cho thật tốt. Vị trí công chủ này là của con ai cũng đừng hỏng có ý đồ gì. Nói xong, cả căn phòng lâm và tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, ra mặt vũ thư phượng đã tái nhật, đưa tay khẽ xoa xoa, mệt mỏi nói, sư phụ luôn chăm lo cho đệ tử, đệ tử cảm kích vô cùng chỉ là có một chuyện đệ tử muốn biết, xin được hỏi sư phụ người có phải cũng phạm tội như liễu đại ca. Cha, một tiếng cha kia thốt ra thanh âm nhẹ nhàng lại khiến lỗ tay đại công chủ trở nên đau đớn như muốn nước ra, trong lòng cũng kinh động không kém, đôi tay tái nhật sun dày kịch liệt hộp đựng thức ăn để trên bàn cũng bị hất xuống, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Trường 13, Phượng Hoàng cùng bay tam, căn phòng vẫn chìm sâu vào yên lặng, không ai chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ có đại công chủ cật lực áp chế tiếng thờ dốc của bản thân đến mức nhỏ nhất từng trận từng trận. Vũ Tư Phượng lặng lặng nhìn người bao năm qua mình vẫn gọi là sư phụ này, ánh nắng sớm đầu hạ đỏ lên thanh Sam của người trong phòng, nét mặt đại công chủ mơ hồ có ý trốn tránh, mặt hơi nghiêng đi, tránh nhìn vào ánh mắt Vũ Tư Phượng, khiến Tư Phượng chỉ có thể nhìn thấy cái cầm góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng của người đứng trước mặt Vũ tư phượng thở dài một tiếng, nói nhỏ con cũng thật si mốc ngu muội cha, khuôn mặt hai chúng ta chẳng phải giống nhau như đúc sao. Con lại đến tận bây giờ mới phát hiện ra. Đại công chủ đập mạnh tay xuống mặt bàn, ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng nổ cái bàn đã tan thành từng mảnh lớn nhỏ, đổ sụp xuống mặt đất. Đại công chủ lạnh lùng nói, là lão tạc liệu ý hoan kia nói với con đúng không hắn làm trái với giao ước. Hắn đã nói những gì? Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, không huynh ấy không nói gì với con cả tất cả đều là suy đoán của con. Con đoán chúng có phải hay không? Kỳ thật người chính là cha của con. Không được nói nữa, đại công chủ lớn tiếng ngăn hắn nói tiếp hít thở sâu mấy cái cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại được. Nửa buổi mới thấp giọng nói tiếp hứa với ta, vấn đề này sau này không bao giờ được nhắc lại nữa ta sẽ xem như hôm nay không nghe thấy gì cả. Ta để lại giải dược ở chỗ này, muốn uống hay không tùy con. Còn bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc cần phải tự mình gánh trách nhiệm suy nghĩ cho thật rõ ràng, bây giờ bản thân cần phải làm gì, đừng khiến ta thất vọng. Rồi xoay người đi ra phía cửa, vũ tư phượng ở phía sau vội la lên, cha. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thể nói cho con? Đại công chủ dừng lại một chút rồi lại đi thẳng ra ngoài, một mặt trầm giọng nói tốt nhất đừng gọi tiếng cha này. Đừng quên, nơi này là ly chạy cung, con là đồ đệ của ta chỉ có thế mà thôi. Vũ Tư Phượng hít một hơi, ngồi trên giường ngơ ngần nửa buổi rồi lại cúi đầu nhìn bát thuốc để trên án. Sắc trời đã sáng rõ, nước thuốc trong bát dưới ánh nắng sáng sóng sánh quang mang như trâu như bảo, lại giống như một loại bảo thạch mang sắc lam tựa nước biển bao vây ly trà cung, xinh đẹp như ảo mộng Mà thứ xinh đẹp này lại chính là thứ giúp hắn quên đi hết thay tình cựu ái hận mộng tình cựu ái hận mộng tình cảm, hận thù, mơ ước. Khi thật đại công chủ nói rất đúng, hắn đến tuổi này cũng cần phải có ý thức trách nhiệm rất nhiều chuyện không thể tùy tâm tùy tính mà làm. Ly trại công chính là nhà của hắn, hắn có thể vì nó mà ích kỳ một lần. vứt bỏ cả đại gia đình của mình sao? Muốn sống là chính mình, không bị ràng buộc có thể làm những việc mình thích vui vẻ hạnh phúc vô yêu vô lo sao? Toàn cơ cũng từng nói, trong cuộc sống luôn có nhiều chuyện không được như ý muốn, khiến bản thân bất mãn. Hắn nhẹ nhàng nâng cái chén lên, nước thuốc sóng sánh lay động, sắc xanh xinh đẹp vô ngần, không biết vì sao hắn lại nghĩ đến bao chuyện cũ trước kia. Cùng nàng quen biết làm bạn chia ly, bất quá đó chỉ là 5 năm ngắn ngủi, là những màu ký ức vụ vặt của thừa thiếu niên. chớp mắt một cái, một cái 5 năm, một cái 5 năm này đối với cả cuộc đời hắn chỉ là thoáng chốc. Nhưng trong sinh mệnh của hắn, bao tình cảm mãnh liệt bao yêu thương nhung nhớ đều đều đã gửi lại hết trong cái 5 năm ấy. Vũ tư phương kê bắt thuốc lên đến môi, đang hạ quyết tâm một ngụ uống sạch thì bỗng nhiên trước mắt lại hiện ra gương mặt của toàn cơ, nàng cười dài nhìn hắn, vẫn khuôn mặt khả ái ấy, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn ánh mắt sáng rỡ ấy, nàng ôn nhu cất tiếng nói với hắn tư phượng chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau ở một chỗ. Trong lòng hắn tràn ngập đau xót, đau tê tái như bị bỏ cặp chích. Hắn cảm nhận được sâu sắc cái gọi là từng vòng lan tràn mở trong đó như cảm nhận được ngũ vị tạp trần, có ngọt ngào cũng có khổ đau, có toan tính cũng sẽ có hận thù, mà có yêu thì tất sẽ có hận. Hàng ngàn hàng vạn thứ xúc cảm cứ lướt qua trong lòng hắn. Hắn từng vừa cẩn thận vừa ngượng ngùng nói với nàng rằng, trên đời này không phải ai cũng ác độc xấu xa, có rất nhiều người hiền lương nhân hậu. Tuy vậy, hiện giờ chính hắn lại là người muốn buông tay nàng trước lựa chọn rời xa nàng. Hai người bọn họ, dù là hắn có lỗi với nàng hay nàng cần phải xin lỗi hắn thì đến bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Giờ phút này, dây dưa không rõ hay thắng thua bất phân đều không còn là thứ hắn cần bận tâm nữa. Vũ tư phượng nghĩ rất lâu rất lâu cuối cùng vẫn mở cửa sổ ra, đem thuốc trong bát hất đi. Cuộc đời hắn quả thực đã nhập ma. Nhập ma là vì nàng nhưng cũng thua thảm hại trong tay nàng, chẳng thu lại được bất cứ gì. Thở dài một tiếng, hắn lại ôm huyền cầm đến ngồi bên cửa sổ, bắt đầu chậm rãi gài đàn, phượng cầu hoàng, liễm vân thao tiếng đàn như xuyên thấu chín tầng trời, bay vút ra ngoài, ngân vang trong không trung liệu nàng có nghe thấy dù là nửa điểm u buồn khổ sở chất chứa trong lòng hắn bấy lâu nay. Trong sương mù mờ mịt, hắn nghe có tiếng người tha thiết gọi tên hắn tư phượng, tư phượng người có nghe thấy ta gọi không? Hắn đột nhiên cả kinh tiếng đàn dừng lại đột ngột từ ngoài cửa sổ truyền đến từng trận ồn ào náo động, còn có rất nhiều người chạy tới thấp sọng trò chuyện tuy nhiên mấy cái tạo âm kia còn kém hơn vài phần so với tiếng réo gọi ồn ào lúc trước Tư Phượng. Vũ Tư Phượng, cái tên tiểu hài từ chết bầm nhà ngươi còn không mau lăn ra đây cho lão tử. Là thanh âm của liễu đại ca, Vũ Tư Phượng giật mình một cái từ trên giường nhảy lên, phủ thêm ngoại bào liền nhanh chân đẩy cửa chạy ra ngoài. Ngày đó liệu ý hoan nghe chung mẫn ngôn thuật lại những gì Nhược Ngọc nói, liền ngay lập tức hiểu được rằng thân phận thực sự của Vũ Tư Phượng ở ly trẻ cung đã không thể giấu giếm được. Năm mà chuyện đại công chủ có con riêng bị phát giác, hắn chẳng hề hay biết gì cả thời điểm lão công chủ tới địa lao xem hắn, mơ mơ hồ hồ nói về mấy chuyện quá khứ từ đó hắn biết Vũ Tư Phượng chính là con của đại công chủ, về phần ai là mẫu thân của Vũ Tư Phượng, hai người như thế nào quen biết nhau, hắn hoàn toàn không rõ. Vì đại công chủ hiện này lúc đó bái lão công chủ là tôn sư, đã được quyết định là người kế nhiệm tiếp theo, bản thân lại là người mang huyết thống 12 lông vũ nên đứa bé sinh ra cũng thừa hưởng dòng máu tôn quý vô cùng đó. Cũng do vậy mà hành động trái với cung quy ly chạy công này được che đậy bưng bít bằng mọi cách không để lọt ra ngoài chút nào, so với chuyện của liệu ý hoan hắn năm đó còn kín kẽ hơn. Sau khi lão công chủ chết mấy vị sư huynh cũng phân tán đi khắp nơi, những người lưu lại thì đều khuất phục trước đại công chủ hiện thời, nên tất nhiên bí mật động trời này sẽ không có ai nói ra. Biết rõ chuyện tối mật này, lại có gan nói ra tính đi tính lại chắc cũng chỉ có một mình vị phó công chủ kia. Lý trái cung từ xưa đến nay vốn không có cái chức vị phó công chủ này tuần túy là bởi vì lão công chủ hận đại công chủ làm trái giới luật mới kiên quyết mạnh tay chia quyền lực làm hai, lại còn phân cho hai huynh đệ từ nhỏ đến lớn đã sống cùng nhau như hai người họ. Điều biết của liệu ý hoan đối với hai vị huynh đệ này cũng không nhiều chỉ có mấy lần vì chuyện của vũ tư phượng nên có chút tiếp xúc với đại công chủ chỉ cảm thấy hắn thâm tàng bất lộ tuy nhiên cũng không thể coi là thật phần ổn trọng nội liễm tính tình thỉnh thoảng cũng có lúc bột chuột chỉ nhìn cái lợi ngay trước mắt dựa vào việc hắn phái người đi tấn công phù ngọc đảo lần này có thể nhìn ra điểm đó mưu kế rất tuyệt chỉ tiếc là quá dễ kích động nếu hắn có thể ẩn nhẫn thêm một chút nữa Lừa bọn trừ lỗi cùng mấy vị trưởng môn các phái đến chỗ yên tĩnh vắng vẻ rồi mới hạ thù thì toàn cơ dù có đoán biết được thiên cơ cũng chỉ đành thúc thủ vô sách. Về phần phó công chủ, hắn chỉ cần nhìn thấy đã cảm thấy chán ghét vô cùng, không muốn đến gần chút nào. Phó công chủ luôn tạo cho hắn một cảm giác mơ hồ khó đoán, thập phần không tốt. Nếu nói đại công chủ nhìn thì bình tĩnh thâm thúy bên trong sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt thì vị phó công chủ kia lại như bị bao quanh bởi hơi nước, mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực, hoàn toàn không đoán biết được trong hồ lô của hắn bán thuốc gì ư? Nếu người này có dã tâm thì đây quả là mối họa khiến đại công chủ đau đầu. Vũ Tư Phượng lần này trở về Ly Trạch cung, bên cạnh còn có một người như vậy, thực chẳng khác gì bước chân vào đầm rồng hang hổ. Hướng chi đại công chủ năm đó đã đáp ứng hắn không để Vũ Thư Phượng dính dáng gì đến việc giải cứu vô chi kỳ. Bất quá nếu phó công chủ bức người quá đáng không chứng đại công chủ sẽ suy nghĩ đến đầu óc quay cuồng khiến Vũ Thư Phượng bị liên lùi. Hắn cũng có thể coi là một nửa cha của Vũ Thư Phượng, hắn tuyệt đối không thể để việc này có thể xảy ra. Hắn vừa rời khỏi thiếu dương phong liền lập tức lao ngay tới ly trại cung. Lần này không có chiến thần tướng quân uy danh trấn thiên hạ toàn cơ trợ oai hắn một người khó tránh khỏi thế đơn lực bạc Không thể một đường sông vào ly traii cung chỉ có thể ngồi trên thạch đái gây ẩm ý dồn hết công lực gọi thật to tên Vũ thư phượng thời điểm Vũ Vũư Phượng chạy tới thấy cảnh tượng ly trả cung trên dưới rối loạn rất nhiều đệ tử đứng trên bờ biển chỉ chỉ trò trò nghị luận liên hồi mà trên thạch đài lơ lửng giữa không trung chính là liệu y hoan đang chễmệ ngồi vừa ngồi vừa la hét trên tay đang cần một quyển sách áp sát thành khuyên vào miệng lớn tiếng kêu Vũ Tư phượng cái tên tiểu hài tử chết bầm nhà ngươi sao còn chưa mau lăn ra đây cho lão từ Vũ tư phượng giờ khóc giờ cười đi qua kêu một tiếng, đại sao, sao huynh lại tới đây? Liệu ý hoan vừa thấy hắn, nhãn tình liền sáng ngời, đem quyển sách đang cầm trên tay ném đi không chút liêu tình, vẫy vẫy tay với hắn tiểu phượng hoàng. Mau lại đây mau lại đây, để đại ca nhìn người một lượt, gần hơn đi, này mới mấy mấy ngày không gặp, chẳng lẽ sư phụ ngươi không cho ngươi ăn cơm sao? Vũ tư phượng cười nói, đại ca vẫn vậy, sao huynh lại ngồi lên cao như vậy? Còn không xuống sao? Liệu ý hoan lắc đầu ngoài ngoài, không thể, không thể. Sư phụ ngươi xuống tay ác độc, ta sợ hắn đột nhiên xuất hiện tấn công ta thì khốn, vẫn là ở trên này tốt hơn, chạy trốn cũng dễ dàng. Lại nói tiểu phượng hoàng, mau lại đây, ta hỏi ngươi. Sư phụ ngươi có nói gì với ngươi à? Ám hiệu lời nói gì không? Vũ Tư phượng sừng sốt một chút rồi lại chậm rãi cúi đầu không nói lời nào. Liệu ý hoan cả giận nói, đáng chết. Hắn quả nhiên làm trái lời thề. Thôi. Ngươi đi cùng lão tử, không cần lưu lại ở cái chỗ quỳ quái này nữa, mau cùng ta đi thôi. Xoay người nhìn vũ tư phượng hắn lại có đôi chút sự thấp giọng nói, không đại ca cha đệ đệ vẫn không rõ. Liệu ý hoan vội la lên, đại ca nói cho ngươi biết. Ngươi nói muốn ở lại cái nơi này mới là không rõ ràng. Cha ngươi căn bản là một người điên, lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy một tiếng quá trói tay, liệu ý hoan. Lại thấy đại môn ly chạy cung đang dần mở ra từ bên trong tràn ra rất nhiều người, người đứng đầu cũng chính là người hét lớn vừa này đại cung chủ. Năm trưởng lão cùng bốn đường chủ của ly chạy cung cũng đứng ngay đó. Khi thế như vậy, rõ ràng là không có ý tứ buông tha liệu ý hoan hắn. Vũ thư phương cả kinh, vội la lên, đại ca, huynh đi trước đi. Liệu ý hoan cười lạn một tiếng, ngồi thẳng người, lớn tiếng nói tiều cung chủ ngươi dẫn theo nhiều người như vậy là muốn dọa nạt ta sao? Lão từ ta không so đo với ngươi. Nhân lúc mọi người đều có mặt đầy đủ không bằng cùng kể cho mọi người nghe chút chuyện anh hùng uy phong lúc còn trẻ tuổi lên mặt đất của ngươi một lần đi. Để mọi người biết lấy ngươi làm gương sáng mà học tập. Đại công chủ sắc mặt xanh mét trầm giọng nói liệu ý hoan ngươi quả thực lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy phải là ngươi mới đúng. Liệu ý hoan gì một tiếng khinh miệt ngày trước ngươi đã từng thể như thế nào? Ngươi xem tiểu phượng hoàng bây giờ thế nào? Chính người mới là người làm trái lời thề. Đại công chủ hít một hơi thật sâu, cũng không nói thêm câu gì. Mấy vị trưởng lão đứng phía sau thấp giọng nói, công chủ, người này tính tình luôn phóng đãng bất kham, toàn làm mấy việc điên điên khùng khùng, về lâu về dài sẽ thành tai họa, chọn ngày không bằng ngày, chọn không bằng hôm nay liền bắt hắn lại. Đại công chủ chậm rãi lắc đầu, đột nhiên phân phó, các người đều vào trong đi, đem theo cả các đệ tử nữa. Ta muốn một mình nói chuyện với hắn. Mọi người lắc đầu kinh hãi, công chủ. Người này lưu lại, hậu hoạn vô cùng. Hắn lắc lắc đầu, rút đi. Mọi người đành đem theo từng nhóm đệ tử rút vào trong, cửa cung cũng dần khép lại, trên bờ biển không khí mát phiêu đắng, chỉ nghe tiếng gió thổi không ngừng, tiêu điều mà sơ xác mưa phùn vương lại trên áo, lạnh lẽo. Đại công chủ đứng một hồi mới nói, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng, tư phượng cũng là đệ tử ly chạy cung, tất cũng sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình, trốn tránh mãi không phải là biện pháp. Liệu ý hoan cười lạnh, lý do lý chấu. Người có nỗi khổ tâm cái dám gì, còn không phải là muốn nhanh nhanh chóng chóng cứu vô chi kỳ ra cầu hắn mang quân thiên hoàn trả lại cho các người sao? Ly trải cung nhiều người như vậy chẳng lẽ lại không còn ai làm được sao? Sao cứ phải liên lụy đến tiểu phượng hoàng chứ? Đại công chủ sắc mặt khẽ biến tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, người cũng biết chuyện quân thiên hoàn sao? Người cho rằng lão tử là đứa ngốc sao? Đừng đánh chống làng nữa trước mắt nói đến chuyện của tư phượng đi. Lời thề năm xưa, người muốn làm trái sao? Đại công chủ Trầm ngâm nửa bụi mới nói, lấy đại cục làm trọng, loại thề ước cá nhân này tự nhiên sẽ đứng sau. Từ phượng thân mang huyết thống cao quý công chủ tương lại không phải nó thì còn là ai chuyện ly chạy cung nó vô luận làm sao cũng không thể nói với nó. Ta đã nói đến thế, người còn chưa hiểu sao? Người chính là vấn đề. Liệu ý hoan cười à à hai tiếng, như vậy tức lại, lời thề kia bị hủy bỏ. Được rất được. Tư phượng hẳn cũng đã biết cha mình chính là đại công chủ đi. tuổi trẻ của hắn quả thật gan dạ vô cùng. Hắn thấy sắc mặt đại công chủ âm tình bất định liền biết đối phương đang tìm thời cơ để xuống ta liền nói tiếp ngươi muốn giết ta dễ như chờ bàn tay. Bất quá thừa dịp trước mặt bốn phía không có một ai, sao ngươi không đem bí mật giấu giếm nhiều năm nó cho hắn luôn đi. Tư phượng tuy rằng là hài tử của ngươi nhưng hắn cũng có quyền được biết thân thế của chính mình chứ. chương 14, Phượng Hoàng cùng bay tứ. Đại công chủ vẫn một mực trầm lặng, liệu ý hoan thấy hắn cố chấp như thế trong lòng không khỏi phát giận, lạnh nhạt nói, được ngươi không nói, ngươi không nói vậy, để ta nói. Cũng để cho tư phượng biết cha mình là hạng người gì. Tư phượng ngươi nghe cho kỹ, năm cha ngươi xuất môn. Đại công chủ đột nhiên giang tay, liệu ý hoan lập tức cảnh giác bảo vệ trước người quát làm gì. Muốn động thủ sao, đại công chủ phất tay áo, điềm nhiên nói, không được hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi thì biết cái gì chứ? Không sai, ta quả thực cái gì cũng không biết. Liệu ý hoan cười cười, người biết rõ lại không chịu hé miệng một câu, người không biết rõ ta đây cũng là nghe mấy lời đồn sẵn bậy bên ngoài thay vì để hài tử của ngươi suy nghĩ lung tung không bằng chính ngươi đàng hoàng kể lại rõ ngọn ngành đầu đuôi cho nó nghe. Ngươi nhẫn tâm đem ly trải cung cục diện đang dối rắm như vậy đặt vào tay nó vậy mà lại không cho nó biết nguyên do là sao. Đại công chủ tiếp tục không nói chuyện, bỗng nhiên lại hướng ánh mắt trầm mặc về phía Vũ Tư Phượng, nửa buổi mới thấp giọng nói, Tư Phượng, con muốn biết chuyện xưa của cha mẹ sao? Thực ra có rất nhiều chuyện không cho con biết cũng bởi vì muốn tốt cho con. Sắc mặt Vũ Tư Phượng tái nhật, không biết là đang suy nghĩ gì, thật lâu sau mới xoay người lẳng lặng nhìn đại công chủ, nói nhỏ, xin xin người hãy cho con biết chuyện của mẹ con. Trên thế gian này không ai là không quan tâm đến cha mẹ của mình, hắn cũng không ngoại lệ tuy nói từ nhỏ đã lớn lên ở ly trại cung, ở cùng nhiều người như vậy cũng không tính là trơ chọi nhưng mỗi lần nghe người khác nhắc đến cha mẹ mình, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu vui vẻ hắn lại không khỏi cảm thấy mờ mịt vô định, cảm giác nghẹn ứ nặng nề như bị bóng đè. Cảm giác ấy hắn không bao giờ muốn nhớ đến, một chút cũng không. Đại công chủ thở dài một tiếng, rũ mi mắt xuống, chậm rãi hồi thường lại từng màng từng màng ký ức. Qua rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mà Liệu ý Hoan đang có ý định mở miệng thúc dục Đại Cung Chủ lúc này mới mở miệng thời điểm lần đầu tiên ta gặp mẹ con, khi đó ta còn lớn hơn con vài tuổi. Lúc đó quỷ củ ly trạch cung còn chưa nghiêm ngặt như bây giờ, đệ tử trẻ tuổi vẫn có thể tùy ý xuất cung, đi khắp nơi thăm thú tuy nhiên vẫn phải thề không được tháo mặt nạ xuống, thề không được cùng nữ từ ngoại giới phát sinh quan hệ, đó là những quy định bất di bất dịch. Còn một số quy định khác vi phạm nhỏ thì cũng không sao. Hắn lần đầu tiên xuất quan cũng là lần đầu tiên được thấy sự phồn hoa mỹ lệ của thế gian, nơi ca múa tưng bừng mừng cảnh thanh bình xinh đẹp vui mắt nơi thì thanh sơn Bích thủy trùng trùng điệp điệp. Nếu lấy lý trẻ công ra so thì nơi đó quả thực chẳng khác nào cái nhà giam. Hắn cũng giống như vô số sư huynh đệ khác bị cảnh tượng kiều diễm nơi đây hấp dẫn, lưu luyến quên đường về có rất nhiều người đều lựa chọn rời khỏi ly trái cung, dừng chân tại nơi phồn hoa thu hút này cùng nữ từ phàm nhân vẽ nên một chuyện tình thật đẹp thật lãng mạn rồi cùng nhau thành ra lập thất sinh con đẻ cái. Hắn lại cố gắng kháng cự lại sự dụ hoặc ngọt ngào này, lời sư phụ dạy bảo hắn vẫn luôn ghi nhớ thật kỹ, hồng trần thế gian không phải nơi tốt đẹp gì, nơi nào cũng có cạm bẫy trở bọn xa chân vào. Làm người cũng không phải chuyện dễ dàng, ban đầu càng tốt đẹp hạnh phúc bao nhiêu thì kết thúc lại càng đau khổ cay đắng bấy nhiêu. Tất cả mọi việc muốn làm được tốt thì phải giữ được cái tâm trong sạch như nước. Buổi tối hôm ấy là tiết nguyên tiêu, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy đèn lồng, rực rỡ sắc màu. Trên chấn còn có hội chùa ta cùng mấy vị sư huynh đi dạo hội chùa, hội chùa năm đó quả thật có rất nhiều người đến xem. Ngựa xe như nước áo quần như nêm cứ ta đẩy ngươi ngươi lại đẩy ta, ta cùng mấy vị sư huynh rất nhanh đã bị tách ra khỏi nhau. Ta không tìm được đường trở lại khách điếm chỉ có thể chậm rãi lần theo chí nhớ mà tìm đường. Ta đi dọc theo đường cái, có rất nhiều sạp đố đèn, rất nhiều người đến đó chơi đố đèn, nếu đoán chúng thì sẽ nhận được phần thưởng. Ta thấy thú vị liền ghé vào xem, thuận tay cầm một cái đèn lên, trên đó viết nữ từ cũng hảo trì mã quả là một câu đối điệu đà. Ta đoán đi đoán lại rất nhiều lần nhưng đều không chúng tuy vậy ta vẫn không buông bỏ bởi vì đây là lần đầu tiên ta tham gia cái hoạt động thú vị này. Phía sau có người chờ đến phát phiền liền đưa đèn màu cho ta rồi trực tiếp nói ra đáp án. Ta quay lại nhìn, đó là một cô nương trẻ tuổi khoảng 16-17, một thân bạch thi tỏa sáng trong đêm, bên hông có đeo một thanh kiếm. Nàng thấy ta đang nhìn nàng liền trợn mắt nhìn ta, rồi quay phát đi. Người con gái đó chính là mẹ của con. Đó cũng là lần đầu tiên ta và nàng gặp mặt, khi đó trên con đường răng đầy đèn lồng đủ màu sắc sặc sỡ, ánh lửa từ đèn lấp lánh lấp lánh, có một cô nương áo trắng, gò má mượt mà như bạch ngọc bị hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu, khuôn mặt trắng noãn kia không khỏi ửng lên tuy vậy vẫn không quên chừng hắn một cái. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy cô nương trước mắt này quả thật là mỹ nữ trốn nhân gian, xinh đẹp thựa hàng Nga dáng trần, trong lòng không khỏi nảy sinh chút cảm xúc nhộn nhạo khác thường. Thì ra đáp án của chiếc đèn hắn vừa gầm là chữ chữ xong, hắn liền đuổi theo cô gái áo trắng kia cười nói cô nương sao lại đưa phần thưởng cho ta ta đâu có nói đúng đáp án. Cô nương kia tự hồ đối với thiếu nam tự đeo mặt nạ này không có chút hào cảm nào, cao giọng nói, người bình thường đoán 3 lần không trúng liền tự mình rút lui, người nói đến 5-6 lần vẫn không được đoán không trúng thì thôi đi, trông dáng vẻ còn xấu xí như vậy chứ. Hắn không khỏi nổi nóng, nàng cũng thật không khách khí đi. Thấy nàng quay đầu toan đi, trong lòng không hiểu vì sao lại sinh ra chút tức giận cùng cố chấp liền đi theo phía sau nàng. Vừa ra khỏi trấn nàng đột nhiên rút kiếm đâm lại, hắn có chút bất ngờ nên cuống quyết chống đỡ, không ngờ đó chỉ là hư chiêu trong nháy mắt người kia đã ngược kiếm bay giữa không chung, cúi đầu nhìn hắn cười cười, một mặt đem phần thưởng ném trả hắn, nói, nè, trả ngươi. Không ngờ vừa suốt môn đã gặp phải nam nhân nhỏ mọn như ngươi. Phần thưởng là một cây châm thập phần tinh xào. Rõ ràng đây là vật dụng của nữ tử hắn cũng không dùng được lúc này mới không khỏi hối hận vì hành vi lỗ mãng của mình. Hắn đuổi theo nàng làm cái quái gì chứ? Thực là loạn rồi mà. Thế là hắn đem cây châm ném trả lại cho nàng, lãnh đạm nói không cần nữa. Ta chỉ nói được nửa câu hắn lại không biết phải nói gì tiếp đành hít thật sâu một hơi rồi quay người bỏ đi. Cô nương kia ở phía sau lưng hắn vừa cười vừa nói, người muốn mang cây châm này tặng cho người trong lòng sao? Thôi được thôi được cầm đi. Là đại nam nhân tính tình phải phóng khoáng một chút một tốt, không nên nửa chừng như vậy. Hắn quay lại nhìn nàng, nét cười trên khuôn mặt nàng tươi như hoa, lấp lánh trong ánh đèn, xinh đẹp kiều diễm động lòng người liền không kìm được buộc miệng, nữ từ cũng hảo trì mã, người thế nào không cỡi mã cứ bay qua bay lại như vậy không phải lỗ mãng lắm sao. Nàng nhất thời phát hỏa, đem cây châm phóng về phía hắn rồi bay thật xa, khuất dần trong tầng không, không còn thấy bóng dáng nàng nữa. Hắn toàn đuổi theo nhưng nghĩ lại thấy sắc trời bây giờ đã tối thứ hai là tự nhiên đuổi theo nàng thì có chút vô lý, chỉ đành ngượng ngùng nhặt cây châm lên cất kỹ vào trong người, một mình tiếp tục tìm đường trở về khách điếm. Hai năm sau, sư phụ đột nhiên xuất hiện đem bọn họ ra mắng một trận lên trời xuống đất. Nói bọn họ sa đọa xa hoa lãng phí, lưu luyến nhân gian phù du sau đó bọn họ liền không dám lơ là nữa, nghe nói điểm tình cốc ở phía bắc có tin tức của sách định hải, bọn họ liền lập tức chạy đến xem xét tình hình. Không ngờ rằng khi rút khỏi núi Long Hậu liền gặp lại cô nương kia, không biết nàng cùng ai thì thí thương tích đầy mình, ngất xỉu trên đường. Hắn dốc lòng chăm sóc nàng, thay nàng chăm sóc vết thương ôn nhu an ủi nàng. Sau đó nàng liền liền nhận ra hắn là chàng thanh niên gặp lúc trước. Lúc hắn xử lý vết thương cho nàng, nàng nhịn đau đến nhiến răng nhiến lợi, hắn bảo nàng cố gắng chịu đựng một chút, đau thì cứ kêu lên, nàng lại dùng giọng vui đùa nói với hắn, nhìn cái mặt nạ quỷ của người, đau cũng thành không đau. Lại nói khi ta mở mắt ra thấy ngươi còn đinh ninh rằng mình đã chết rồi, vị trước mặt này có lẽ chính là âm sai tiểu quỷ. Hắn chăm sóc nàng một thời gian, một đoạn thời gian này cùng nàng cười cười nói nói, bao hiểu lầm khó chịu trước kia cũng tự nhiên tiêu tan. Có lần nàng thấy cây châm kia vẫn còn ở trong ống tay áo hắn liền diễu cợt còn chưa tặng cho người trong lòng của ngươi sao. Hắn không nói một lời chỉ buông xóa tóc nàng ra rồi lại búi lại, nhẹ nhàng cài cây châm lên mái tóc đen óng mềm mại của nàng. Sau đó hai người đều không ai nói lấy một lời, khuôn mặt nàng tuy đỏ lựng nhưng nàng vẫn không câu nệ cười khanh khách. Bỗng nhiên nàng rút cây châm ra đặt trong lòng bàn tay ngắm nhìn. Tuy nói chỉ là phần thưởng đố đèn nhưng lại là một đồ vật tinh xảo vô cùng. Phần đầu châm được khắc thành hình phượng hoàng tung cánh bay thập phần sinh động. Nàng cười nói châm phượng hoàng này thật xinh đẹp. Hắn lại yên lặng thay nàng cái nó lên, nhìn kỹ lại cây châm, nói khẽ đây không phải là phượng hoàng, là kim sĩ sí điểu. Đầu ngón tay lứt qua gò má trắng mịn như bạch ngọc của nàng, chỉ cảm thấy nóng như lửa đốt cổ hỏng hắn đột nhiên căng thẳng, không kìm được giang tay ôm trọn nàng vào lòng. Hắn cúi đầu muốn hôn nàng, đáng hận thay lại bị mặt nả tu la càn trở. Hắn đang do dự thì nàng đã nhanh tay tháo mặt nả của hắn xuống ôm lấy cần cổ hắn, trực tiếp hôn lên cánh môi hồng đào của hắn. Tất cả tình cảm trên thế gian bắt đầu đều có nguyên do chỉ như kịch cũ anh hùng cứu mỹ nhân cũng có thể vẽ nên một tình yêu thuyệt mỹ. Thời điểm nàng tháo mặt nả của hắn xuống kia, hắn ngay lập tức hiểu được mình không còn cơ hội để trốn tránh đoạn tình duyên này. Quyết tâm từ bỏ ly trái cung cùng nàng phu thê liền cánh. Tên nàng là Hạo Phượng, hắn là kim sĩ điều 12 lông vũ, đêm động phòng hoa trúc hắn khe khẽ nói, Phượng Hoàng cùng bay kiều kiều kỳ vũ. Nàng cùng hắn vĩnh viên cùng nhau, đời này kiếp này quyết không chia lìa. Chuyện của ta cùng mẹ con ban đầu giấu giếm rất tốt, ai cũng không mảy may biết gì. Chúng ta sống một chấn phụ cận núi Long Hậu, nàng chẳng hề thích nơi đó, bởi vì nơi đó khá gần sư môn của nàng. Đó cũng là lúc nàng mang thai con, cũng đã sắp truyền dạ ta không muốn nàng lặn lội đến phương xa, chỉ có thể tạm thời lưu lại đó. Tại chấn nhỏ ấy, khoảng thời gian được cùng mẹ con sống những ngày tháng yên bình có lẽ là những hồi ức đẹp nhất của ta. Nhưng sự thiệt diệu đó, vào chính cái ngày mà con chuẩn bị ra đời, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Đệ đệ của ta đem toàn bộ sự tình nói cho lão công chú biết người giận đến tím mặt đem theo mấy vị trưởng lão màn giảm xa xôi chạy đến nhà ta. Đáng tiếc lúc đó ta không có ở nhà, mẹ con khó sinh nên ta xuống chấn tìm bà đỡ. Lúc trở về, hải tử đã được sinh hạ, đó chính là con. Lão công chú vốn định vùng kiếm giết con nhưng thấy sau lưng con có 12 long vũ liền lập tức đổi ý. Hắn đồng ý lưu lại tính mạng của mẹ con nhưng ép ta phải hồi ly chạy cung, muốn ta cuộc đời này không bao giờ được gặp nàng nữa. Ta quỳ trong tuyết cả người lạnh cứng chỉ muốn ngất đi, đau khổ khẩn khoản cầu xin cuối cùng mấy vị trưởng lão kia động lòng thay ta nói đôi câu, lão công chủ mới miễn cưỡng đáp ứng để ta lưu lại trên chấn nhỏ đó với mẹ con thêm vài năm. Nói tới đây, đại công chủ bỗng nhiên cười thật to, vũ tư phượng càng nghe càng kinh ngạc run giọng nói, lão công chủ đã đồng ý, vậy vì sao vì sao lại? Không chỉ vũ tư phượng ngay cả liệu ý hoan cũng giật mình chuyện năm đó xảy ra như vậy, lão công chủ cũng đâu phải người nhân từ Vậy mà lại đồng ý cho hắn ở lại chiếu cố mẫu từ bọn họ. Đại công chủ nói khẽ, đúng vậy, tư phượng, trong mắt các môn phái tu tiên, chúng ta đều là yêu ma quý quái, bọn họ khinh thường chúng ta, bọn họ nói chúng ta tàn nhẫn hiếu sát trong chúng ta vốn không có cái gọi là tình cảm. Nhưng con nhìn đi, lão công chủ đồng ý cho ta ở lại cùng mẹ con con, con nói xem, đây là tàn nhẫn hiếu sát sao? Lại nói ta cùng mẹ con tình sâu như biển, đây gọi là vô tình vô nghĩa sao? Chính bọn họ mới là một lũ tàn nhẫn vô tình, một lũ sói đội lốt người, không có đạo đức, không có nhân tính. Bọn họ nghĩ mình cao cao tại thượng xem mình khác biệt với những người khác, vì vậy cũng nghiễm nhiên cho mình cái quyền phán xử vô lý. Bọn họ tự cho mình cái quyền phán xét người khác đúng hay sai, cái quyền định đoạt sinh từ của người khác. Sau khi lão công chủ cùng các vị trưởng lão đi, mẹ con cũng biết rõ thân phận thật sự của ta, nhưng nàng không hề bài xích ta, nàng vẫn đối với ta tốt như vậy, yêu thương như vậy. Chúng ta vẫn sống tiếp những ngày tháng bình yêu vui vẻ. Nhưng, hai năm sau, một lũ người thu tiên tìm tới. Nguyên lai là thời điểm mẹ con sinh ra con, lúc đó con của con hiền lộ, việc này bị bà đỡ truyền ra ngoài, trong một đêm toàn bộ làng trên xóm dưới đều biết mẹ con sinh ra một đứa trẻ có cánh coi nàng như yêu nghiệt. Điểm tình cốc ở gần đó liền lập tức cử người tới diệt trừ yêu ma. Mẹ con vốn cũng là đệ tử điểm tình cốc bọn họ hiểu rõ. Lại thấy con vẫn đang quấn tả lót nằm bên cạnh liền bức mẹ con khai ra thân phận của ta. Mẹ con vì bảo vệ hai chúng ta, nhất quyết không hé môi nửa lời. Sư phụ nàng liền một kiếm giết chết nàng. Ta vĩnh viễn không thể quên được năm đó khi vừa trở về đến nhà, máu tươi loang lổ khắp sàn. Điểm tình cốc thiếu dương phái, phù ngọc đảo có rất nhiều người đều ở bên trong, bọn họ lấy cái cớ đến trừ yêu diệt ma đến đây tàn sát. Ta phẫn hận đến đỏ tròng mắt lập tức xông vào giết đám người đó, lúc ta chỉ nghĩ giết bọn họ giết hết bọn họ trả thù cho nương từ của ta trả thù cho mẹ con nhưng dù có giết hết lũ ác nhân đó thì sao? Mẹ con cũng không thể sống lại, nàng cũng không thể trở về bên chúng ta. Nhất kiếm xuyên tâm một kiếm xuyên tim nàng nhất kiếm xuyên tâm mà chết nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lấy con, một lòng bảo vệ con, không muốn để con chịu bất cứ thương tổn nào. Hải từ à, con đã hiểu chưa? Cái gọi là môn phái tu tiên kỳ thật chỉ là một lũ người từ cao tự đại, một lũ heo chó cũng không bằng. Thời điểm ta quyết định phải diệt trừ lũ không có tính người ấy, cho đến bây giờ ta vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Con đã hiểu nỗi khổ tâm của cha con chưa? Con nói đi, bọn người đó có nên giết hay không? Vũ tư phượng cả người phát run, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, một chữ cũng không phát ra được. Đại công chủ lại điềm nhiên nói, con nói xem, bọn họ có nên giết hay không. Lời vừa dứt chỉ nghe từ phía cửa cung truyền đến một giọng nói âm nhu còn pha chút cười cực không nên giết. Cả ba người đều kinh ngạc nhất tề quay đầu lại. Cửa cung dần dần mở ra, phó công chủ từ bên trong đi ra, đôi tay vẫn luồng trong tay áo, nhanh chóng đã đến trước mặt đại công chủ. Phó công chủ cười một tiếng lại nói, đại ca chỉ là chút chuyện quá khứ huynh còn diệt thành mộng đẹp như vậy làm gì. Sự thật tới cùng là gì, huynh còn không nguyện ý thừa nhận sao. Đại công chủ vẫn mang đầy tâm sự, chừng mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, người nói như vậy là có ý gì. Phó công chủ cười nói, đệ chỉ muốn nói, huynh cùng đệ tử Hạo phượng trong tình sử kia vốn là hai người khác nhau mà. Hai, huynh lừa mình dối người cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Phần 10 tới đây là hết.